Cao tại thượng nhân loại, sao có thể sẽ nguyện ý tiếp thu, có một ngày, này đó bị bọn họ không chế ở trong tay biến dị thú có thể trái lại không chế nhân loại đâu. Liên thầm khiếp sợ bỗng nhiên đứng thẳng không xong, về phía sau liên tiếp lui vài bước, đem gô đặc ghế dựa đều đâm cho lui về phía sau, trên sàn nhà kéo tốn ra khó nghe trói hai tiếng vang. Liên tử kiệt tươi cười rốt cuộc biến mất không thấy, nhìn liên thầm, cái loại này cái gì cũng không biết khủng hoảng rốt cuộc hiển lộ ra tới, nhị thuốc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đường thuận tiến lên, đệ lại hắn ga Na cũng tử kiệt. Cấp thầm tiên sinh một chút thời gian. Đường ca. Liên tử kiệt trở tay bắt lấy đường thuận tay. Ngươi ở nhà, ngươi nói cho ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta tới nói. Liên ra sự tình, đương nhiên muốn từ liên thầm tới thuyết minh. Nhưng là, liền tử kiệt nói sự tình, cơ bản có thể xác định viện nghiên cứu hiểm nghi. Tử kiệt, ngày hôm qua. Tiểu na cũng bị không biết tên người hoặc là biến dị thú không chế, nàng. Đả thương ngươi tổ phụ, sau đó liên thầm run rẩy phun ra hô hấp, nhắm hai mắt nỗ lực làm chính mình bình phục xuống dưới, chính là nước mắt lại là nháy mắt từ trong mắt chảy xuống, tiểu na còn. Giết hại đại ca cùng đại tẩu. Tử kiệt, chúng ta đã điều tra xong, nàng là bị khống chế, hơn nữa hiểm nghi người, nên là viện nghiên cứu, bọn họ. Liên tử kiệt đột nhiên xoay người liền phải chạy. Bị đường thuật gắt gao bắt được cánh tay, lúc này mới không có thể rời đi. Liên tử kiệt, nghe ta đem nói cho hết lời. Liên Thẩm từ bàn làm việc mặt sau đi ra, bước chân cấp cơ hồ muốn cái ngã. Hiện tại hết thể đều yêu cầu chúng ta đi điều tra rõ. Viện nghiên cứu rất có hiểm nghi, nhưng là chúng ta không có chứng cứ. Hiện tại người muốn lao ra đi làm cái gì? Ta muốn đi xem phụ thân. Liên tử kiệt vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Hắn sao có thể tưởng tượng được đến? Phụ thân hắn à. Cái kia thiết huyết người khổng lồ, vĩnh viễn sẽ tại hạ một khắc nổi trận lôi đình lao tới binh lính càn quấy tử, như thế nào liền sẽ bị tiểu na cấp. Hắn không thể tin tưởng. Ta không tin, ta muốn gặp phụ thân, ta muốn đi gặp phụ thân. Nhìn thấy phụ thân ngươi ngươi lại muốn đi làm cái gì? Liên thầm hung hăng kéo lấy liền tử kiệt cổ áo, một đêm gian giả mua rất nhiều khuôn mặt giờ phút này đau đớn khó ức, lại là cương ngạnh vô cùng. Đem ngươi xúc động cùng nóng nảy đều cho ta nuốt xuống đi, hiện tại liên gia yêu cầu ngươi tới làm thật sự, cha chân tướng, không phải cho ngươi đi linh trước khóc trưởng thành. Tống Nam lúc này mới rõ ràng, một đại gia tộc, vì cái gì có đôi khi là không có cười vui cùng nước mắt. Khi bọn hắn muốn đi biểu hiện chính mình hỉ nộ ai nhạc khi, bại ở bọn họ trước mặt càng thêm quan trọng, lại là gia tộc trách nhiệm. Liên tử kiệt thân thể khoảng cách ngạch run rẩy. Bởi vì cảm xúc kích động mà đỏ lên gương mặt che kín cực kỳ bi thương nước mắt, nhị thúc. Ta muốn gặp thấy phụ thân. Liên thầm đột nhiên buông lỏng ra hắn tay, lui về phía sau vài bước thân hình lay động muốn ngã. Cũng hảo. Cũng hảo. Đi gặp hắn đi, chờ đợi phụ thân thanh tỉnh lúc sau, chúng ta nên thiết linh đường. Thấy đi. Thấy đi. Đường thuật buông ra tay, liền tử kiệt không khỏi về phía sau lảo đảo vài bước, khôi phục ngáy mắt. Đông nhiên hướng về ngoài cửa chạy ra đi. Đường thuật vội vàng đi đỡ lấy liên thầm, chính là liên thầm lại là bỗng nhiên đứng thẳng thân thể. Đường thuật, hiện tại lập tức đi điều tra viện nghiên cứu hòa hợp thành thú sự tình. Nhất định phải ở nhanh nhất thời gian nội, đem sở hữu tình huống báo đưa về tới. Đây là buông xuống đối tống Nam Hoành Y. Đường thuật lập tức túi chảo, là liên thầm xua xua tay, làm ta chính mình ngốc một hồi, chờ tin tức của ngươi đưa lại đây. Chúng ta đi thêm tham thảo. Đến nỗi Tống Nam Tiểu Thư liên thầm bình tĩnh nhìn Tống Nam một cái trước mắt, hiểu lầm ngươi là của ta sai. Tống Nam đương nhiên không thể như vậy bình yên tiếp thu liên thầm xin lỗi. Vội vang nói, giải thích rõ ràng là hẳn là, ngài không cần xin lỗi. Ta còn có một cái yêu cầu Tống Nam Tiểu Thư trợ giúp ta địa phương, còn thỉnh Tống Nam Tiểu Thư có thể hỗ trợ. Liên tiên sinh ngài nói, thì ngươi, nhìn xem tiểu na tình huống, nàng rốt cuộc vì cái gì. Sẽ dễ dàng như vậy đã chịu không chế. Vì cái gì số 7 10 hào 13 hào sẽ chạy ra đi? Viện nghiên cứu, rõ ràng chỉ có một đại hình dã thú chuyên dụng vận chuyển thông đạo, trừ bỏ ba con hợp thành thú nhà giam bị phá hư ở ngoài. Này viện nghiên cứu phương tiện cơ hồ không có đã chịu bất luận cái gì hư hao, trừ bỏ có người mang chúng nó đi ra ngoài, còn có cái gì lý do có thể giải thích? Muộn hình vừa mới bạo nộ tạp lạn 7 tầng tổng giám coi đài. Chính là giám thị nhân viên thi thể đã lệnh bằng, sạch sẽ lưu loát các thiết hầu làm hắn căn bản không có ấn xuống cảnh báo khí thời gian. Đây cũng là vì cái gì vẫn luôn đều không có người phát hiện, tam đầu hợp thành thú sẽ biến mất không thấy nguyên nhân. Nay tam đầu hợp thành thú đều là tiểu trương phụ trách thực nghiệm thể trừ bỏ tiểu trương, muộn hình bên người một cái khác trợ thủ đắc lực tiểu tử, giờ phút này lại là đỉnh cực đại áp lực hướng muộn hình hội báo tình huống. Ngày hôm qua vẫn là tiến sĩ kết hôn ngày kỷ niệm, không nghĩ tới a hôm nay viện nghiên cứu liền ra chuyện lớn như vậy. Bọn họ hiện tại tất cả mọi người là lo lắng đề phòng. Đêm qua là tiểu trương giá trị ban, Hán. Nhà hắn ra tình huống như thế nào? Muộn hình bộ ngực bởi vì hô hấp dồn dập mà phập phồng, đôi mắt lại là gắt gao nhìn chầm chầm hồi phong giám thị đi hình. Hơn 100 màn hình đồng thời tham đáp lễ, cũng chỉ có muộn hình như vậy xử lý tin tức năng lực có thể làm được. Tiểu tư đem chính mình tầm mắt nhanh chóng rời đi, không hề nhìn chầm chằm chỗ nào đó, giọng nói nghẹn thanh nói, ngày hôm qua tiểu trương ở văn phòng nhận được đến từ trong nhà điện thoại, chúng ta lúc ấy rất tò mò, nhà hắn vì cái gì sẽ có điện thoại, nhưng là hắn chưa nói liền đi rồi. Sau lại buổi tối trở về trực ban thời điểm, cũng không có phát hiện gì thường, hiện tại tiểu trương đã mất tích, chúng ta đang ở phái người tìm. Báo cáo Cửa báo cáo thanh âm văn rội Muộn hình một khắc đều không tính toán chậm trễ, nói, tiểu trương ngày hôm qua rời đi viện nghiên cứu phía trước, đi thực nghiệm thể phòng đăng ký. Muốn hình đột nhiên một quyền lệnh ở trên bàn, cho nên hắn thấy được, báo cáo người cùng tiểu tử tất cả đều là đột nhiên đánh một cái dùng mình, là, hắn vị hôn thê tăng thi hóa thi thể hôm nay cũng đã biến mất. Tiểu tử vội vàng sôi nổi bất mang nói, tiến sĩ, hắn vị hôn thê vốn dĩ ở bên ngoài cũng đã biến thành tăng thi. Nếu không phải sợ hắn chưa gượng dậy nổi, chúng ta cũng không cần gặp hắn. Hắn sự tình đã thực rõ ràng, Tiểu Trương vẫn luôn ủy thác viện nghiên cứu người ở bên ngoài viên tìm kiếm vị hôn thê, nhưng là bọn họ tìm được vị hôn thê thời điểm, nàng đã biến thành tăng thi, Tiểu Trương hiểu lầm vị hôn thê chết, cho nên mới sẽ cố ý mang đi ba cái hợp thành thú thực nghiệm thể. Viện nghiên cứu bên trong không có đã chịu phá hư, cho nên hắn chưa chắc là hiểu lầm chúng ta, chỉ sợ là, muốn đi tìm hung thủ. Muộn hình nghiến răng nghiến lợi nhìn chầm chầm màn hình một góc, ngón tay nhẹ điểm, đem kêu một chỗ phóng đại. Rõ ràng là ngày hôm qua ban đêm, tiểu trương trộm lẻn vào một gian phòng thí nghiệm đánh cắp đồ vật hình ảnh. Hắn trộm đi cái gì, cho ta điều ra tới. Tiểu tư vội vàng đối với đánh số phòng thí nghiệm người phụ trách viên đối giảng, thực mau bên kia liền truyền đến tin tức, báo cáo tiến sĩ, bị mất hai bình khống chế dự tệ. Trách không được, tiểu trương có thể đem tam đầu hợp thành thú ngoan ngoãn lênh đi còn không có cắn chết hắn. Muốn hình oán hận gạt ra điện thoại, giúp ta tìm được tiểu trương. Hắn hỏng rồi ta đại sự. Điện thoại một chỗ khác, lại là đang ở mở họp đường tấn. Nghe được kiều thê áp lực lửa giận thanh âm, lại liên hệ vừa mới được đến tin tức, đường tấn lập tức liền đại khái trong lòng hiểu rõ, đem các ngươi tình huống cùng tổn thất đưa tới một phần danh sách cùng báo cáo tài liệu, giữ lại giao cho ta, không cần lo lắng. Trượng phu ở thời khắc mấu chốt, Chính là phải vì thê tử khởi động một mảnh thiên Có đường tấn nói Tuy rằng cũng không phải cái gì bảo đảm Muộn hình lại là lập tức có người tâm phúc giống nhau Thẳng thắn lưng cũng thả lỏng một chút Đường tấn cắt đứt điện thoại Lại lần nữa đi vào phòng họp, Tất cả mọi người đang nhìn hắn Viện nghiên cứu muộn hình tiến sĩ điện thoại Đường tấn nhìn quét một vòng Đem đang ngồi mọi người biểu tình thu hết đáy mắt Viện nghiên cứu hiện tại tổn thất thảm trọng Chúng ta muốn phán đoán sở hữu tình huống Lại có kết luận, các vị, thỉnh nỗ lực lên. chương 322 duy nhất tam hệ, khiến cho hỗn loạn người kia, hiện tại bắt được sao? Liên phong nhẹ nhàng tháo xuống bao tay, đặt ở phía trước trên giá, cho chính mình cột kỹ đai an toàn. Đường thuật hơi liễm cảm xúc, còn không có, từ tam đầu hợp thành thú thi thể sau khi tìm được, ngại phạm liền biến mất. Có một cái tình huống có lẽ, hắn đã chết. Bị hợp thành thú ăn luôn hoặc là xé nát, đều có khả năng. Liên phong mặt vô biểu tình, tiếp tục tìm. Là, Tống Nam thủ hạ bên kia, tiến triển như thế nào? Nhắc tới cái này, đường thuận tâm tình liền càng thêm trầm trọng, trước mắt còn không có đầu mối. Bất quá hôm nay Tống Nam đã cùng viện nghiên cứu đệ nhất tinh thần hệ dị năng giả Tống Gai thừa tiếp xúc, hy vọng bọn họ giao lưu hội có điểm mặt mày. Ở liên tử na bị nhốt lại nhật tử chung, bọn họ dần dần đã nhận ra không đúng. Bởi vì phạm phải tội nghiệt. Cùng với bị lặp lại xâm lấn quá tinh thần thế giới, liên tử na tinh thần dần, dần dần trở nên hoàng hốt, sau lại liền biến thành hoàn toàn đắm chìm ở chính mình ý thức bên trong trạng thái, tức là chết giả. thống nam tinh thần lực cấp bậc không cao, đối với loại này vấn đề cơ hồ không có cách nào. Cho nên vân nghe tiểu đội người tất cả đều động viên lên, bắt đầu tiến hành toàn bộ kinh thành căn cứ tinh thần hệ dị năng giả giao lưu nhiệm vụ. Hy vọng có thể từ bất đồng tinh thần hệ dị năng giả nơi này được đến một ít có thể cứu trị liên tử na biện pháp. Viện nghiên cứu người Liên Phong không lắm vừa lòng biệt khởi mày, chỉ là ở hiện tại dưới loại tình huống này, bọn họ cũng chỉ có thể là cái gì phương pháp đều đều phải thử một lần. Trong quân đội mặt, tình huống còn hảo đi. Liên Phong từ sau khi bị thương hiện tại đã có 7 ngày, hôm nay là trước mặt người khác lần đầu tiên bộc lộ quan điểm. Vì làm hắn không đến mức làm lụng vất vả quá độ. Tất cả mọi người không có lộ ra quá bất luận cái gì về công tác sự tình. Nhưng là liên phong hôm nay chính là phải trở về quân đội, cũng là vì ổn định quân tâm, đường thuật tự nhiên không thể giấu giếm nữa tình huống. Tuy rằng bởi vì ngài bị thương, mọi người đều có chút kinh hoàng, nhưng lại chỉnh thể tình huống vẫn là thập phần có trật tự. Thân tiên sinh bộ đội tạm thời giao cho Vương Hồng đoàn trưởng tiếp quản, cụ thể xử lý còn phải đợi ngài tới làm quyết định. Tuy rằng đồng dạng là tâm phúc, Nhưng là Vương Hồng hiện tại khoảng cách liên gia quyền lực trung tâm tương đối khá xa. Đường thuật có thể tùy ý xuất nhập liên gia, mà Vương Hồng lại không có như vậy tự nhiên. Vì cân bằng, đường thuật chủ động đem liền hân bộ đội giao cho Vương Hồng tới quản lý, cũng là ổn định nhân tâm một loại thủ đoạn. Hảo, người gần nhất cũng vất vả. Liên phong vô vô đường thuật bả vai, về sau, sợ là trên người của người gánh nặng sẽ càng trọng. Tuy tiện làm liên thầm tới quản lý quân đội sự vật tuyệt đối không phải một biện pháp tốt, thực dễ dàng liền khiến cho đại bộ phận người kháng nghị cùng bất mãn. Giao cho đồng dạng quân đội xuất thân, hiện tại cũng ở quân đội nhậm chức đường thuật, loại tình huống này là có thể thực tốt vẫn luôn đi xuống. Liên phong tự nhiên cũng minh bạch, tuy rằng hắn không phải đem đường thuật từ nhỏ dưỡng đến đại, nhưng là đường thuật đối hắn trung tâm là không thể nghi ngờ. Vương Hồng là cái tốt bộ hạ, nhưng là, rốt cuộc không phải người nhà. đường thuật Cơ hội là liên ra một phân tử. Thỉnh thủ trưởng không cần lập tức liền xử lý quá nhiều chuyện tình, miễn cho quá mức mệt nhọc. Tốt tốt, các ngươi thật khi ta là giấy không thành. Hôm nay vì cái gì các ngươi sẽ bí mật thảo luận 10 phút? Muộn hình trong văn phòng, Tống Giai Thừa lẻ loi đứng ở muộn hình mặt bàn làm việc trước, rũ đầu, một bộ bị dạy bảo hủy khuất bộ dáng, không chịu ngẩng đầu. Muộn hình ngồi ở ghế dựa, đưa lưng về phía Tống Giai Thừa. Đôi mắt vẫn luôn không ngừng quan sát đến sở hữu máy theo dõi. Bởi vì Tống Gia Thừa vắt hết óc ở tự hỏi, hắn muốn như thế nào trả lời. Phát sinh quá sự tình còn cần tự hỏi. Người yêu cầu ta dùng máy phát hiện nói dối sao? Muốn Ảnh ngữ khí lạnh lùng, Tống Gia Thừa biết chính mình cần thiết nói ra cái gì làm nàng có thể tin tưởng nói mới được, cho nên đành phải nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Tiến sĩ tỷ tỷ, ta, ta cùng nàng làm một giao dịch." Muốn Ảnh khẽ nhíu mày, Chuyển qua ghế dựa, nhìn túi đầu đứng ở nơi đó Tống Giai Thừa, xem kỵ hắn nói đáng tin cậy tính, ngươi ngẩn đầu nói chuyện. Đôi mắt là sẽ không nói dối, đặc biệt là hài tử đôi mắt. Tống Giai Thừa sợ hãi nhìn thoáng qua một hình, ở cao tới màu đen ghế dựa bên trong, một hình nhỏ xinh dáng người lại có vẻ áp bách tính mười phần. Hơn nữa sau lưng phù hoa giám thị bình, Tống Giai Thừa tuy rằng cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng, vẫn cứ là không tự chủ được đánh lên cổ tới. Ta trợ giúp bọn họ liên ra trị liệu liên tử na, mà nàng giúp ta. Bại bởi tỷ tỷ của ta. Muộn hình như mày, còn không đợi nàng đặt câu hỏi. Tống gia ai thừa đã ngẩng đầu lên, có chút không màng cùng nhau ý vị. Tỷ của ta theo chân bọn họ cùng nhau trở lại kinh thành. Chính là trước kia tỷ của ta nhưng tự tin đối ta nhưng hảo. Từ trở về lúc sau, cả người đều âm u. Tưởng đồng ca nói, nàng là quá ghen ghét tống nam. Nếu nàng không thể đánh bại tống nam nói. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không đi ra khúc mắt. Cho nên, ngươi liền trao đổi điều kiện này. Tống Nam là vân nghe tiểu đội đội trưởng, nhất cử nhất động, kỳ thật đều đại biểu cho sau lưng đường Phật Làm Tống Nam bại bởi Tống Gia Hiến. Mặc kệ là Tống Nam cùng đường thuật, hay là vân nghe tiểu đội, đều không xem như một chuyện tốt. Nàng không đồng ý. Tống gia thừa hơi hơi có chút tức giận, nói chuyện này liền cùng thật sự giống nhau. Nàng nói phải đi về cùng đường đội trưởng thương lượng. Còn có, việc này cấp liên ra người trị liệu, nàng vốn dĩ cũng không tích cực, cho nên nàng thái độ đặc biệt không tốt. Muộn hinh nhìn tức giận Tống Giai Thừa, chỉ cảm thấy có chút không thỏa đáng địa phương, chính là cũng không nói lên được. Liên loại chuyện này, người yêu cầu cùng Tống Nam mật đàm sao? Tiến sĩ Tống Giai Thừa đặc biệt bất đắc dĩ mắt khẩu khí, dường như một cái tiểu đại nhân giống nhau, nghe nói ta là đi gặp Tống Nam, tỉ của ta trực tiếp ở cách vách đỉnh rồi ghế lô, vẫn luôn nghe lén à. Ngươi làm sao mà biết được? Muốn hình bất động thanh sắc do hỏi, nhất định phải Tống Giai thừa đem toàn bộ sự thật nói ra mới được. Ta tinh thần lực mở ra khai sẽ biết, tỷ của ta cũng thật là, rõ ràng chán ghét Tống Nam, lại vừa nghe đến Tống Nam tin tức liền khẩn trương đến không được. Hơn nữa, ta còn cùng nàng nói, yêu cầu nàng phối hợp chúng ta thí nghiệm, tới viện nghiên cứu một lần. Ta mới có thể vì liên tử na trị liệu. Muốn hình rốt cuộc trận tròn đôi mắt, nàng đồng ý sao? Muốn Hinh vẫn luôn đều muốn hảo hảo cấp Tống Nam làm một lần kiểm tra cùng số liệu đo vẽ bản đồ, nhưng là liên gia che ở nơi nào, nàng thật sự là không động đậy Tống Nam. Nếu Tống Giai Thừa có thể thành công nói, nàng nói phải đi về cùng liên gia người thương lượng. Tống Giai Thừa tuy rằng nói, nhưng là lại có chút mặt mày hớn hở lên, liên gia nhân vi cứu liên tử na, khẳng định sẽ làm nàng tới, đến lúc đó tiến sĩ ngươi liền có thể an tâm làm thí nghiệm. Hảo muộn hình nháy mắt có chút vui vẻ, có thể được đến Tống Nam số liệu nói, tam hệ dị năng giả số liệu. Nàng nhất định sẽ có điều thu hoạch. Tống Giai thừa rời đi muộn hình văn phòng, bước ra muôn thời điểm, còn có chút mê mang nhìn thoáng qua hai bên hành lang. Nàng nhất định sẽ quan sát ngươi, ngươi ngày thường là như thế nào làm, hôm nay liền còn muốn như thế nào đi làm. Tống Giai thừa biểu tình có chút mờ mịt có chút, hắn trước nay đều không nhớ rõ từ muộn hình văn phòng ra tới lúc sau. Rốt cuộc là phải hướng quẹo trái vẫn là hướng quẹo phải. Tự hỏi một hồi lâu không có kết quả lúc sau, Tống Giai Thừa dứt khoát xoay người tùy ý đi hướng một bên, chỉ chốc lát sau lại đi rồi trở về, hướng về trái ngược hướng đi đến. Không cần lộ ra quá nhiều biểu tình, bằng không sẽ thực thấy được. Nhớ kỹ, ngươi phải làm ngươi ngày thường thường xuyên làm sự tình. Đứng ở thang máy trước chờ đợi thời điểm, Tống Giai Thừa tả diêu hữu bãi vài lần, cảm thấy nhàm chán. Dứt khoát trợ thủ đắc lực chơi nổi lên kéo bố bao, đứng ở cửa thang máy trước lầm bẩm lầm bẩm không biết nói cái gì đó. thằng đến về nhà phía trước, ngươi ở viện nghiên cứu đều là bại lộ với sở hữu máy theo dõi hạ. Cho nên, không cần cảm thấy rời đi nàng văn phòng ngươi liền an toàn, muốn vẫn luôn làm bình thường sự tình, thẳng đến ngươi về đến nhà mới thôi. Muốn hình từ máy theo dõi chung vẫn luôn nhìn tống dai thừa trở lại địa biểu thượng viện nghiên cứu, nhảy nhót trở lại văn phòng mới lại lần nữa xoay người trở về, từ ngăn kéo chung lấy ra một phần văn kiện. Mở ra đệ nhất trang, thình linh viết tống nam tên, phía dưới tiêu đề còn lại là hoa quốc trước mắt duy nhất tam hệ dị năng giả, to như vậy một chương A4 giấy, chỉ có này hai hàng tự, có vẻ phá lệ ngưng trọng. Nàng muốn vì đường tấn thêm gạch phông gói, cũng muốn làm chính mình nghiên cứu sự nghiệp nâng cao một bước. Làm trước mắt nhưng cha duy nhất một cái tam hệ dị năng giả, tống nam số liệu chi đáng quý, Là đổi làm mặt khác nhiều ít dị năng giả số liệu mệ thêm, đều không thể đánh đồng. Huống hồ, Tống Nam vẫn là đường thuật người. Đường thuật mẫu thân gần nhất vẫn luôn ở lầm bẩm, muốn đường thuật mang Tống Nam trở về thấy nàng. Phòng trưng nếu không bao lâu, Tống Nam liền tính không tiến đường ra đại môn, cũng là muốn vào liên ra đại môn. Nếu có thể nghiên cứu Tống Nam số liệu, liền tính không thể đủ phục chế ra một cái khác nhiều hệ dị năng giả. Ít nhất ở như thế nào ổn định năng lượng cộng dung vấn đề thượng, nàng nhất định sẽ có điều đột phá. Mà giờ phút này đã trở lại vân nghe tiểu đội nơi rừng chân Tống Nam, lại là thật dài thở dài. Tống Nam, ta rốt cuộc đi vào bên cạnh ngươi. Triệu cố khoa trương hướng về Tống Nam chạy như điên lại đây, hận không thể ở vân nghe tiểu đội office building trước liền cùng Tống Nam trình diễn một hồi trái tim mùa thu. Rồng nước, giống nguyên tiểu lâm nhẹ tra một tiếng. Dòng ngâm gào thét quán thiên dựng lên, ở triệu cố nghe tới, không khác đòi mạng tiếng hô. Triệu cố mở ra hai tay đột nhiên thu hồi, về phía trước đánh tới thân ảnh tức khắc biến thành hư ảnh, tiếp theo nháy mắt, hư ảnh nơi vị trí đã bị nguyên tiểu lâm dòng nước đột nhiên sỏ xuyên qua, liền đa phiến mặt đất đều bị đánh sâu vào ra một cái thật lớn hố động. Vân nghe tiểu đội office building phụ cận mọi người tất cả đều bị bất thình lình trường hợp sợ ngây người, lặng im một cái chớp mắt lúc sau. Chạy trốn tiếng gọi ẩm Mỹ đột nhiên như tới, làm Tống Nam đau đầu thẳng đỡ chán. Tiểu Lâm, quá nguy hiểm. Tống Nam vô ngữ ngẩng đầu, Nguyên Tiểu Lâm đang ở lầu 3, cơ hồ dò ra một nửa thân thể nhìn bên này. Tống Nam nơi nào còn lo lắng khác, vội vàng phất tay làm một bên cửa sổ chỗ triệu nhưng chạy nhanh kéo Nguyên Tiểu Lâm trở về. Hù chết lao tử. Khoảng cách Tống Nam ước chừng có hơn 10 mét địa phương, triệu cố thân ảnh lại là đống nhiên xuất hiện. Chỉ là hắn là cả người ướp đấm ngồi ở bên kia trên mặt đất, vỗ về trái tim vị trí kinh hô luyện luyện, tiểu nha đầu. Ngươi triệu cố ca ca tại đây, ngươi thế nhưng hạ nặng tay a, Không chuẩn ngươi chiếm tỉ tỉ tiện nghi. Nguyên tiểu lâm bị triệu nhưng kéo về cửa sổ, nhìn triệu cố vẫn cứ tăng lên cảm, tỉ tỉ là đường thuật thúc thúc. Ngươi đừng cử động ai tâm tư. Triệu cố nháy mắt khí hoài cái mũi, hắn như thế nào chính là động ai tâm tư. Chương 323 Sự thật chân tướng. Triệu Cố, đừng náo loạn. Tống Nam vô ngữ nhìn Triệu Cố một đại nam nhân cùng Nguyên Tiểu Lâm đấu vui vẻ, dứt khoát xoay người đi trước tiếng office building. Triệu Cố vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, cũng bất chấp quần trên người tích tắc thủy, đánh một cái dùng mình, hứng thú ngẩng, cao đi theo Tống Nam chạy đi vào, "Ai, Tống Nam, từ từ ta." "Tiểu Lâm an, không cần nháo tỷ tỷ muốn nói chuyện chính sự." Tống Nam tiến đại lâu. Nguyên Tiểu Lâm liền từ thang lầu thượng chạy xuống tới. Tương lai phòng ngừa Nguyên Tiểu Lâm tiếp tục cùng Triệu Cô nháo, Tống Nam đành phải trước làm nàng rời đi. Triệu Cô dung đùi đắc ý cùng Nguyên Tiểu Lâm làm mặt quỷ, đem Nguyên Tiểu Lâm khí một quay đầu, lại chạy. Liên như vậy từ bộ đội điều ra tới, người cũng cam tâm. Tống Nam đưa cho Triệu Cô một cái túi, đi trước thay quần áo đi, ướt đẫm thân thể lãnh. Triệu Cô cũng không khách khí, tiếp nhận túi, tùy tiện tìm cái phòng liền chui vào đi. Chờ hắn đổi hảo quần áo ra tới, vẫn là một bộ bĩ bĩ bộ dáng, hối hận cái gì? Vốn dĩ ta là làm gì đó? Tặc, tặc có thể tham gia quân ngũ sao? Còn sẽ đi theo ngươi nhất thoải mái, quần áo đều có đến đổi. Đâu giống đi theo đám kia tham gia quân ngũ, hận không thể chính mình càng khổ càng tốt. Ngươi là không biết à, tân đại dũng này dọc theo đường đi khóc vài lần à, liền bởi vì có mấy cái thể nhược chịu đựng không nổi, hắn tự trách cùng cái gì dường như. Còn có A. Đinh đinh đình, chúng ta nói chính sự. Tống Nam đối triệu cố này bên miệng mặt dù trạng thái chính là hoàn toàn ăn không tiêu, chạy nhanh đình chỉ, trước nói chính sự quan trọng. Thật không thú vị, thiết triệu cố lười biếng nửa nằm ở trên sofa, như thế nào, tiếp tục nói tiểu trương sự tình. Tuy rằng sự tình không phải nhân chúng ta dự lên, nhưng là tiểu trương lần này sát thật sông đại họa, hắn rốt cuộc là nói như thế nào, còn có thể nói như thế nào. Triệu cố cười hắc hắc, trên đường quy củ bày ra tới, hắn cái gì đều đến nói thực ra. Tiểu Trương, chính là viện nghiên cứu Tiểu Trương. Ở viện nghiên cứu tam đầu hợp thành thú đại náo kinh thành sự tình thượng, Triệu cố chính là không thiếu xuất lực. Triệu cố kỳ thật không quen biết Tiểu Trương, hắn cũng không biết Tiểu Trương người muốn tìm là ai, hết thảy đều phải từ Trương Lệ cùng Kinh Mẫn Mẫn bắt đầu nói lên. Trương Lệ chính là cái kia lục hành bộ đội, năm cái không gian hệ dị năng giả trí nhất. Nàng bởi vì thư viện nghiên cứu chỗ tốt, muốn ở trên đường đối đường thuật lục hành bộ đội động thủ, làm cho bọn họ đều không thể tồn tại trở về. Cho nên nàng lựa chọn, dùng biến dị tang thi chuột tới ô nhiễm nàng trong không gian giữ chữa mọi người thức ăn nước uống nguyên. Nhưng là trương lệ không thể tưởng được chính là, kinh mẫn mẫn cái này biến thái tinh thần hệ dị năng giả cư nhiên đã nhận ra nàng ý đồ, chẳng những là phát hiện nàng tư tàng tang thi chuột sự tình, thậm chí còn trực tiếp đối tống nam trọng thủng chuyện này cuối cùng còn tự mình động thủ giết Trương Lệ. Lục hành bộ đội kế tiếp sở hữu sự vật, đều đồng ý giao cho Tống Nam tới bảo quản. Hơn nữa, Tống Nam lấy ra đồ ăn, chẳng những phân lượng đủ, còn quản no đủ mới mẻ. Đây cũng là lục hành bộ đội đến sau chẳng những không có bởi vì đồ ăn thiếu mà xuất hiện vấn đề, ngược lại càng thêm có lực ngưng tụ, an toàn đến kinh thành nguyên nhân. Nhưng là kia bốn cái không gian hệ dị năng giả, liền dần dần sinh động đi lên. Bọn họ đã không có làm mọi người coi như trung tâm, chúng tinh phủng nguyệt lý do, tự nhiên cũng liền trở thành đại gia bỗng nhiên bắt đầu bài xích người, ai kêu bọn họ phía trước đều ỷ vào chính mình không gian hệ dị năng các loại chiếm tiện nghi. Cho nên bốn cái không gian hệ khó tránh khỏi trong lòng đều có chút bất mãn lên. Bất quá, ở trong đó một cái nhao quá một lần sự tình, bị Tống Nam vô tình trấn áp lúc sau, dư lại ba người chung hai người, liền thành thật xuống dưới. Chỉ có một thứ năm Hải vẫn là trong lòng không căm lòng. Hắn lựa chọn một con đường khác, cùng bí mật tiềm tàng ở lục hành bộ đội Trung viện nghiên cứu người không biết như thế nào đáp thượng tuyến. Lần này, viện nghiên cứu người cũng không có yêu cầu hắn lại đi làm cái gì nguy hại đại bộ đội sự tình. Rốt cuộc một cái siêu cao dai tống nam ở chỗ này, bọn họ động thủ chỉ biết chết thực thảm. Thứ năm hải tiếp phía trên cái này viện nghiên cứu người, thỉnh thứ năm hải rút một cái tiểu đội, mang một khối thi thể vào kinh thành. Muốn tiến vào kinh thành căn cứ, chẳng những phải trải qua vô số kiểm tra đo lường thủ đoạn, còn lại một cái yêu cầu, đó chính là không thể là thi thể. Trừ phi là quyền cao chức trọng người, có đặc phê mệnh lệnh, mới có thể mang về nhân loại, tăng thi chờ thi thể. Hoàn trình biến dị thú thi thể cũng là không thể mang đi vào, chỉ có thể hủy đi thành thiết khối, mới có thể mang vào kinh thành căn cứ. Viện nghiên cứu vẫn luôn đang tìm kiếm tiểu trương vị hôn thê. Đây cũng là viện nghiên cứu mượn sức thành viên tốt nhất biện pháp, đó chính là thỏa mãn sở nội thành viên gia đình thỏa mãn cảm, do đó đối viện nghiên cứu trung thành và tận tâm. Nhưng là đương viện nghiên cứu ngoại phái người viên rốt cuộc tìm được tiểu trương vị hôn thê thời điểm, nàng đã chết mất. Hơn nữa, là chết ở tang thi miệng hạ, ở chết phía trước, cũng đã bắt đầu tang thi hóa. Vì bảo đảm an toàn khởi kiến, bọn họ hoàn toàn giết chết khả năng làm tang thi sống lại tiểu trương vị hôn thê. Chính là, bọn họ cũng vô pháp đem thi thể mang về kinh thành. Lấy viện nghiên cứu quyền thế, mang một khối bình thường thi thể hồi kinh, có lẽ trải qua đơn giản phê chuẩn, vẫn là có thể làm được. Nhưng là tiểu trương vị hôn thê đã tăng thi hóa, liền tính là muộn hình tự mình ra mặt, cơ bản cũng là sẽ bị cự tuyệt. Cho nên viện nghiên cứu ngoại phái thành viên liền đau đầu, thi thể là nhất định phải mang về, bằng không tiểu trương là tuyệt đối sẽ không chết tâm, nhưng là... Thi thể lại tuyệt đối mang không quay về, này không phải ở khó xử bọn họ sao. Cho nên muốn tới muốn đi, bọn họ cũng cũng chỉ có thể lựa chọn, lừa gạt một cái không gian hệ dị năng giả, tới đem tiểu trương vị hôn thê mang về. Sở dĩ muốn lừa gạt khác thế lực dị năng giả, kỳ thật là bởi vì, bọn họ rõ ràng, tiểu trương vị hôn thê đã tăng thi hóa. Nếu làm người một nhà không gian hệ dị năng giả tới đem tiểu trương vị hôn thê mang về, kia không phải làm chính mình tổn thất một cái không gian hệ dị năng giả sao. Cho nên bọn họ lựa chọn, ở đường thuật nhân thủ, lại lừa gạt một cái không gian hệ. Thứ năm trên biển đường, hắn ở Kinh Thành ngoại trộm rời đi đại bộ đội, khiến cho Triệu Cố chú ý, cũng làm Tống Nam cảnh giác. Nhưng là thẳng đến đại bộ đội hoàn toàn tiến vào Kinh Thành, thứ năm hải đều không có lại lần nữa trở lại bộ đội bên trong, Tống Nam cũng chỉ có thể làm Triệu Cố ở căn cứ nhập khẩu chú ý cũng không có tính toán đi tìm hắn trở về. Nếu là tự nguyện rời đi, bọn họ tuyệt đối không bắt buộc, chỉ cần sẽ không làm cái gì nguy hại đến đại bộ đội sự tình, bọn họ hoàn toàn có thể coi như trước nay đều chưa từng mượn sức quá người này. Thứ năm hải ở căn cứ ngoại, đem tiểu trương vị hôn thê cất vào trong không gian. Vì lừa gạt thứ năm hải, bọn họ thậm chí còn làm thứ năm hải chuyên trở một đài thiết bị, làm một cái khác không gian hệ dị năng giả tỏ vẻ, hắn không gian đã chứa đầy cho nên mới yêu cầu thứ năm hải trợ giúp. Thứ năm hải có thể dễ dàng như vậy thông qua khảo nghiệm, cũng là hắn may mắn vân vân. Thứ năm hải cho rằng chính mình là muốn thành công gia nhập viện nghiên cứu, tự nhiên là vui sướng không có nhiều làm xem xét. Cho rằng tiểu trương vị hôn thê thi thể chỉ là một khối bình thường thi thể duy nhất, cao hứng phấn chấn liền hết thể trang đi vào, đi theo viện nghiên cứu người ở ngày hôm sau tiến vào kinh thành, tiến vào căn cứ nháy mắt, thứ năm hải đã bị triệu cố phát hiện. Một đường theo dõi đi xuống, nguyên lai là viện nghiên cứu người đang làm cho quỷ. Nhưng là bên trong tình huống, triệu cố liền vô pháp tìm tòi nghiên cứu, giữ lại sự tình, liền giao cho đường thuật tự mình tới làm. Đường thuật suốt đêm phát động viện nghiên cứu nội tuyến, điều tra do Thư Năm Hải đi theo viện nghiên cứu nhân viên tiến vào căn cứ nguyên nhân, cũng điều tra do tiểu trường vị hôn thê thi thể thân phận, hết thảy, đều làm rõ ràng. Vì bảo vệ tốt trong tay này trưng bài, Đường thuật cơ hội là vận dụng toàn bộ nhân thủ, chuẩn bị tốt, muốn ở nhất thích hợp thời gian, cấp viện nghiên cứu đón đầu thống kích. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới chính là, viện nghiên cứu vẫn là so với bọn hắn động thủ trước một bước, hơn nữa, đi lên chính là đại sát chiêu, liên ra toàn bộ lâm vào khủng hoảng bên trong. Đường thuật tuy rằng không xác định, rốt cuộc có phải hay không viện nghiên cứu, có phải hay không muộn hình động tay, nhưng là hắn tuyệt đối cho rằng, Này cùng thẳng ngoe nghe dục dịch viện nghiên cứu thoát ly không được quan hệ, cho nên, hắn không chút do dự ở bắt đầu vì liên phong cứu trị phía trước, phái người hạ đạt mệnh lệnh, liên lạc tiểu trương. Chẳng qua, ở liên lạc tiểu trương thời điểm, che giấu hắn vị hôn thê tiến vào căn cứ khi chính là tăng thi hóa thi thể sự tình, chỉ nói cho hắn, hắn vị hôn thê đã chết, ở viện nghiên cứu, là đang ở bị nghiên cứu tăng thi hóa thi thể, giữ lại sự tình. Chính là tiểu trương tự do phát huy kết quả. Đường thuật không có đoán trước đến chính là, tiểu trương cư nhiên sẽ ở dưới sự giận dữ, mang đi vị hôn thê thi thể không nói, còn mang đi tam đầu khủng bố hợp thành biến dị thú, đem kinh thành rào phiên thiên. Càng thêm làm đường thuật không có đoán trước đến chính là, tiểu trương mang đi biến dị thú bên trong, còn có một đầu, thế nhưng là có thể khống chế nhân tâm tinh thần hệ biến dị thú. Tinh thần hệ biến dị thú vô khác biệt công kích khống chế hảo những người này loại lẫn nhau là gì, sớm kinh thành một ngày khủng hoảng, lại cũng thành công tẩy thoát tống nam trên người hiểm nghi. Tại đây chuyện thượng, kỳ thật là đường thuật dùng thủ đoạn, kết quả, làm muộn hình tự thực hậu quả xấu. Muộn hình chế tạo ra này đó hợp thành biến dị thú mục đích vốn dĩ cũng đừng hưu dụng tâm, dưới tình huống như vậy ngoài ý muốn cho hấp thụ ánh sáng. Hơn nữa vừa lúc là liên gia nhất phẫn nộ lập tức viện nghiên cứu muốn trả giá cái dạng gì đại giới. Liền phải xem liên phong vào ngày mai chính thức thống linh tòa kinh thành hội nghị thượng, muốn như thế nào quyết đoán. Lúc này, mặc cho cung ra cùng muộn ra lại như thế nào thiên vị, muộn hình, cũng là muốn trả giá đại giới. Tống Nam thu hồi toàn bộ suy nghĩ, nhìn triệu cố, tiểu trương đều dạy dô cái gì. Có hay không về nhân thể thí nghiệm cùng biến dị thú thí nghiệm mục đích. Mục đích loại chuyện này, hắn lại không phải muộn hình, nơi nào nói được. Triệu cố nhún nhún vai. Hơn nữa hắn là chạy ra tới làm phá hư, nơi nào có chứng cứ A. Tống Nam thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, đừng đánh với ta qua loa mắt, ta phải biết rằng chân tướng, không phải nghe ngươi thổi phồng chính mình nhiều lợi hại. Triệu cố vô nghĩa nhiều như vậy, bất quá là tưởng sông ra chính mình công lao khổ lao, làm Tống Nam không cần lại một chân đem hắn đá hồi quân đội mà thôi. Hào đi, sợ ngươi. Triệu cố chính chính thần sắc, hắn tuy rằng không có nói rõ ràng khác, nhưng là ít nhất ở biến dị thú hợp thành thí nghiệm thượng, muộn hình dùng, tuyệt đối không chỉ là biến dị thú mà thôi. Chẳng lẽ, chẳng lẽ Tống Nam kinh ngạc há to miệng, chẳng lẽ, còn có nhân loại. Bằng không ngươi cho rằng chỉ bằng mượn biến dị thú năng lực, có thể không chế trụ nhân loại như vậy phức tạp tinh thần thế giới sao. Triệu cố học đến đâu dùng đến đó, đây chính là hắn vừa mới được đến tin tức, tinh thần thế giới phức tạp, chỉ có nhân loại mới có thể lý giải, kia đầu 13 hào. Là muộn hình dùng hai đầu cao dài biến dị thú cùng một cái tinh thần hệ dị năng giả hợp thành, cho nên mới có thể lập tức phát huy như vậy mãnh liệt tinh thần năng lượng ảnh hưởng người chung quanh. chương 324 tỷ đệ một lòng. Ngay kế, Liên Phong Triệu khai thống lĩnh tòa hội nghị, quyết đoán về Viện Nghiên cứu phi pháp nghiên cứu hợp thành biến dị thú sự tình. Lệnh cưỡng chế Viện Nghiên cứu chỉnh đốn một vòng, tiến vào chiếm giữ thống lĩnh tòa giám sát tiểu tổ. Không được lại tiến hành bất luận cái gì cơ thể sống hợp thành thí nghiệm. Viện nghiên cứu sở trường muộn hình giám sát thất trách. Về sau thí nghiệm công tắc cần thiết phải trải qua giám sát tiểu tổ hội báo thông qua phía sau. Nhưng tiến hành, viện nghiên cứu phụ trách bồi thường ngày đó tam đầu không rõ hợp thành biến dị thú cấp kinh thành nhân dân quần chúng tạo thành kinh tế tổn thất. Có nhân viên thương vong gia đình, viện nghiên cứu cũng muốn xét ban cho bồi thường. Hết thể đều ở giám sát tiểu tổ giám sát hạ tiến hành. Cái này thông cáo, Tống Nam xem qua lúc sau, chỉ cảm thấy là thống khoái dị thường. Bởi vì mở họp cùng ngày, Muộn Hinh cùng viện nghiên cứu một chúng nòng cốt là muốn đi trung ương phòng hội nghị, cho nên Tống Nam liền hẹn Tống Giai Thừa, ở trong không gian gặp mặt. Tỷ đệ hai người cùng sở hữu không gian chính là phương tiện, Tống Nam bên này mang theo nguyên tiểu lâm tiến vào không gian, bên kia Tống Giai Thừa đã ở biệt thự phòng khách gặm dưa hấu nhìn tivi. Từ Tống Nam không gian đã xảy ra biến hóa. Nguyên Tiểu Lâm cùng Đại Thánh, Amiu đều không có lại tiến bảo quá. Giờ phút này vừa tiến đến, đứng ở con sông trung ương trên cầu, Nguyên Tiểu Lâm cơ hồ cả kinh phản ứng không kịp, nói chuyện đều trở nên lấp lấp, tỷ, tỷ tỷ. Đây là, càng miễn bản Đại Thánh cùng Amiu, cơ hồ là ở trong không gian nhảy chân, không biết ở miêu miêu ô ô kêu cái gì. Không gian biến đại, cho nên tỷ tỷ mang ngươi tới gặp thấy ta đệ đệ. Trận vương nghe. Tựa hồ là không có gì tiền căn hậu quả. Nguyên Tiểu Lâm ngây thơ mà mịt cũng nói chuyện không đâu tới một câu. đại thánh cùng ao miêu hỏi Tiểu Tám chạy đi đâu. Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm hai mặt nhìn nhau, quả nhiên là hảo tỉ muội, liền không ấn lẽ thường ra bài đều là một cái con đường. Tống Nam tâm ý di động, trên mặt đất nhảy tới nhảy lui đại thánh cùng ao miêu liền đống nhiên biến mất tại chỗ, bị Tống Nam đưa đi cực xa địa phương. Nhìn xem nơi đó cơ hồ có thể tính thượng là loại nhỏ hồ nước tiểu tám. Mà Tống Nam lại là mang theo Nguyên Tiểu Lâm chậm rãi hướng đi biệt thự. Bởi vì không gian mở rộng nguyên nhân, không gian trung ương con sông mở rộng gấp đôi, chiều dài cũng càng thêm bố lượng. Nguyên bản là việc nhỏ ở tường con sông, lúc này lại là ở Bình Nguyên thượng quải một loan, vòng vào sơn thể hạ một cái thiên nhiên huyết độc chung. Mà con sông lúc đầu lại là từ bên kia trên núi thể trung vòng đi ra tới. Hơn nữa sơn bên ngoài cơ thể còn có một cái cao cao đánh sâu vào xuống dưới thác nước. Nguyên tiểu lâm ngưng thần nhìn vài lần, tựa hồ còn nhìn đến có cá từ thác nước thượng bay vọt xuống dưới. Biệt thự cùng con sông chi gian khoảng cách trở nên rất xa, nguyên bản chỉ cần nhảy nhót thực mau là có thể tới khoảng cách, nguyên tiểu lâm cư nhiên cảm thấy chính mình đi rồi hồi lâu. tỷ tỷ vì cái gì ngươi không gian sẽ biến đại? Tống Nam sờ sờ nàng đầu, bởi vì ta gặp được ta đệ đệ, hắn không gian cùng ta không gian dung hợp hai cái không gian biến thành một cái liền trở nên lớn hơn nữa nguyên tiểu lâm đã thấy được ghé vào cửa sổ thượng cười tủm tỉm tống giai thừa trong lòng đống nhiên có một chút nho nhỏ biến lưu tỷ tỷ hắn là ngươi thân đệ đệ sao tỷ tỷ có thân đệ đệ nói có thể hay không không thích chính mình đâu nguyên tiểu lâm cắn môi có một chút lo lắng suy suốt cảm xúc tiểu lưu là ta đệ đệ ngươi cũng là ta muội muội huyết thống Đối nàng tới nói vốn dĩ cũng đã là không sao cả sự tình. Nàng đã sớm coi Nguyên Tiểu Lâm vì chính mình muội muội, chính mình hài tử. Tuy rằng nàng hiện tại là Liên Gia hài tử, là hoa quốc đệ nhất thủ lĩnh thân ngoại tôn nữ, chính là nàng cũng chưa nói muốn cho Liên Phong hoàn toàn tới chiếu cố Nguyên Tiểu Lâm. Mà Tống Gia thừa, ở hai người ký ức trao đổi lúc sau, nàng đối Tống Gia thừa thua thiệt quả thực không cách nào hình dung. Hai người đều là nàng tâm đầu nhục. Đều là nàng không thể dứt bỏ thân nhân. Tống Nam thực nghiêm túc nhìn Nguyên Tiểu Lâm, Nguyên Tiểu Lâm liền ở như vậy trong ánh mắt, đồng nhiên yên tâm. Tỷ tỷ sẽ không không yêu chính mình. Nguyên Tiểu Lâm nho nhỏ hít sâu một lần, quay đầu nhìn về phía dơ dưa hấu ra cười vẻ mặt vui vẻ Tống Giai Thừa. Trong lòng cư nhiên cũng có một loại thân nhân cảm giác dâng lên. Tỷ tỷ đệ đệ, cũng là nàng đệ đệ. Đây là Nguyên Tiểu Lâm nha, nô, no, ngươi so với ta tiểu, têu ta ca. Đáng tiếc Tống Giai Thừa cũng không phải một cái ngoan ngoan tiểu tử, ỷ vào chính mình có Tống Nam ký ức, không chút khách khí thượng thủ bắt được Nguyên Tiểu Lâm hôm nay hai điều bím tóc, thần đại dụng sáng sớm cho nàng biến lên. Về sau ca ca sẽ thường xuyên tới buổi người chơi tích. Hi hi. Nguyên Tiểu Lâm cả người ngốc tại chỗ. Có người xả nàng tóc. Xả nàng. Tóc. Nguyên Tiểu Lâm đột nhiên dị năng bùng nổ, quanh thân phóng lên cao cấp nước. Đồng nhiên đem tống dai thửa trực tiếp hướng cao cao bay lên. A. A. Cứu mạng A. Tống nam nháy mắt đầu đại, cường đứng vững thủy áp đem bàn tay nước vào trụ bên trong. Một cái tắt đè lại nguyên tiểu lâm đầu, làm nàng bình tĩnh lại. Một cái tay khác vội vàng bắn ra hảo chút điều kim loại ti. Bắn nhanh trời cao lẫn nhau cuốn quanh đan sen. Hình thành một cái lưới lớn, đem tống dai thửa đầu ở vòng ổn định vững chắc hướng hồi kéo. Người cái tiểu điên nha đầu ra chính là người ca. Tống Giai Thừa cũng là không chút nào khách khí, hắn có Tống Nam ký ức, đối Nguyên Tiểu Lâm chỉ có thích không có chán ghét, nhưng là Nguyên Tiểu Lâm kích động như vậy phản ứng cũng thực sự dọa hắn giật mình, cứ việc hắn là có được Tống Giai Thừa ký ức, cùng với hai đời Tống Nam ký ức, nhưng là hắn tâm trí, rốt cuộc vẫn là không đủ thành thục, bướng bình lên chỉ biết càng thêm làm người đau đầu. Băng không, cũng sẽ không như vậy đột nhiên liền bắt đầu xả Nguyên Tiểu Lâm bím tóc, Tống dai thừa rơi xuống đất, đã biến thành gà rớt vào nồi canh một con, vẫn không cam lòng muốn rôi tay đi xả nguyên tiểu lâm rồi. Nguyên tiểu lâm cũng là tức giận, bởi vì vừa mới bùng nổ dị năng, hiện tại nàng cũng là cả người ướt dầm dề, bất quá nàng vì khí tống dai thừa, trực tiếp vận dụng dị năng, đem trên người hơi nước hoàn toàn hấp thu, nháy mắt liền khô khô mát mát, thiếu chút nữa đem tống dai thừa khí đỏ đôi mắt. Bất quá nguyên tiểu lâm bím tóc cũng là hoàn toàn biến thành đầu ổ gà. Tống Nam một cái đầu hai cái đại, lao lực sức của chín châu hai hổ mới đưa hai đứa nhỏ phân biệt đưa vào hai cái phòng, trực tiếp nhét vào phòng tắm hệ nước cấm tắm đi. Tống Nam đứng ở hai kiện phòng cửa, chỉ cảm thấy chính mình thiếu chút nữa muốn trọc giận vượng đầu. Rõ ràng hẳn là cực kỳ thân thiết đáng yêu ấm áp ba người gặp gỡ, như thế nào lại đột nhiên biến thành hai người dị năng phân cao thấp. Liên ở Tống Nam còn không có suy nghĩ cẩn thận thời điểm. Nguyên Tiểu Lâm tiếng thét chói tai cùng với tường thể sập thanh âm đột nhiên vang lên, Tống Nam bất đắc dĩ lại lần nữa phá cửa mà vào. Hết thể đều thu thập sau khi chấm dứt, Tống Nam ôm ngực ngồi ở trên sofa, Nguyên Tiểu Lâm cùng Tống Gia thừa song song đứng ở bàn trà trước, hai người tuy rằng đều xuyên lợi sạch sẽ lưu loát, nhưng là hai người đỉnh đầu bị đánh cổ khởi mềm bao, lại là thuyết minh vừa rồi Tống Nam lại như thế nào bình ổn chiến hỏa. Về sau gặp mặt còn sẽ đánh nhau sao? Tống Nam cố ý lạnh mặt Giả vờ tức giận đối với hai cái thiếu chút nữa hủy đi phòng ở tiểu phôi đàn hung nói. Sẽ không tỉ tỉ. Nguyên tiểu lâm đang thương hề hề nhìn Tống Nam, ướt rầm rề mắt to tất cả đều là hủy khuất, thẳng xem Tống Nam trong lòng bụng rụn. Nhưng là Tống Giai thừa mở miệng rồi lại nháy mắt phá hủy Tống Nam tâm tình. Đương nhiên không được. Tống Giai thừa nhìn Tống Nam, kiên định mà kiên quyết cự tuyệt Tống Nam, tỉ, ta hiện tại chính là viện nghiên cứu người, ngươi là liên gia người. Chúng ta lập trường không giống nhau à? Tống Nam thiếu chút nữa bị hắn này nghiêm trang nói cái gì lập trường bất đồng tiểu bộ giáng khí cười ra tiếng. Vạn nhất lần sau gặp mặt, muốn hinh làm ta đối với người động thủ làm sao bây giờ? Ngày hôm qua bất quá là vừa rồi cùng tỷ tỷ thấy một mặt, trở về kiếp nhưng chính là một hồi thẩm vấn. Nếu không phải hôm nay nàng đi thống lĩnh tòa hội nghị, không chừng còn muốn thẩm vấn hắn cái gì đâu. Kiếp trước chính mình cũng coi như là chết ở viện nghiên cứu. Vậy tương đương là chết ở muộn hình trên tay, loại này sinh tử đại thù, liền tính chỉ là từ tỷ tỷ trong trí nhớ nhìn đến, hắn cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị a. Hơn nữa, tỷ tỷ kiếp trước cũng là chết ở muộn hình mệnh lệnh dưới, muốn hắn như thế nào có thể còn cho rằng muộn hình là cứu trợ bọn họ một nhà ân nhân đâu? Hơn nữa cho dù là hắn cái gì cũng chưa làm, muộn hình đều ở hắn cùng tỷ tỷ gặp mặt lúc sau, cơ hồ đem chính mình giám thị 24 tiếng đồng hồ đang nghi hơn nữa tàn nhẫn độc ác, muộn huynh chỉ có thể là hắn kẻ thù. như vậy ngu ngốc sự tình, muội huynh cái loại này thiên tài là sẽ không làm. tống nam rốt cuộc bị tống giai thừa chọc cười, ngươi này lầu nhỏ, không cần ảo tưởng quá nhiều có không? tịnh suy nghĩ vớ vẩn. tống giai thừa sờ sờ đầu, mấu chốt là ký ức có điểm hỗn loạn sao? nguyên tiểu lâm đã nhân cơ hội bổ nhào vào tống nam bên lề, ôm tống nam eo, khiêu khích nhìn tống giai thừa, tỷ tỷ chính là ta. Tống Giai thừa làm bộ chính mình không thèm để ý bộ dáng trận trắng mắt, ấu trĩ. Ta chính là có hai đời ký ức đại nhân, mới không bằng người chấp nhận. Bất quá Tống Giai thừa nói đến chính mình ký ức hỗn loạn sự tình, nhưng thật ra làm Tống Nam có chút trong lòng lo lắng, người ký ức này vấn đề nhất định phải chú ý ký ức hỗn loạn nếu không hảo hảo trải vớt rõ ràng nói, thực dễ dàng liền sẽ biến thành ký ức mơ hồ. Đến lúc đó, người nhân cách biến hóa đều là có khả năng. Lao tỉ Ta mới không phải liên tử na cái kia vô dụng ra hòa đâu. Cho rằng nhân cách biến hóa dễ dàng như vậy đâu. Liên tử na là bởi vì đã chịu tâm linh bị thương quá lớn, cho nên mới sẽ ở mãnh liệt đánh sâu vào hạ thực dễ dàng bị xâm nhập tinh thần thế giới, nhưng là giống nhau tinh thần hệ dị năng giả, đều là rất khó bị xâm nhập tinh thần thế giới. Nay cũng đã nói lên, có thể trở thành tinh thần hệ dị năng giả người, giống nhau tố chất tâm lý cũng đều tương đối cường đại. Tống Nam đối với tinh thần hệ hiểu biết nguyên bản cũng không khắc sâu, nhưng là ở giao hòa ký ức lúc sau, cũng coi như là miễn cưỡng cùng được với Tống Giai Thừa tiết đấu. Nghe được Tống Giai Thừa nói như vậy, nàng cũng là thả lỏng gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, là ta tưởng đơn giản. Nói đến liên tử na, tỷ, ta có cái ý tưởng, ngươi giúp ta phân tích một chút, ta phỏng trừng trong chốc lát đi ra ngoài liền phải ứng phó muộn hình. Hắn cùng Tống Nam gặp mặt lấy cớ Chính là phải vì liên tử na rửa sạch tinh thần thế giới, trọng tố nhân cách, kia hắn dù sao cũng phải là có điểm kiến nghị mới có thể đi. Nói đến nghe một chút. Tống Nam vốn dĩ cũng là tưởng nói chuyện này, lập tức liền nghiêm túc lên. Bọn họ tỷ đệ về sau phải làm sự tình, mới là càng thêm mấu chốt sự tình. Ý nghĩ của ta là, ngươi tới phối hợp ta, chúng ta tinh thần dị năng. chương 325 tâm ý cùng quyết ý. Thống linh tỏa toàn thể hội nghị là ở giữa chưa kết thúc. Tống Nam rất sớm liền rời đi không gian, cùng Nguyên Tiểu Lâm ở Vân Nghê Tiểu đội Office Building chờ đợi thống linh tòa hội nghị kết thúc, bởi vì hôm nay, Liên Phong nói muốn mang Nguyên Tiểu Lâm đi gặp một cái lao bằng hữu, mà Đường Thuật cũng nói muốn tới tiếp Tống Nam, cho nên, các nàng hai cái liền quyết định ở chỗ này chờ đợi. Liên Phong làm đệ nhất lãnh tụ, đương nhiên không ân cho ngươi làm Tống Nam ở trên lầu chờ hắn tới rồi lại xuống lầu mà là sớm liền có cảnh vệ viên tiến đến thông báo hội nghị đã kết thúc, thỉnh Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm đi dưới lầu nên đón. Tống Nam nhưng thật ra ở TV thượng gặp qua, như vậy nên đón lãnh đạo quốc gia tư thế. Nhưng là chính mình tự mình lên sân khấu, nhưng thật ra lần đầu thể nghiệm. Nguyên Tiểu Lâm bởi vì Liên Phong bị thương duyên cớ, đã nhiều ngày thực ngoan ngoãn bồi Liên Phong khôi phục khỏe mạnh, nhưng thật ra cùng Liên Phong bồi dưỡng ra tới không ít tổ tôn tình ở liên tử na gặp phải lớn như vậy mầm tai họa lập tức nguyên tiểu lâm nhưng thật ra trở thành liên phong cực đại an ủi xa xa chạy lại đây năm chiếc màu đen xe hơi chậm rãi ngừng ở tống nam cùng nguyên tiểu lâm trước mặt tống nam lập tức chấn an tính vút ve một chút nguyên tiểu lâm bả vai tuy rằng rất thích liên phong ông ngoại nhưng là nguyên tiểu lâm vẫn là có chút rủ rè, đặc biệt là ở không có tống nam cùng đi dưới tình huống liền phải đi gặp khác người xa lạ càng là làm nàng cảm thấy bất an cửa xe mở ra. Đường Thuật bước xuống xe. Đối với Nguyên Tiểu Lâm, ai quay đầu. Đến đây đi, Tiểu Lâm, thủ trưởng đang đợi ngươi. Nguyên Tiểu Lâm không khỏi nhìn Tống Nam liếc mắt một cái, nhìn đến tỷ tỷ trong mắt của Vũ mới gật gật đầu. Ôn Á Miêu cùng Đại Thánh chui vào trong xe. Đường Thuật quan hảo cửa xe, kính một cái quân lễ. Năm chiếc xe lại lần nữa chậm rãi thúc đẩy, chậm rãi rời đi. Thẳng đến xe biến mất tại đây con phố nơi xa, Tống Nam mới xem như nhẹ nhàng thở ra một hơi. Này cung nghiết kiến thiên tử dường như, thật là áp lực à. Thủ trưởng đã xem như nhất không chú ý phô trương người. Đường thuật muốn thoát, bởi vì mặt thế đã đến, quyền thế tẩy bài lúc sau, có một ít may mắn tiến vào quyền lực trung tâm người đã mất đi thái độ bình thường. Mỗi khi đi ra ngoài, hận không thể quét sạch nhận được, kia mới là chân chính khoa trường phô trương. Đương nhiên, giống nhau bọn họ cũng coi thường loại người này. Hào đi, ngươi nói ngươi muốn lại đây làm gì đó. Thu thập một chút, chúng ta về nhà đi gặp Tam mẫu thân. Tống Nam ngốc tại tại chỗ. Qua sau một lúc lâu, Tống Nam mới rốt cuộc phản ứng lại đây, lại phát hiện chính mình đã ngồi ở ghế phụ vị trí, đường thuật đã ở lái xe. Đi tới phương hướng Tống Nam đều không cần hỏi, khẳng định là khai hướng đường ra. Vì cái gì muốn như vậy đột nhiên A. Tống Nam vô lực ý ở ghế trên, đường tiên sinh, ngài mang ta đi, là có chuyện gì A. A Nam đường thuật chuyên tâm nhìn phía trước. Nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái Tống Nam, trên mặt tươi cười ấm áp mà tràn ngập chờ mong, ta muốn cho ta Mẫu thân nhìn xem, ta thích nữ hài tử, chính là cái dạng này. Tống Nam mặt đằng một chút liền thiêu cháy. Đường Thuật tuy rằng nói qua nói như vậy, nhưng là khi đó nghe, càng như là ở hai người xác định tâm ý giống nhau giao lưu. Giờ phút này, Đường Thuật nói, muốn mang theo nàng đi gặp Mẫu thân thời điểm, Tống Nam chỉ cảm thấy chính mình trong lòng rông có một đầu bướng bình hoạt bát mai con, đang liều mạng loạn nhảy loạn nhảy, đâm cho nàng hô hấp đều trở nên rồn rập mà không có quy luật. Mẫu thân tử ta trở lại kinh thành tới nay liền vẫn luôn đều ở nhắc mãi, muốn trông thấy ngươi, muốn trông thấy ngươi. Đường thuật khỏe miệng tươi cười thập phần thanh thiện, lại ngoài ý muốn làm Tống Nam cảm thấy an tâm, nhưng là lúc ấy, ta vẫn luôn suy nghĩ, ta không thể nhanh như vậy liền dọa đến ngươi. Tống Nam liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn họ hai người, bất quá là vừa mới mới vừa xác định lẫn nhau tâm ý. Ân, mới không lâu sao? Như thế nào nhanh như vậy liền phải tới gặp gia trưởng? Nhưng là hiện tại ý nghĩ của ta thay đổi, A Nam. Đường Thuật quay đầu lại đây xem Tống Nam liếc mắt một cái, phát hiện Tống Nam không co xem hắn, xác định tình hình giao thông không có việc gì lúc sau, lại chuyển qua tới, bình tĩnh nhìn Tống Nam vài giây. Thẳng đến Tống Nam quay đầu tới xem hắn, hắn mới xem như đạt tới mục đích giống nhau, chuyên tâm quay lại đi lái xe, làm đến Tống Nam không hiểu ra sao, không biết đường thuật như vậy kiên trì là muốn làm cái gì. Hân tiên sinh sự tình, làm ta đánh sâu vào rất lớn, A Nam. Đường thuật mỗi một lần phun ra này hai chữ, đều như là ấp hủ đã lâu chua ngọn, nháy mắt đánh trúng Tống Nam đấy lòng mềm mại nhất địa phương, làm nàng trong lòng chua sốt ngọt ngào. Giống như là tuổi nhỏ khi nhìn đến mỹ vị bánh kem, lại như là tình đầu sơ khai khi nhìn đến trong sáng thiếu niên. Tóm lại, mỗi một lần nghe được đường thuật nghiêm túc mà say mê kêu tên nàng, Tống Nam đều có một loại hơi say cảm giác. Nhân loại quá yếu đất, thế giới này cũng quá vô thường. Chúng ta không thể biết trước khi nào, liền phải vĩnh viễn cùng thế giới này nói tái kiến, cho nên, ta không thể chờ đợi A Nam, ta muốn nói cho mọi người, ta thích chính là ngươi. Ngươi có thể tin tưởng ta sao? Tống Nam trong lòng suy nghĩ chậm rãi, chậm rãi, liền lắng động lại xuống dưới. Đường thuật y tứ, nàng tưởng, nàng là nghe minh bạch. Đường thuật, ta tưởng, hiện tại không thể. Tống Nam khinh phiêu phiêu nói ra những lời này, làm đường thuật nhiệt tình, ở trong nháy mắt có chút làm lệnh. Hắn không nghĩ tới, Tống Nam thật sự sẽ cự tuyệt hắn. Đường thuật muốn, là chiêu cáo mọi người. Nhưng là nàng Tống Nam còn không có hoàn thành nàng tâm nguyện. Nàng trọng sinh một lần, chính là muốn tìm ra chính mình kiếp trước tử vong nguyên nhân. Đây là nàng vẫn luôn ở báo cho chính mình sự tình, nàng chỉ cần biết rằng nguyên nhân thì tốt rồi. Nhưng là, bởi vì cùng tống giai thừa ký ức giao lưu, nàng đã biết nàng vì sao mà chết. Cứ việc nàng từ lúc bắt đầu liền rõ ràng, nay một đời cùng trước một đời sự tình, cũng không thể lẫn lộn trở thành nhất thể. Nàng không thể bởi vì trước một đời phát sinh quá sự tình mà giận chó đánh mèo này một đời khả năng vô tội người. Cho nên, nàng ở ban đầu, chỉ là đơn thuần mà phái người đi giám thị đàm thúc cùng Cao Vinh. Nhưng là, ở phát hiện chỉ có Cao Vinh đối nàng bám giết không tha xuống tay lúc sau, nàng mới không chút do dự, đem Cao Vinh chém giết. Mà đối với vẫn luôn không có gì động đàm thúc, nàng vẫn luôn có hận, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi động thủ. Chính là này hết thể ngọn nguồn, cũng chính là một hình, nàng không giống nhau. Nay một đời muộn hình, tuy rằng đã không có khả năng phát hiện Tống Giai thừa bí mật, càng không thể phát hiện nàng bí mật, nhưng là muộn hình nàng cũng không vô tội. Từ cao vinh đối đường thuật cùng nàng Tống Nam một lần lại một lần xuống tay, đến muộn hình thủ hạ không biết hai dị năng ám chỉ liên tử na giết hại trí thân, một cọc một kiện, đều là muộn hình tự mình chuẩn chịu. Muộn hình nếu không thể trừ bỏ, nàng Tống Nam nằm mơ đều sẽ không an ổn. Giống như là trên đầu vinh viên rắc một cây đao. Trước sau ở huy hiếp nàng cùng bên người nàng mọi người sinh mệnh bao gồm đường thuật muốn hìnhư phu là đường thuật cùng cha khác mẹ huynh trưởng bởi vì gia tộc bên trong địa vị cùng ích lợi tranh đoạn đường tấn cùng đường thuật địa vị xấu hổ hơn nữa vi Diệu cứ việc đường thuật chưa bao giờ tỏ vẻ quá hắn muốn đi tranh gia tộc mấy thứ này nhưng là vì đường tấn cố chấp đáng sợ một hình đã sớm đem đường thuật coi như nàng số một địch nhân nhânsông đông cùng Hoàng Văn là nàng người Cao Vinh là nàng người, đều ở bất đồng trình độ thượng đối đường thuật gây áp lực, hơn nữa thời khắc chuẩn bị trí đường thuật vào chỗ chết. Còn có vẫn luôn đều ẩn núp ở bộ đội chung các màu viện nghiên cứu bí mật thành viên, bọn họ có làm một chút sự tình, có vẫn luôn ở truyền lại tin tức, những việc này cho dù là các gia đều có làm sự tình, cũng không có làm như thế trắng trận táo bạo hơn nữa không hề vẻ xấu hổ. Căng như hướng, mặc kệ bọn họ đội ngũ tới rồi nơi đó. Địa phương viện nghiên cứu đều là đem hết toàn lực tự cấp bọn họ hạ ngáng chân. Này hết thảy, phía sau màn đều là một người ở vô tình rơi xuống mệnh lệnh, vì chỉ là muốn cho đường thuật vĩnh viễn không thể trở lại kinh thành. Liên tính là đường thuật thành công trở lại kinh thành lúc sau, muộn hình càng là không chút do dự hạ tử thủ, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay đường thuật lớn nhất dựa vào, liên ra, hận không thể một lần liền đem liên ra người cầm quyền nổ tận gốc. Hơn nữa muộn hình dùng thủ đoạn, Vẫn là như vậy không có điểm mấu chốt, đã đem liên tử na cả người đều hủy hoại. Như vậy muộn hình, Tống Nam sao dám nói nàng vô tội, lại sao dám buông tha nàng. Kiếp trước thù cùng hận, kiếp này sợ cùng đoán, Tống Nam nếu không thể đem muộn hình vĩnh viễn từ thanh trừ, nàng liền vĩnh viễn không thể yên lòng. A Nam, cho ta một cái cơ hội. Đường thuật thâm trầm thanh âm còn tại tiếp tục, ta không biết cái này dùng chuyển thế giới còn có thể an ổn bao lâu. Vỏ quả đất vận động đang không ngừng tăng lên, tăng thi số lượng lại ở giảm mạnh. Nhân loại sinh hoạt chẳng những không có hướng về tốt phương hướng phát triển, sinh tồn điều kiện lại càng thêm ác liệt. Ta không thể bảo đảm chính mình có thể sống ở trên thế giới này bao lâu, chính là, mặc kệ là nhiều một ngày, vẫn là thiếu một ngày, ta đều hy vọng, là cùng ngươi ở bên nhau một ngày. Nhân gian nhất giản dị lời nói là cái gì? Đối tống nam tới nói, Trước nay đều không phải ta yêu người như vậy mở mịt ngôn ngữ. Nàng không tin nhân loại chi gian cảm tình sẽ có bao nhiêu vững chắc gắn ổn, nàng chỉ tin tưởng làm bạn ở bên nhau, mới là nhất đáng giá tôn trọng tình cảm. Nàng chưa bao giờ đối đường thuật nói qua nàng đáy lòng chân thật ý tưởng, nhưng là đường thuật mỗi một lần thông báo, đều là nhất giản dị mà đơn giản, đả động nàng tâm linh. Tống nam đôi mắt hơi hơi có chút chua sót, đường thuật, cho ta một ít thời gian. Ta yêu cầu giải quyết một chút sự tình, mới có thể không hề cố kỵ đi đối mặt ta muốn cùng ngươi ở bên nhau tương lai. Tống Nam hơi hơi phát run tiếng nói, làm đường thuật tâm đều mềm, ta trước sau đều nguyện ý cho ngươi cơ hội như vậy. Không, là ta trước sau đều muốn ngươi cho ta cơ hội như vậy. Đối với bọn họ tới nói, vắt ngang ở trước mặt, có đường thuật chưa biết tiền đồ, cũng có Tống Nam khó dò mệnh đổ. Đường thuật trước mặt có đường ra, có liên ra có như hổ rình ngồi một hình. Tống nam trước mặt có một hình, có ẩn nút ở chỗ sâu trong, không biết có hay không hại nàng tâm tư trọng sinh giả. Bọn họ hai cái, đều yêu cầu đối mặt quá nhiều sự tình. Chính là, nàng mỗi lần cùng đường thuật lẳng lạng đại ở bên nhau, chẳng sợ chỉ là nhìn đường thuật ở trong phòng bếp đổi tới đổi lui, ở trong không gian đi tới đi lui, nàng đều sẽ cảm thấy, cái này tương lai, kỳ thật là rất tốt đẹp. Chỉ là, Nàng cần thiết muốn đi đối mặt cái kia vĩnh viễn đều có khả năng điên đảo hết thể tội ác tay Làm nàng thế giới an ổn xuống dưới duy nhất biện pháp Chính là giải quyết rất cái kia nguy hiểm nhất người Tống Nam kiên định nhìn đường thuật Nàng trước nay đều không có như vậy kiên định quá Nàng muốn chủ động đi phản kích Phản kháng đã định vận mệnh Nàng muốn cho cái kia làm lơ sinh mệnh người trả giá ưng có đại giới chương 326 rốt cuộc gặp mặt Đường ra đại trạch là ở mạn thế trước liền đứng lặng ở Trung Nam Hải ở ngoài một tòa đại trạch viện. Duy nhất lầu chính là cái nhà lầu 2 tầng, còn lại kiến trúc đều là hoa quốc kinh thành tối ưu đặc sắc tứ hợp viện, trải qua trăm năm ngói như mới. So sánh với liên gia nhiều lần rời chỉ, hiện tại tuy rằng ở vào nhất trung tâm mảnh đất, rốt cuộc là thiếu vài phần cổ vận. Tống Nam kiếp trước, cũng chính là ở khi còn nhỏ, kinh thành ngõ nhỏ văn hóa còn không có bị ngoại quốc ánh trang viên tư tưởng sở nuốt hết phía trước. Nàng là thường xuyên du tẩu ở kinh thành các ngõ nhỏ, cùng các bạn nhỏ chơi đùa vui đùa ở mỹ Cho nên, xuống xe lúc sau, Tống Nam nhìn đến đường ra đại trạch nháy mắt, lập tức liền có hết thể thân thiết hồi ức cảm tưởng, làm nàng đối đường ra nháy mắt tràn ngập tò mò. Có thể kiên trì tổ trạch, không chịu rời đến quyền lợi trung tâm đường ra gia chủ thật là giống như nàng hiểu biết như vậy, không màng thê nhi hoa mắt ủ thai gia chủ sao. Chỉ là Tống Nam ở chỗ này cảm khái nhà cũ độc đáo ý nhị thời điểm, đường thuật xuống xe nháy mắt, lập tức liền lạnh mặt. Tống Nam quay đầu lại nhìn đến đường thuật vẻ mặt âm tình bất định đứng ở nơi đó, duỗi tay đem xe thu vào không gian, có chút nghi hoặc nhìn đường thuật, ngươi như thế nào sắc mặt như vậy không tốt. Đường thuật lắc đầu, không có việc gì, chúng ta đi vào trước. ân Tống Nam cười nhạt gật đầu. Tống Nam đối đường ra cổ trạch rất là tò mò. Cho nên nàng cũng liền xem nhẹ một chút, đường ra trừ bỏ đứng ở trước cửa cảnh vệ viên ở ngoài, căn bản không có người tới thỉnh bọn họ đi vào. Nếu là đường thuật chính mình trở về, hắn ước gì không ai tới quấy rời hắn. Nhưng là giống nhau lúc ấy, đều sẽ có top 5 top 3 không có mắt người tới trước mặt hắn hoảng, không phải hy vọng hắn có thể cấp cái gì chỗ tốt, chính là hy vọng mượn điểm quang làm chút sự tình gì. Mẫu thân ngày hôm qua công đạo hắn thời điểm, đã thuyết minh, Hôm nay là gia đình tụ hội, đường thuật mang theo Tống Nam tới buộc lộ quan điểm, cũng coi như là chính thức xác định nàng ở đường ra địa vị, về sau đi ra ngoài gặp được Tống Nam, cũng không đến mức không hề giao tình. Nhưng là hiện tại, bọn họ muốn làm Tống Nam là cái gì? Đây là cấp Tống Nam ra vai phủ đầu, vẫn là cho hắn đường thuật ra vai phủ đầu. Đường thuật dưới đáy lòng lạnh lùng hư thanh, ở trước mặt hắn chơi vi phong, những người này có phải hay không cảm thấy hắn qua ôn hòa chút? Đường thuật lôi kéo tống Nam tay, tiến vào đường ra đại trạch lúc sau, liền ảnh bích cũng chưa tiến, trực tiếp liền từ sân nói đi đến, thẳng đến hậu viện. Hắn đối mẫu thân có tin tưởng, liền tính những người này là liên hợp lại muốn cho hắn khó coi, mẫu thân liền tính là bất đắc dĩ, cũng tuyệt đối sẽ không cùng những người này ở bên nhau. Đường thuật động tác cũng không khoa trường, cũng không có nói đã xảy ra cái gì, ngược lại là tự cấp tống nam giảng hắn khi còn nhỏ thú sự tỉ như ở cái này chân tường hạ hắn đã từng quăng ngã rất giang cửa ở kia phiến thảo trong thôn hắn còn đào quá lỗ chó mặt sau cao cao thụ trước kia còn sẽ kết quả hắn mặc kệ là cái gì đều tắt trong miệng vì thế còn hàng năm tiêu chảy cố tình năm nào năm đều một hai phải đi ăn đủ loại kiện kiện tống nam cơ hồ có thể tưởng tượng đến đường thuật thơ hấu ở chỗ này có bao nhiêu sung sướng nhưng là tống nam vẫn là đã nhận ra không giống nhau đường thuật giờ phút này Tâm tình thực không song. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là Tống Nam vẫn là ấm áp hồi nắm đường thuật tay. Bọn họ không cần đem sở hữu sự tình đều giải thích rõ ràng. Đường thuật đã từng cho nàng tín nhiệm, nàng là quyết ý muốn vẫn luôn hồi báo đường thuật tín nhiệm. Tư Sơn nói vẫn luôn nghĩ hậu trạch vòng qua đi, xuyên qua ba Đạo môn. Đường thuật đều chưa từng hướng về tiền viện quay đầu lại liếc mắt một cái. Mãi cho đến hậu trạch cổng trường, hắn mới lôi kéo Tống Nam đi vào. Mặt thế bên trong, thổ nhưỡng độc tính hóa, trừ bỏ ở mặt thế trước liền an chi ở biệt kín trong phòng chầu hoa thổ, cùng với một ít địa thế, từ trường quỷ dị Sơn cốc khen núi bên trong thổ nhưỡng, thế giới này thổ, cơ hồ đều không thể lại gieo trồng bất luận cái gì thu hoạch. Chỉ cần là có thể ở như vậy thổ nhưỡng ra đời lớn lên thực vật, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thực vật biến dị. Cho nên, hiện tại đại trạch viện bên trong, nếu còn muốn bảo tồn một hai cây thực vật nói, Giống nhau đều là sẽ chọn lửa không có độc tính, thả tính nết ôn hòa thực vật biến dị lưu lại một hai cây là được rồi. Tỷ như liên ra, chỉ có tiền viện để lại mấy cây đại thụ chọn nhiễm màu xanh lục, trừ cái này ra, lại vô thực vật. Nhưng là đường ra hậu trạch bên trong, lại là có nhất chỉnh phiến rừng hoa mai. Tống Nam theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo của mình, vẫn là đen bóng một thân đồ tác chiến không sai, cũng không có xuyên qua đến cái gì cổ đại nha vì cái gì nơi này cư nhiên sẽ như vậy có cổ hương đâu, Hoa mai cư nhiên sẽ khai. Tống Nam không có nghi vấn, cũng không có tiếp cận tính toán. Mặt thế sau, hết thảy thực vật biến dị đều có thương tích người khả năng, đặc biệt là có đóa hoa thực vật biến dị, giống như là trời sinh sẽ câu dẫn người tiểu yêu tinh giống nhau, ỉ vào chính mình Mỹ lệ tiểu diễm đóa hoa hấp dẫn người đi xem xét, sau đó đại đa số, đều là sẽ giết người thực vật. Càng xinh đẹp nấm càng là có đậu, những lời này, ở mặt thế sau cũng đồng dạng áp dụng. Tống nam không có đậu, đường thuật liền càng không có đậu. Này phiến hoa mai vẫn luôn đều loại ở đường ra hậu trạch, nghe mẫu thân nói, mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, này đó cây mai đã chết héo. Nhưng là bắt đầu mùa đông lúc sau, chúng nó liền lại sống lại đây, cũng không biết là giết người vẫn là thế nào, tóm lại là tà môn thực. Hiện tại thế đạo này... Không thể dùng lẽ thường giải thích sự tình quá nhiều, đường thuật đã thói quen không đi nghiên cứu kỹ, bất quá hoa mai khai lúc sau, mẫu thân cũng thường xuyên tới xem hoa, tuy rằng cũng giống chúng ta như vậy, đều là xa xa đứng, lại cũng không có gì nguy hiểm. Có lẽ, bọn họ là ở bảo hộ các ngươi đường ra người cũng nói không chừng. Tống Nam đi theo đường thuật, đi bước một bước vào mai lâm trung gian, quả nhiên cảm giác được, bên người những cái đó cây mai. Ở đường thuật trải qua thời điểm bất quá là đóa hoa run rẩy, đến chính mình đi ngang qua thời điểm, toàn bộ cành đều có chút hơi hơi rung động lên. Đường thuật cũng đã nhận ra, bắt lấy tống nam tay càng khẩn, chỉ là ngữ khí lại vẫn là một mảnh nhẹ nhàng, xem ra, chúng nó thật đúng là chính là ở bảo hộ đường ra người. Bất quá, ngươi nếu là vừa rồi đồng ý nói, có phải hay không chúng nó cũng liền sẽ không kích động như vậy. Sau một câu, chính là ở treo trọc tống nam. Tống nam vô ngữ than nhẹ, càng là hiểu biết đường thuật, liền càng thêm hiện, đường thuật ở rút đi ngụy trang cùng cảnh giác lúc sau nội tâm, kỳ thật vẫn luôn là một cái đại nam hải. Tựa hồ là gia đình lâu dài áp lực, làm hắn quá sớm học xong khắc chế cùng nội liễm cảm xúc, sẽ chỉ ở hắn cho rằng thân cận nhất người trước mặt, mới có thể ngẫu nhiên cảm xúc tiết ra ngoài, một mảnh chơi tâm. Có lẽ là đường thuật nói thật sự làm này đó cây mai nghe được, ở phía sau nửa đoạn đường xa chung. Những cái đó cây mai cư nhiên thật sự không hề ngau ngoe dục dịch, ngược lại là thực sung sướng bộ dáng vẫn luôn ở nhẹ nhàng lay động mảnh khảnh cánh hoa, làm đi qua mà qua hai người dòng chơi biển hoa, tâm tình thư hoan thích ý. Đường thuật mẫu thân ninh tưởng vân, kỳ thật cũng coi như là ninh hải người nhà, chẳng qua xem như xa hơn một chút một ít dòng bên. Năm đó nàng cùng đường hữu hoa tự do yêu đương thời điểm, ninh ra còn không coi ở kinh thành làm đại. Ngược lại là ở đường thuật đường Thụy đều đã trưởng thành lúc sau, Ninh Gia mới ở Kinh Thành dần dần có một vị trí nhỏ. Nay cũng liền làm cho, Ninh Tưởng Vân gia đình, phát triển lên quá trình trên cơ bản đều là cùng đường Gia có quan hệ. Cũng may Ninh Hải mấy năm nay cũng là lực lượng mới xuất hiện, đem Ninh Gia trực tiếp đẩy lên thống linh tòa, Ninh Tưởng Vân nơi dòng bên, cũng cuối cùng là có gia tộc dựa vào. Nàng ôn hỏa cả đời, bởi vì gia tộc liên lụy, Chưa bao giờ sẽ bởi vì đường Hưu Hoa Phong Lưu vận sự mà so đo, cũng không nghĩ làm chính mình hai cái nhi tử đi theo đường Hưu Hoa tiền nhiệm phu nhân Lưu lại hài tử Đường Tấn đi tranh. Đường Tấn còn xem như xem thanh, cho nên đối Ninh Tưởng Vân còn xem như tôn trọng, nhiều năm như vậy, nhị mẹ cũng là kêu phát ra từ nội tâm trọng lượng dòng. Nhưng là nàng không tranh, không đại biểu đường gia người không tranh. Ninh gia dần dần làm đại, cứ việc không phải lấy Ninh Tưởng Vân dòng bên là chủ. Rốt cuộc cũng là cuộc khởi. Đàm gia ngược lại bởi vì năm gần đây liên tiếp sai lầm mà tài sản trợt giảm địa vị trượt xuống, mắt thấy hai nhà ngay tại chỗ vị ngang hàng, đường ra lớn lớn bé bé có quyền người tất cả đều kích động lên, sôi nổi bắt đầu vì đường tấn, đường thuật cùng đường thủy tam huynh đệ ra sản phân phối thượng khởi tâm tới. Nói đến cùng, vẫn là muốn vì chính mình nhiều tranh thủ ích lợi mới là linh tưởng vân bất quá là muốn trông thấy nhi tử thích nữ hải. Những người này liền cố tình muốn làm ra một cái cái gì gia tộc tụ hội, làm ra một cái gia tộc tụ hội liền tính, cố tình còn muốn tự cao tự đại trang thanh cao, tưởng chờ Tống Nam chính mình đưa tới cửa tới. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Ninh tưởng vẫn ngồi ở trong phòng, nhắm hai mắt, trong tay không ngừng thưởng thức vẫn thường mang Phật Châu, căn bản không để bụng đứng ở trước mặt cấp đã mồ hôi đầy đầu cảnh vệ viên thúc rủ, vẫn yên lặng chờ đợi nhi tử đã đến. Con hắn! như vậy kiêu ngạo hơn nữa chán ghét quyền tranh như thế nào sẽ làm chính mình nữ nhân lần đầu tiên xuất hiện ở chỗ này liền chịu ủy khuất khẳng định là sẽ trực tiếp mang đến thấy nàng hơn nữa phỏng chừng thấy xong liền sẽ đi đi những người này muốn cấp tống nam gia vai phủ đầu cũng đem nàng nhi tử tưởng quá đơn giản ninh tưởng vân tuy rằng đùa nghịch phật châu trong lòng lại là một chút bình tâm tĩnh khí phật tính đều không có nàng năm đó cũng là dám yêu dám hận ninh gia tiểu thư Bất quá là nhiều năm như vậy, bị người trong nhà khóc cầu áp lực bản tính thôi. Thật muốn đặt ở nàng tuổi trẻ kia hội, tập bọn họ tụ hội bãi đều là nhẹ. Thật muốn chạy nhanh nhìn thấy tống Nam a cũng không biết, là cái tính tình cùng chính mình giống nhau nữ hài tử, vẫn là cùng chính mình trang tính tình giống nhau nữ hài tử đâu. Ninh tưởng vân khỏe môi có một tia khả nghi mỉm cười nhẹ nhàng lướt qua, tiếp theo nháy mắt, liền nghe thấy được nhi tử thanh âm rõ ràng truyền đến. Đây là ta mẫu thân sân, nàng hảo tĩnh, cho nên nơi này giống nhau không có người ở, tới, tiểu tâm cái này ngạch cửa nhưng cao, ta khi còn nhỏ tổng ở chỗ này thế ngã. Ai ra nha, như vậy cẩn thận, này vẫn là chính mình lạnh như băng nhi tử sao. Ninh tưởng vân rốt cuộc ngồi không yên, đứng lên liền hướng về nhà ở bên ngoài nên qua đi, căn bản làm lơ đã thủ nàng nửa ngày chờ nàng gật đầu cảnh vệ viên. Đường thuật đỉnh bạt cao lớn thân hình tiên tiến sân. Nhìn đến Linh Tưởng Vân vẻ mặt ý cười đứng ở nhà ở trước cửa, đường thuật lập tức cười ha hả nói, mẫu thân, ta mang Tống Nam tới gặp ngươi. Ninh Tưởng Vân tươi cười tuy rằng vẫn là điềm đạo, nhưng là trong lòng lại là đã nhạc nở hoa, chỉ còn chờ Tống Nam chạy nhanh tiến vào làm nàng nhìn xem. Đang nghĩ ngợi tới, một đạo mảnh khảnh tiểu tiêu bóng người, khinh phiêu phiêu liền dạo bước tiến lên viện môn. Sạch sẽ lưu loát hơn nữa cực kỳ thích hợp chiến đấu ăn mặc, thật đúng là nhi tử thích loại hình. Vừa mới sóng vai tóc ngắn phiêu giật thoải mái thanh tân, hơi hơi có chút đỏ lên kiểu tiếu chót mũi, có chút ngượng ngủng khuôn mặt thanh lệ động lòng người, nhìn chính mình còn có một chút thẹn thùng. linh tưởng vân chấp trước mắt, không phải nói bà bà xem con dâu đều là càng xem càng không vừa mắt sao, như thế nào nàng sẽ như vậy thích ra. chương 327 Nữ nhân chiến tranh Nữ nhân đề tài thật đúng là khó hiểu. Đường thuật ngồi ở 100 năm Nhìn mẫu thân cùng tống nam càng liêu càng vui vẻ, càng liêu đề tải càng nhiều, cao hứng phân chấn bộ dáng, cơ hội là chính mình sau khi lớn lên liền không còn có gặp qua vui thích. Đường thuật cũng trước nay chưa thấy được, nguyên lai vẫn luôn ra vẻ thanh lánh tiểu nữ hài, cũng sẽ có như vậy bình dân một mặt. Đã có thể cùng mẫu thân nói lên mặt thế trước đại minh tinh Bắc quái, cũng có thể nói trường nói đoạn nhàn thoại việc nhà, nói mua quần áo phối hợp tâm đắc cư nhiên cũng là đạo lý rõ ràng. Nữ nhân a nữ nhân, các ngươi thật đúng là có quá nhiều trương gương mặt. Chỉ tiết đường thuật càng cảm thấy lúc này quang ấm áp, liền càng sẽ có người tới phá hư. Hơn nữa, người này vẫn là hắn hiện tại nhất không nghĩ nhìn thấy người. gõ gõ tiếng đập cửa, làm thống nam cùng ninh tưởng vân nháy mắt dừng đối thoại. Hơn nữa đường thuật, ba người đồng thời hướng về viện môn trôi nhìn lại. Một đạo Mỹ lệ động lòng người thân ảnh lẳng lặng đứng ở kia, cũ đến bong ra từng mảng nhan sắc ván cửa vừa vận tốt phụ trợ ra kia nói màu xanh nhạt bóng người tươi sáng làm chung quanh sở hữu sắc thái đều có vẻ ảm đạm vô cùng tầm mắt mọi người đều chỉ có thể dừng ở bóng người kia thượng tống nam nắm chặt chính mình ngón tay niết cơ hồ đốt ngón tay trắng bệnh nàng rốt cuộc nhìn thấy muộn hình vô luận tiền sinh vẫn là kiếp này nàng chưa từng có chân chính gặp qua muộn hình một mặt hiện tại nàng rốt cuộc nhìn thấy cái này hai đời kẻ thù cùng tống giai thừa trong trí nhớ bộ dáng không khác nhiều Cái này mỹ lệ không gì sánh được nữ nhân, chính là đường thuật ca ca thế tử, cũng là viện nghiên cứu sở trưởng muộn hình. nha nàng thất ưu tú, muộn ra ở kinh thành địa vị mấy chục năm không ngã, bề ngoài xuất sắc, sớm chút năm, chỉ cần tham gia một ít quyền quý tụ hội, tổng hội bị các mầu người chờ âm thầm tìm hiểu tên họ, nhất lệnh người kinh ngạc, vẫn là nàng rõ ràng hoàn toàn phù hợp bình hoa bề ngoài, vẫn là quý trọng bình hoa cái loại này, lại cố tình là cái thiên tài. 25 tuổi tiến sĩ tốt nghiệp, từ đây gia nhập viện nghiên cứu công tác đến nay, học thuật thượng tạo nghệ cực cao, bị nghiệp giới các cổ giả. Nhóm đều gọi là một con nhét đầy trí tuệ cùng như lược cảnh đức chấn quan diêu bình hoa, đương nhiên, câu này chỉ là trêu trọc. Tống Nam cũng trước nay tưởng tượng không đến, nàng cùng muộn hinh lần đầu tiên gặp mặt, sẽ là dưới tình huống như vậy. Nhị mẹ, đường thuận, vị này, hẳn là chính là Tống Nam tiểu thư đi. Muộn Hinh thanh âm mềm nhẹ mà uyển chuyển, chặt chẽ bắt được mỗi người tâm thần, chăm nghe không bằng một thấy. tống nam tiểu thư, hạnh ngộ. Nói chuyện, muộn hình còn làm một cái rất là cổ điển đỡ váy lễ. Nếu là thay đổi một người khác tới làm tư thế này, nhất định sẽ bị cho rằng là trang 13. Nhưng là muộn Hinh tới làm, mặc cho ai nhìn đến, cũng chỉ sẽ tán một câu người Mỹ động tác cũng ưu nhã, chính là đẹp. Tống nam nhẹ nhàng đứng lên, nhìn muộn Hinh. Trong mắt cảm xúc thu liễm hoàn mỹ, muộn hình tiến sĩ, kính đã lâu. Một cái nhiệt tình, một cái lãnh đạm, đối lập mánh liền ở dưới, muộn hình vẫn là một bộ dịu dàng động lòng người mỉm cười nhìn Tống Nam. Hôm nay là vì mời Tống Nam tiểu thư, mới có thể tổ chức ra hiến. Hiện tại phía trước đã chuẩn bị tốt, nhị mẹ, là hiện tại liền qua đi sao? Không được, đại tẩu. Đường thuật cũng không có lên, vẫn cứ là ngồi ở tại chỗ. Giống như là muộn hình tuy rằng nói thập phần đêm hai, người lại là một bước đều không có gạo bước tiến lên tới giống nhau, bọn họ chi gian là có tuyệt đối không thể vượt qua đối kháng cùng đấu tranh, ta cùng tiểu nam còn phải đi về phục mệnh, gia yến sẽ không an. Muộn hình hơi hơi như mày, khó được cả nhà tụ ở bên nhau, chính là vì trông thấy Tống Nam tiểu thư, không đi nói. Cảm tạ đại tẩu, ta vốn dĩ cũng chưa nói phải về tới tham gia gia yến. Đường thuật lời ít mà ý nhiều lại là không lưu chút nào đường sống. Ý ngoài lời, chính là đang nói muộn hình không cần nhiều lời, ra yến vốn dĩ chính là các ngươi chính mình lăn lộn ra tới, cùng hắn cùng Tống Nam lại có quan hệ gì. Loại này cảnh tượng, ninh tưởng vân giống như là gặp qua trăm ngàn lần giống nhau tự nhiên, trên mặt tươi cười đều không có động quá nửa phân, hình nhi à, không quan hệ, không cần phải xen vào chúng ta, ngươi chỉ cần chính mình đi vội là được. Như vậy sao được đâu? Một đạo đột ngột thanh âm đột nhiên vang lên, bén nhọn trói thai, làm muộn hình, đường thuật cùng ninh tưởng vân đều đồng thời thay đổi sắc mặt. Tống Nam không rõ nguyên do, chỉ có thể tiếp tục bảo trì nàng bình tĩnh tự nhiên biểu tình. Ta nói vấn tỉ, nếu mọi người đều đang chờ xem ngươi tương lai con dâu trông như thế nào, có thể hay không đem chúng ta hình nhi so đi xuống đâu. Ngươi này nói không đi liền không đi, nhưng quá không phúc hậu. Đột nhiên từ muộn hình phía sau xuất hiện một đạo màu đỏ rực thân ảnh. Làm muộn hình muốn tránh đi cũng chưa có thể tới kịp, trực tiếp bị người tới bắt được cánh tay, ngạnh sinh sinh kéo tún tiến vào ninh tưởng vân tiểu viện. Ninh tưởng vân cùng đường thuật, rốt cuộc cũng đều lánh hạ mặt, đứng lên. Ngay cả muộn hình, mới vừa rồi có thể vẫn luôn duy trì khéo léo tự nhiên tươi cười, giờ phút này lại cũng là mặt vô biểu tình tránh ra màu đỏ thân ảnh bắt lấy tay nàng. Cũng gì, người như thế nào cũng lại đây. Tống Nam tuy rằng trên mặt không hiện, Trong lòng lại là nháy mắt rõ ràng cái này một thân màu đỏ rực người rốt cuộc là ai. Đường hưu hoa nhiều năm tình phụ, nguyên lai hắn bên người bí thư loan dĩnh. Nhưng là Tống Nam cũng ở trong lòng buồn bực đến cực điểm. Loan dĩnh như vậy tính cách, rốt cuộc là như thế nào ở đường gia loại này trăm năm đại gia tộc sống được hô mưa gọi gió. Hơn nữa, cứ như vậy ngoài miệng không đáng tin cậy tính cách, là như thế nào làm mạ thế trước đường hưu hoa bí thư. Không hề ánh mắt không hề nói chuyện kỹ xảo. Người như vậy sống ở cơ quan nhà nước, một giây bị ô út mới hẳn là chân lý đi. Loan Dĩnh tử ra tiếng đến vào cửa, lời nói chỉ nói một câu, trước sau cũng không vượt qua một phút, chính là viện này mặt khác bốn người đã bị nàng đắc tội cái biến, này cũng không thể không nói một câu Loan Dĩnh thật là có bản lĩnh. Không nói đến lấy Loan Dĩnh thân phận, căn bản không có tư cách đi đối đường thuật hô to gọi nhỏ, liền tính là là ở nhà có cái này thân phận đường thuật ở bên ngoài chính là bị mỗi người tôn sưng một câu trường đến nàng nơi này liền biến thành trực tiếp bác bỏ đi như vậy sao được ninh tưởng vân vẫn là đường hưu hoa cưới hỏi đàng hoàng đăng ký giấy hôn thú thế tử sau lưng ninh ra từ từ lớn mạnh nàng loan dĩnh cư nhiên còn có mặt mũi đối với ninh tưởng vân kêu một tiếng vân tỷ cũng coi như là thật cho chính mình trên mặt thiết vàng cho rằng đường hưu hoa thích nàng nàng liền có thể như vậy không kiêng nể gì lại nói đến tống nam Không nói đến, tương lai con dâu loại này không thể tùy tiện lời nói ở chỗ này có thể nói hay không, liền tính là có thể, nàng một cái tình phụ có cái gì từ cách nói đi. Còn đang làm không rõ ràng lắm trạng hướng thời điểm, liền phải làm Tống Nam đem muộn hình cấp so đi xuống, nàng trong đầu trang đều là chút cái gì a? Nói là thảo đều vũ nhục bao cỏ đi. Linh Tưởng Vân lạnh sắc mặt, các ngươi thích như thế nào náo nhiệt đó là các ngươi sự tình hiện tại liền tướng quân có việc muốn gặp hát thuật cùng tiểu nam, ngươi đừng tới quái rối, trở về nói cho bọn họ, chúng ta không có thời gian. Nàng có thể đối bất luận cái gì sự tình đều không có tích cực tâm tình, nhưng là, duy độc đối cái này vĩnh viễn không ở điều thượng loang dĩnh, Ninh tưởng vân trước nay vô pháp ngăn chặn chính mình chẳng ghét. Tuy rằng đối đường hữu hoa, bọn họ phu thê quan hệ đã sớm tồn tại trên danh nghĩa, nhưng là nàng vẫn là tưởng không rõ. Như vậy nhiều kiểu tiếu động lòng người tiểu cô nương đường hữu hoa không đi xem, cố tình đối cái này trong đầu trang thảo nói chuyện không giữ cửa trung niên nữ nhân yêu sâu sắc. Ai muốn nói đường hữu hoa hoa tâm, nàng ninh tưởng vân đều muốn nhảy ra vì đường hữu hoa biện giải. Loan dĩnh tuy rằng người ngốc gan lớn, nhưng là nàng đối với đường thuật vẫn là có một loại bản năng sợ hãi. Giống như là cổ đại đám nam nhân kia tiểu lão bà giống nhau, khi đó là gọi là thiết thất cũng đều sẽ sợ nam nhân mấy đứa con trai. Loan Dĩnh muốn nhiều lời vài câu, nhưng là đường thuật ánh mắt áp lực đã làm nàng hô hấp có chút khó khăn. Các ngươi đây là không biết người tốt tâm ngươi biết không, ta và các ngươi nói, hôm nay ra yến. Loan Dĩnh không cam lòng đối với đường thuật cùng ninh tưởng vân liền bắt đầu miệng lưỡi lưu loát nhắc mãi lên, muốn hình rốt cuộc tránh ra tay nàng, vội vàng về phía sau lui hai bước, ly Loan Dĩnh xa một chút mới hảo. Đồng dạng hơi hơi rời đi tại chỗ, rời đi chiến trường trung tâm, còn có Tống Nam một cái. Mẫn Hinh nhìn Tống Nam, bỗng nhiên mở miệng nói, "Tống Nam tiểu thư, không biết trừ bỏ làm lính đánh thuê đội đội trưởng ở ngoài, đối chúng ta viện nghiên cứu sự tình chính là cảm thấy hứng thú?" Tống Nam kinh ngạc đến cực điểm, Mẫn Hinh đây là muốn mượn sức chính mình. Ngượng ngùng, "Ta không phải làm nghiên cứu khoa học tài liệu, vẫn là làm một ít đơn giản thô bạo đánh đánh giết giết tương đối phù hợp ta tính cách." Tống Nam đối Muộn Hinh nói chuyện chính là tin khẩu nói bậy, chỉ cần bảo trì một cái nguyên tắc, không đồng ý nàng đưa ra bất luận cái gì sự tình liền có thể. Viện nghiên cứu sự tình cũng không phải hoàn toàn đều phải nghiên cứu khoa học công tác tới chống đỡ. Muộn Hinh vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, chúng ta trừ bỏ chủ động tiến hành nghiên cứu khoa học thực nghiệm ở ngoài, còn có một cái rất quan trọng công tác chính là sử dụng chúng ta mới nhất thiết bị. Tống Nam tiểu thư dị năng cùng bậc cao. Hơn nữa lại là hoa quốc duy nhất tam hệ dị năng giả, nếu có ngươi gia nhập, viện nghiên cứu công tác nhất định sẽ làm ít công to. Ta đối làm thực nghiệm không có hứng thú, đối bị làm thí nghiệm liền càng thêm không có hứng thú, muộn hình tiến sĩ, ngươi không cần tốn nhiều môi lưới. Tống Nam cự tuyệt dứt khoát, muộn hình lại là một chút biểu tình đều không có biến. Nhưng là bên kia đang tự mình ồn nào đến lợi hại loan dĩnh lại là bỗng nhiên liền đối thượng Tống Nam, ngươi làm một cái tiểu bối còn vọng tưởng gia nhập đường ra. liền đi bái phòng trưởng bối cơ bản lễ phép đều không có, nhà ngươi là như thế nào dạy ngươi. Ta xem đường thuật vẫn là chạy nhanh đổi cái nữ nhân đi, cái này căn bản là không được. Thống nam vô tội quả thực muốn hụt máu. Nàng gì đó cũng chưa nói, cũng cái gì cũng chưa làm tốt sao. Như thế nào đột nhiên liền thành loan dĩnh công kích đối tượng. Đi ngang qua cửa chính lại không đi bái phòng, ngươi loại này con dâu, ta xem vân tỷ cũng không dám muốn ngươi. Ngươi rốt cuộc là nơi nào toát ra tới, nói muốn gả cho chúng ta đường thuật là có thể gả sao. Ta nói cho ngươi, không cần si tâm vọng tưởng. Một bên nói, Loan dĩnh ngón tay đã chỉ vào tống nam mặt, lại còn có đang không ngừng tới gần chung. Tống nam chưa từng ngữ cũng dần dần trở nên không kiên nhẫn, cái này Loan dĩnh rốt cuộc là cái gì tâm lý trạng thái, chính mình nói như thế nào vừa nói liền trở nên thần kinh hề hề. Nàng tống nam còn không có nói cái gì đi. Như thế nào loan dĩnh liền chính mình não bổ ra một hồi luân lý tôn A. Người này diễn nghiện thực đủ sao. Ninh tưởng vân lại là không thể nhìn tống nam bị loan dĩnh như vậy chỉ chỉ trọ trọ, Tùy tay vung lên, một đạo bùm bùm kia chấp liền đột nhiên hướng về bên này bay qua tới. Chuẩn chuẩn đánh chúng loan dĩnh cánh tay, muốn nháo hồi ngươi tiên sinh trước mặt nháo đi. Không cần ở ta nơi này dương ai. Chương 328 đây là huy hiếp. Tới, tiểu lâm, cái này là lương ra ra. Lương ra ra hảo. Nha, ngươi ngoại tôn nữ tìm trở về. Như vậy ngoan ngoán hiểu chuyện A. Lớn lên thật giống nhà ngươi láo thái bà, cũng giống liền mẫn. Đúng không? Ha ha ha. Ai ra? Tiểu lâm, cái này là tôn ra ra. Tôn ra ra hảo. Tới tới, tôn ra ra cho ngươi lễ gặp mặt ta. Ta nói lao tôn, ngươi cư nhiên tư tàng lễ vật mang lại đây. Đó là, ta cần thiết chuẩn bị đầy đủ mới được tới Tiểu Lâm. Tiểu Lâm tới, từ xuống xe tới rồi nơi này, Nguyên Tiểu Lâm tựa như một con con quay giống nhau, bay nhanh bị Liên Phong kéo tới túng đi, tiêu một phòng ra ra, cũng cầm không ít lễ vật, cuối cùng ôm bất động, liền đành phải ném ở trên sofa, làm Đại Thánh ngoan ngoan ở nơi đó ngồi chờ, muốn hỏi Amiu nơi đó đi làm, động vật họ mèo như thế nào sẽ ngoan ngoan chờ đợi chủ nhân trở về đâu, tự nhiên là mãn chẳng tìm ăn ngon tiểu cá khô đi bất quá nguyên tiểu lâm đi theo liên phong còn ở nhận người nghiệp lớn thời điểm nga vừa mới kêu lên một cái tôn ra ra bỗng nhiên vỗ tay liền tới đây lão kẻ điên à người này con khỉ nhỏ dưỡng không tồi sao ta ngồi ở một bên nó liền ngẩng đầu xem ta ta tới gần lễ vật gần một chút nó liền không đảo mắt tình lý ta duỗi tay đi chạm vào hảo ra hỏa sắc khi a này con khỉ cũng không phải là ta con khỉ là chúng ta tiểu lâm nha liên phong ngạo lại cao hứng Căn bản bất chấp tôn lão nhân kêu đến hắn là lao kẻ điên. Thực xin lỗi tôn ra ra. Nguyên tiểu lâm bản bản chỉnh chỉnh nghiêm túc tới một cái 90 độ không lưng đại lễ, đại thánh vẫn luôn là như vậy nghiêm túc, thỉnh ngài thông cảm. Tôn lão nhân cùng liên phong liếc nhau, cười ha ha lên, ai ra, quả nhiên là cái gì chủ nhân dưỡng, cái gì sùng vật a nay tiểu chủ nhân đều như vậy nghiêm túc. Tôn lão nhân đảo mắt tưởng tượng, này con khỉ gọi là gì? Đại thánh! Tên hay. Tôn lão nhân liên tục gật đầu, Hoa nha nha nha yêm lão Tôn tới cũng rất sống động một đoạn diễn khang, sướng vui Tôn lão nhân khoa trường động tác, tức khắc hấp dẫn một đám người ánh mắt. "Nha, lão Tôn, hôm nay hứng thú như vậy cao, bắt đầu hát tụng lạ." "Lão Tôn, ngươi nhưng thật lâu không mở miệng nói, như thế nào? Hôm nay tới một câu." Hồi lâu lúc sau, Nguyên tiểu Lâm mới rốt cuộc kéo mềm mỉ sợi giống nhau hai cái đuổi. Ngồi trở lại trên sofa. Tổ phụ, vì cái gì ta muốn đi nhận thức này đó ra ra a. Nhận một vòng, nàng trừ bỏ cái này sẽ hát tuồng tôn ra ra ở ngoài, căn bản là không nhớ kỹ ai là ai sao. Này không phải bạch nhận thức sao. Nha đầu đốc, lại không phải làm ngươi tất cả đều nhớ kỹ, hôn cái mặt thục, lần sau chỉ kêu ra ra hảo là được. Liên phong xoa xoa tiểu ngoại tôn nữ đầu, loại này tụ hội. Vốn dĩ chính là vì làm này đó lão nhân nhớ kỹ tiểu Lâm. Trong kinh thành vòng liền lớn như vậy, bọn họ này đó lão nhân mỗi một cái đi ra ngoài tùy tiện tham gia một cái tụ hội, kia đều là muốn toàn trưởng tới hoan nên khách quý. Tiểu Lâm về sau muốn tham dự trường hợp nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, cùng với đến lúc đó từ người khác tới giới thiệu, không bằng hiện tại khiến cho này đó lão nhân lão thái thái nhóm đều nhớ kỹ nhà mình bảo bối ngoại tôn nữ, đến chỗ nào đều có thể chiếu ứng lẫn nhau mới được. Đến nỗi trung tầng vòng, đó chính là muốn xem liên thẩm cùng đường thuật, hán phụ trách chấn bãi, hát tuồng, tóm lại là vãn bối nha. Nguyên tiểu lâm nga một tiếng, nhẹ nhàng nuốt ve đại thánh đầu nhỏ, cho nó ngứa, chán đến chết nhìn toàn bộ tụ hội. Nô, bên kia các đại nhân ở bên kia tìm cái gì đâu, một đám mông dầu như vậy cao. Nguyên tiểu lâm rối cổ nhìn xung quanh đâu, A đột nhiên thoán thượng nàng đầu gối, đem đại thánh lập tức tế đi xuống. Nó tác chiếm lĩnh Nguyên Tiểu Lâm Âu hiếm tốt nhất vị trí. Nha, này Tiểu miêu còn rất sẽ cường thủ hào đoạn. Liên phong xem vui vẻ, dôi tay muốn sờ sờ A miêu, còn không có đụng tới, A miêu đã bất thiện quay đầu nhìn về phía hắn. Chỉ là ở xác nhận Liên phong là Nguyên Tiểu Lâm Âu ngoại khi, A miêu trong mắt hung sắc cẩn ẩn, rốt cuộc vẫn là biến mất không thấy. Nhìn A miêu quay đầu đi, Liên phong thử thăm dò bắt tay đặt ở A miêu đỉnh đầu, gãi gãi mềm mại ra lông trong lòng càng thêm kinh dị. Hảo thông nhân tính tiểu miêu. Còn có này con khỉ cũng là giống nhau, đều là phi thường minh bạch nhân loại lời nói là có ý tứ gì, lại còn có sẽ thường xuyên biểu hiện ra cùng nhân loại không sai biệt lắm cảm xúc ánh mắt. Thật là thần. Tiểu lâm a, Nguyên tiểu lâm nghe thấy Liên Phong kêu nàng, quay đầu nhìn Liên Phong, ông ngoại, sự tình gì nha? Ngươi này biến gì thú, là mấy dai? Nguyên tiểu lâm nghĩ nghĩ. Tiến đến liên phong bên hai, nhẹ nhàng lẩm bẩm hai chỉ biến dị thú cùng bậc. Bọn họ hai người khe khẽ nói nhỏ, rất nhiều người đều thấy được, nhưng đều là hiểu ý cười. Đương nhiên nhìn ra được này tổ tôn hai người tình cảm thâm hậu. Nhưng là, mọi người cũng không chú ý tới, tại đây đại sảnh trong một góc, còn có một người, ánh mắt lập lẹ nhìn chầm chằm liên phong cùng nguyên tiểu lâm phương hướng, một bộ nhất định phải được biểu tình. Ao miêu cùng đại thánh cơ hồ là đồng thời nhận thấy được người nọ tầm mắt, Đồng thời quay đầu nhìn qua, lại không có phát hiện biểu tình hoặc là cái gì dị thường người. miêu nơi này người, thật đúng là bộ dáng gì đều có nha. Mà bên kia, ở đường ra đại trạch, giờ phút này lại là một mảnh kêu loạn. Các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết, cứu người quan trọng. Có thể hay không nhanh lên. Ai ra? Đau quá a a a Đường hưu hoa phẫn nộ tiếng hô cùng loan dĩnh một khắc không ngừng kêu lên đau đớn thanh đan chéo. Từ trong phòng chuyển tới trong viện, là mỗi người đều âm thầm ở trận trắng mắt. Tống Nam đã bị đường thuật đi trước tiến đi. Sự tình quan loan dĩnh, đường hưu hoa nhất định là sẽ nháo ra điểm sự tình mới có thể bỏ qua. Hắn nhưng không nghĩ làm Tống Nam tại đây bồi hắn bị khinh bỉ, đương nhiên là muốn trước tiến đi. Ninh Tưởng Vân tuy rằng là động thủ cái kia, nhưng là nàng liền bình tĩnh ngồi ở trong viện, cũng không có người dám đối nàng nói cái gì đó nhàn thoại. Ai kêu vừa mới nói xấu cái kia. Giờ phút này đã ở trong phòng quỷ khóc sói gào đâu. Chỉ chốc lát sau, bị gọi tới cấp loan dĩnh trị liệu chưa khỏi hệ cuối cùng là ra tới, vẻ mặt bất đắc dĩ mà mồ hôi, bước đi vội vàng rời đi. Trong viện những người này tất cả đều là vô cùng đồng tình nhìn hắn rời đi bóng dáng, quang ở bên ngoài nghe cũng đã đủ nháo tâm, húng chi cái này chưa khỏi hệ vẫn là đích thân tới hiện trường, kia hiệu quả, khẳng định không bình thường. Ngay sau đó từ trong phòng đi ra, Chính là đường hưu hoa. Đường hưu hoa sắc mặt âm trầm vung tay lên, chờ ở nơi này nửa ngày một đám người rốt cuộc có rời đi lý do, sôi nổi nói cái gì bảo trọng thân thể, hảo hảo dưỡng, thực mau liền sẽ tốt vân vân, thậm chí còn có không biết từ nơi nào toát ra tới một câu sớm sinh quý tử, thiếu chút nữa đem đường hưu hoa cái mũi khí vai. Ngươi liền đây là làm như vậy đường già phu nhân sao? Đường hưu hoa tức giận trách cứ ra tiếng, đường thuật lập tức bất mãn đã đứng tới, Phụ thân, ngươi cũng biết mâu thân là đường già phu nhân sao. Đối với đường hữu hoa, đường thuật đã sớm không có kính sợ tâm tình, đương nhiên là một câu xã hội, thiếu chút nữa làm đường hữu hoa khí một cái ngã ngửa. Đây là ngươi cùng phụ thân ngươi nói chuyện ứng có thái độ sao. Ninh tưởng vân, ngươi chính là như vậy giáo dục nhi tử. Ta như thế nào giáo dục, nhi tử đều là ưu tú. Ninh tưởng vân nói nhàn nhạt, đến nỗi ta có phải hay không đường ra phu nhân. Định đoạt không phải ngươi, ngươi tưởng phủ định, đáng tiếc ngươi làm, không, đến. Linh tưởng vân đã sớm nhận rõ người nam nhân này chân chính bộ mặt, mỗi một câu mỗi một chữ, đều là muốn đạp lên hắn đau trên chân, như vậy đường hữu hoa mới có thể trường điểm chi nhớ, đừng không có sự tình tổng tới phiên nàng. Loan dĩnh kỳ thật là có đứa con trai, chẳng qua không ai biết đứa con trai này rốt cuộc là của ai. Bất quá xem đường hữu hoa đối đứa nhỏ này yêu thích trình độ tới xem nói không chừng chính là hắn hại tử. Nhưng là, đứa nhỏ này lại là so hôn thế ma vương còn muốn không song tột đỉnh tính tình, chẳng những là trước nay đều không có cái gì đứng đắn sự tình làm, thậm chí mỗi ngày đều ở gặp rắc rối, muốn đường hưu hoa các loại đi giải quyết tốt hậu quả. Nàng ninh tưởng vân hai cái nhi tử, hiện tại tất cả đều là cả nước đứng đầu cao dai dị năng giả, một cái đường thuật ở kinh thành căn cứ mỗi người biết được đại danh. Một cái ở thịnh kinh căn cứ là cứu thế anh hùng. Nàng liên tính là khoa trương điểm, cũng so loan dĩnh phải mạnh hơn gấp trăm lần đi. Đến nỗi đường ra phu nhân cái này danh phận, nàng ninh tưởng vân thật đúng là liền trước mắt. Nếu không phải ninh ra cùng đường gia nghị sự thân tộc nhóm đều kiên quyết phản đối nàng ly dị, nàng đã sớm cùng đường hưu hoa sở ổ nạ giả vĩnh bất tương kiến. Đường hưu hoa liền tính là đầy bụng bực tức cùng phẫn nộ. Bị ninh tưởng vân này nhàn nhạt nói chen ép đến không hề phản kích chi lực, khí cơ hồ muốn ngất đi. Ngươi, ngươi này nói chính là nói cái gì? Tiếng người, không ngươi nghe không hiểu sao? Ninh tưởng vân vô ngữ liếc mắt nhìn hắn, dứt khoát xoay người chạy lấy người. Thật là đệ trăm ngàn hồi không nghĩ ở nhìn thấy đường hữu hoa. Nhưng là, đường thuật lại không có đi theo ninh tưởng vân cùng nhau rời đi. Đường thuật đứng ở đường hữu hoa đối diện thẳng đến đường hưu hoa rốt cuộc hít thở đều trở lại tức một chút đều không ướt át bẩn thỉu mở miệng thỉnh kinh căn cứ tang thi triều đã lui phỏng chừng ở đầu xuân phía trước là sẽ không lại lần nữa tiến công ta liên lạc quá cốc chiều dài hắn nói trừ phi thống linh tòa đưa ra muốn tiếp hồi á thụy nếu không hắn sẽ không tha người thỉnh ngươi kết thúc một cái làm vụ thân trách nhiệm có thể chủ động đưa ra nếu ngươi cảm thấy phiền phức nói ta có thể đi làm ơn thủ trưởng Đến lúc đó thỉnh ngươi tỏ vẻ tán đồng là được. Ta nhi tử, đương nhiên muốn ta nhắc tới ra tiếp hắn trở về. Đường hữu hoa bị đường thuật nói khí thẳng trụ bàn đá, tiếng vang thanh thúy làm đường thuật đều thế hắn cảm thấy đau. Thủ trưởng, thủ trưởng, ngươi liền biết ngươi liền thủ trưởng, ngươi còn nhớ rõ ngươi họ gì sao. Đường thuật thật sâu nhìn hắn một cái, hảo sau một lúc lâu, mới trầm giọng nói, một cái dòng họ cho ta mang đến phiền toái đã đủ nhiều, ít nhất ở thủ trưởng nơi đó. Không ai sẽ hỏi ta, có nhớ hay không chính mình họ gì. Đường hưu hoa nháy mắt nhẹ lại, nhưng là kế tiếp đường thuật nói, lại càng là làm hắn thiếu chút nữa khí chịu qua đi. Hy vọng những lời này, ngươi không cần đi hỏi đại ca hoặc là á thụy, bằng không, đại ca sẽ thương tâm, mà á thụy, phỏng trừng sẽ trực tiếp một đạo xét đánh xuống dưới. Đường thuật nghĩ nghĩ, túi đầu vô vô đường hưu hoa đỡ bàn đá, so này còn sẽ thông khoái. Đường Hưu Hoa theo bản năng nâng lên bàn tay nháy mắt, Đường Thuật đánh ra bàn đá mặt bàn vị trí đằng liền bốc cháy lên màu tím lam ngọn lửa. Ở trong nháy mắt, to như vậy bàn đá lập tức biến thành hắc hôi, rơi rụng đầy đất, bị phong lại thổi đi. Đường Hưu Hoa thậm chí không có thể cảm giác đến độ ấm, bàn đá cũng đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có bốn cái ghế đá, vắng vẻ làm thành một vòng. Đây là huy hiếp. Đường Hưu Hoa khí tay thẳng run, đáng tiếc hắn liền muốn chụp cái bàn cũng chưa. Trường 329 sự tình lại khởi. Thống Nam từ đường ra đại trạch ra tới thời điểm, vẫn là cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Rõ ràng là một cái thoạt nhìn liền ý vị phi thường cổ xưa gia tộc, cố tình ra chủ tại gia đình thành viên quan hệ thượng dối tinh dối mù. Nàng vừa rồi phải rời khỏi thời điểm, rõ ràng thấy cái kia cùng đường thuật thập phần giống như trung niên nam nhân, hùng hổ đi tới tư thế. Hoặc là nói loại này đại gia đình đều đều là như thế này ngầm hồ đồ một mảnh đâu. Tống Nam không có cấp đường thuật lưu xe, đường thuật nói như thế nào đều là đường ra người, đường ra nếu là liền một chiếc xe đều không cho hắn, kia đường ra cũng liền thật là không có gì tiền đồ. Nàng chính mình lái xe buôn hồi đệ nhị phân khu, vân nghe tiểu đội gần nhất sự vụ bị trì hoãn không ít. Vốn dĩ hôm nay là muốn ở đường ra hào chứ, nhưng là hiện tại có thời gian, Tống Nam càng cao hứng đi hảo hảo sửa sang lại một chút vân nghe tiểu đội sự tình. Thành viên còn đang không ngừng nhưng là tân tiến một nhóm người nàng đều không có gặp qua, cái này đội trưởng đương thật đúng là quá thất trách. Hơn nữa Vân nghe tiểu đội từ vào kinh lúc sau, một cái giống bộ dáng đứng đắn nhiệm vụ đều không có ra quá, tuy rằng từ Hà Bắc căn cứ đăng ký khi, đã là A cấp lính đánh thuê đội, rốt cuộc hiện tại vẫn là trên lệch quá lớn. Nơi này dù sao cũng là kinh thành. Liên cung năm đó vừa mới ở Hà Bắc căn cứ thành lập lên ngô đồng tiểu đội giống nhau. Vân nghe tiểu đội nhu cầu cấp bách một cái khai hỏa chiêu bài nhiệm vụ. Nàng tối hôm qua thượng cùng với suốt đêm nhìn hiện tại kinh thành căn cứ lính đánh thuê đội nhiệm vụ mục lục, trừ bỏ ba cái yêu cầu nhiều chi đội ngũ phối hợp xuất động đại hình nhiệm vụ ở ngoài. Bình thường tiểu nhiệm vụ đều không có cái gì ý nghĩa, làm tân đội viên luyện luyện tập đảo vẫn là có thể. Dung Triệu cố nói tới nói, kia kêu, kêu đánh quái thăng cấp. Bất quá Tống Nam vẫn là cảm thấy, đi xin một cái đại hình nhiệm vụ. Từ chính mình đội viên độc lập hoàn thành, như vậy sẽ càng thêm hoành động. Nay đảo không phải Tống Nam cố ý muốn khoe khoang thực lực, mà là nàng hiện tại cấp bậc. Nói thật, nghiền áp một đám tang thi hoặc là biến dị thú đàn, kỳ thật đều là không có gì vấn đề lớn. Đây cũng là nàng vẫn luôn khắc chế chính mình, không dễ dàng động thủ nguyên nhân. Nàng cung đường thuật trước mắt thực lực, đã xa xa vượt qua thế giới này phát triển tốc độ. Đường thuật là đang ở này vị thân không khỏi đã. Bất quá tựa hồ càng nhiều thời điểm, chỉ là một cái cân bằng quan trọng cân lượng mà thôi. Tống Nam tắc không giống nhau, nàng là lính đánh thuê đội đội trưởng, nếu muốn dùng thực lực tới áp người, vân nghe tiểu đội phòng trừng có thể xương bá một phương. Bất quá ở vân nghe tiểu đội hiện tại yêu cầu khai hỏa tên tuổi, làm kinh thành người không dám hành động thiếu suy nghĩ thời điểm. Tống Nam nhưng thật ra không ngại, chính mình áp trợn, làm vân nghe tiểu đội thành công một pháo vận đỏ. Hơn nữa. Vân nghe tiểu đội hiện tại thực lực, vốn dĩ cũng không phải nhược. Nhị giai dị năng giả một trảo một đống, nhất giai dị năng giả liều mạng tăng giai, người thường cũng đều là dùng bộ đội đặc trùng huấn luyện phương pháp ở rèn luyện chiến lược. Hơn nữa Tống Nam nghiêm cấm bọn họ bất luận kẻ nào, ở tam giai phía trước sử dụng tinh hoạch tới tăng lên dị năng. Cho nên, ở kinh thành căn cứ đã tam giai dị năng giả tỏa sáng rực rỡ thời điểm, vân nghe tiểu đội. Lại là ở lớn mạnh nhị dai dị năng giả trên đường càng đi càng xa. Tống Nam hiện tại chính là một cái tiên tri, nàng biết như thế nào có thể làm chính mình các đồng đội càng ngày càng cường đại, mà không phải sớm đào dông chính mình tiềm lực. Bất quá ở bọn họ ra ngoài nhiệm vụ phía trước, nàng vẫn là muốn tiên hạc Tống Giai thừa xác định hảo cấp liên tử na trị liệu phương pháp mới là. Liên phong gần nhất vẫn luôn ở mang theo nguyên tiểu lâm khắp nơi bái phòng kinh thành quyền quý, hắn không cần cùng Tống Nam giải thích cái gì. Tống Nam tự nhiên rõ ràng, hắn là ở dùng hắn phương thức, tại đây trong kinh thành vì Nguyên Tiểu Lâm thành lập cường đại nhất nhân mạch. Tuy rằng Nguyên Tiểu Lâm khả năng căn bản một người đều không nhớ được, nhưng là vạn nhất có như vậy một ngày, Nguyên Tiểu Lâm yêu cầu những người này trợ giúp thời điểm, nàng liền sẽ phát hiện, hiện tại nàng bái phỏng là cỡ nào chỗ hữu dụng. Nếu Liên Phong vì Nguyên Tiểu Lâm làm được này đó, như vậy, Tống Nam cũng muốn có qua có lại, cấp Liên Phong một chút hồi báo. Nàng vẫn là quyết định muốn cho liên tử na khôi phục thần chí. Không có người so nàng còn muốn căm ghét cái này kêu căng làm càn đại tiểu thư, nhưng là này cũng không phải muộn hình tùy ý làm hại liên tử na, mà nàng có thể ngồi xem náo nhiệt lý do. Muộn hình thủ đoạn không ai biết được, cứ việc liên phong đã tin tưởng, là kia đầu tinh thần hệ hợp thành thú tạo thành liên tử na nổi điên hậu quả. Nhưng là Tống Nam rõ ràng, liên tử na nơi này, hẳn là muộn hình bút tích mới là Muốn làm Liên Phong có thể đứng ở nàng bên này, Tống Nam cần thiết làm được một chút chính là, làm Liên Phong rõ ràng nhận thức đến, Liên Tử Na đau rốt cuộc có bao nhiêu. Lấy Liên Phong yêu thương Liên Tử Na 10 năm hơn tình cảm ở, Liên Phong sẽ một lần nữa nghĩ lại viện nghiên cứu vấn đề. Cho nên, nàng mới có thể như vậy tích cực chủ động ngăn lại trợ giúp trị liệu Liên Tử Na sự tình. Đối ngoại, đã làm tất cả mọi người nhìn đến, nàng Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm rộng lượng, Không so đo hiểm khích trước đây, làm đường thuật ở liên gia thiếu vài phần phê bình ở ngoài, lại có thể sẽ mượn sức đến liên phong cái này hoa quốc mạnh nhất giúp đỡ. Một công đôi việc sự tỉnh, nàng Tống Nam đương nhiên phi làm không thể. Xe vừa mới lướt qua một cái giao thông cương, tuy rằng đứng gác phiên trực người cũng không nhận thức Tống Nam, nhưng là Tống Nam xe, lại là đường thuật xe. Liên gia xe, đều là có đặc biệt đánh số. Này đó phiên trực người thượng cương phía trước cái thứ nhất nhiệm vụ, chính là chặt chẽ nhớ kỹ kinh thành trong căn cứ các quyền thế gia tộc biển số xe đặc biệt đánh số, miễn cho xảy ra sự cố. Tống Nam cũng coi như là nhờ, không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, nhẹ nhàng rời đi đệ nhất chủ khu. Bất quá nàng vừa mới mới vừa nhìn đến vân nghê tiểu đội Office Building bóng dáng, từ ý thức chỗ sâu trong lại chuyển đến một thanh âm, là Tống Giai Thừa ở kêu gọi nàng thanh âm. thì Ngươi nghe được đến không? Vì nghe rõ thanh âm này, Tống Nam một cái ngưng thần, xe ngay trong nháy mắt này mất đi khống chế, hướng bên này đột nhiên lướt qua đi. quán tính mang đến thân thể không cân bằng, làm Tống Nam hoảng hốt hoàn hồn, trước mắt chính là càng ngày càng mở rộng đã khô khóc vành đài xanh. Tống Nam nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đột nhiên cuồng đánh tay lái, đem xe trong nháy mắt kéo về chủ trên đường, lại thiếu chút nữa đừng đến sau xe ở đường cái thượng quanh có khúc hữu lung lay rất nhiều lần mới rốt cuộc trở lại nguyên bản xe cầu tuyến thượng trái tim đều phải bị doan ngừng tống nam mồm to hô hấp chậm rãi đem xe ngừng ở ven đường cả người hư thoát giống nhau ghé vào tay lái thượng tim đập như nổi trống rầm rầm rung động nàng chính là lâu lắm không có trải qua loại cảm giác này quả thực là sinh tử thời tốc ca uy lao tỷ ngươi nghe được đến không Tống Giai thừa thanh âm còn tại ý thức bên trong tiếng vọng, Tống Nam tức giận chìm vào ý niệm bên trong, ta nghe thấy được. Thật đúng là có thể thành A lão tỷ. Tống Giai thừa cơ hồ là nháy mắt đáp lời, cao hứng thanh âm, làm Tống Nam cứ việc có chút buồn bực, lại vẫn là không tự chủ được từ đấy lòng lan tràn tránh ra tâm. Này có thể thành sao? Giờ phút này liên ra trước cửa, lại có một chiếc màu đen xe hơi, sau xe tỏa hai bóng người lén lút nhìn liên ra đại môn trong đó một cái có chút lo lắng hỏi như thế nào liền không thành cái kia kêu, kêu liền tiểu lâm chính là liền mẫn nữ nhi liền mẫn nữ nhi kia chẳng phải là công nguyên nữ nhi sao ngươi cái này làm tổ phụ như thế nào liền không thể đi đem nàng tiếp về nhà đại ca ngươi ngươi chính là vì kia hai chỉ biến dị thú sao đừng nói như vậy dễ nghe ta nói chuyện ngươi còn dám tranh luận một người khác hiển nhiên là sinh khí Phó công nguyên phụ thân lập tức liền không có tự tin. Đại ca, ta không phải ý tứ này. Ta ăn nói vụng về ngươi là biết đến. Bị gọi là đại ca người lạnh lùng hư thanh, hôm nay bất luận như thế nào, ngươi chính là một cái cách nói, tiếp cháu gái về nhà, biết không? Biết biết. Phó công nguyên phụ thân liên tục gật đầu, chỉ là hắn lất tức bộ dáng làm đại ca đấy mắt một mảnh khinh bỉ. Hai người trước sau từ trong xe xuống dưới, đại ca ở phía trước. Phó công nguyên phụ thân còn lại là ở phía sau, thông thả ung dung hướng về liên gia đại môn đi đến. Liên gia trước cửa hai gã cảnh vệ viên đương nhiên đã sơm chú ý tới này trước ngừng thật lâu xe, nhìn đến hai người đi tới, càng là lập tức cảnh giác nhìn bọn họ. Bất quá, chỉ nhìn một lát, trong đó một cái cảnh vệ viên lập tức nghiêm túi chào, đối với đi lên ở phía trước đại ca cung kính nói, phó gia chủ ngài hảo. Phía trước đại ca, đúng là phó gia gia chủ phó ấn năm. Mà đi theo hắn phía sau, cũng chính là phó thành lý, là năm đó cùng liền mẫn tư buôn phó công nguyên phụ thân. Liên gia cảnh vệ viên chính là không giống nhau, ta này tiểu nhân vật cũng nhớ rõ trụ. Phó ấn năm cười tủng tỉm nhìn nhìn cảnh vệ viên, liên phong tướng quân ở nhà đi, thỉnh cầu thông báo một tiếng, ta muốn gặp liền tướng quân. Tuy rằng như vậy đột ngột bái phòng rất là không hợp với lẽ thường, nhưng là nếu là kiểu gia tộc chi nhất ra chủ tự mình tới, cảnh vệ viên là không dám nhận mặt cự tuyệt tự nhiên là lập tức đi vào một người cảnh vệ viên thông báo, mà một người khác còn lại là dẫn dắt hai vị đi trước ngoại thính phòng khách tạm chờ. Bất quá một lát, hôm nay cũng ở nhà liên thầm liền vội vàng tới rồi, kinh ngạc nhìn phó ấn năm hai người, hôm nay là cái ngày mấy, cư nhiên có thể làm phó huynh tự mình bái phỏng, liên thầm chuẩn bị không chu toàn, làm phó huynh đợi lâu. Phó ấn năm lại là bình tĩnh bình tĩnh, nhìn liên thầm, liên thầm huynh không cần xuất ruột, ra là tới bái phòng liền tướng quân, liền tướng quân hôm nay hẳn là ở nhà đi. Liên thầm trên mặt vẫn cứ là ý cười tràn đầy, chỉ là trong lòng lại là đối phó ấn năm dối trá khinh bị đến cực điểm. Nếu không phải biết phụ thân ở nhà, hắn phó ấn năm cũng sẽ không như vậy tích cực mà chính mình đến đây đi. Sự ra khác thường tức vì yêu, vẫn là muốn xem phụ thân như thế nào ứng đối. Ờ ờ, phụ thân đã nhiều ngày vẫn luôn ở cùng kinh thành các vị thuốc bá gặp mặt, Hôm nay rốt cuộc nghỉ ngơi một ngày, phó huynh tới đúng là thời điểm, thỉnh. Phụ thân đang ở chính phòng khách chờ phó huynh đâu. Ý ngoài lời, chính là nói cho phó ấn năm, hắn là quay giày đến liên phong nghỉ ngơi, nếu phó ấn năm vẫn là cái chú ý thể diện người nói, nên nói ngắn gọn sớm một chút chạy lấy người. Liên thầm ở phía trước dẫn đường, phó ấn cuối năm buồn không nói tiếp, chỉ là đáy mắt một mảnh nhất định phải được. Phó ấn năm phía sau phó thành lý lại là thấp thỏng thực. Làm sao bây giờ, đại ca làm lời hắn nói, thật sự là quá đắc tội với người đi. Liên phong chờ ở chính phòng khách, đối phó ấn năm tới chơi, trong lòng đại khái cũng là hiểu rõ. Bất quá, nếu tiểu lâm đã về nhà, hơn nữa hắn đối ngoại đã sớm tuyên bố, nguyên tiểu lâm sửa tên gọi là liền tiểu lâm, liền tuyệt đối không có khả năng làm liền tiểu lâm lại biến thành phó tiểu lâm. Hắn phó ra, liền tính là ở chỗ này là lối khóc lóc, cũng tuyệt đối không có khả năng. Chương 330 tạm thời giam giữ. Ngươi đây là làm cái quỷ gì đâu. Tống Nam hô hấp bình tĩnh lúc sau. Đối Tống Giai thừa nói, như vậy đối thoại cần thiết ý thức phi thường chuyên chú mới có thể. Ngươi tiến vào không gian. Chính là bởi vì không có tiến vào trong không gian cho nên ta mới có thể kích động như vậy a lao tỷ Tống Giai thừa thanh âm hưng phấn hơn nữa kích động. Ta hiện tại cũng ở bên ngoài đâu. Ta ở viện nghiên cứu làm bộ đọc sách đâu. Sau đó ta liền tưởng ta như vậy đối với ngươi nói chuyện, ngươi có thể hay không nghe được à, ta liền vẫn luôn kêu ngươi, kết quả ngươi thật sự nghe được đến à. Tống Nam ngây ngẩn cả người, Tống Giai thừa không ở trong không gian, mà bọn họ hai cái còn có thể như vậy đối thoại, thậm chí không cần lại nhất định trong phạm vi, lúc trước liêu như thế cũng có thể đem nàng ý niệm truyền đạt đến người khác ý thức chung, nhưng là kêu cũng là muốn ở nhất định phạm vi bên trong. Hơn nữa, Nàng vẫn là mượn dùng lúc ấy bột hải loan căn cứ một cái không biết tên thiết bị phúc tán, ở ngủ say bên trong mới làm được đến. Nhưng là hiện tại Tống Giai thừa đối nàng đối thoại, căn bản không có đã chịu khoảng cách hạn chế, càng đừng nói là cái gì dụng cụ, kia tiểu tử còn ở viện nghiên cứu đâu. Nói cách khác bọn họ hai người nhẫn chi gian liên hệ, so với bọn hắn đã từng tưởng tượng còn quan trọng mật. Hảo, ta biết như vậy cũng có thể liên lạc, vậy ngươi còn muốn làm gì? Tiểu tử này chỉ cần không phải liền vì cùng nàng trò chuyện thì tốt rồi. Tống Nam kiên nhẫn chờ, kết quả tống dai thừa bên kia lại giống như đá chìm đáy biển một nửa, đã lâu đều không có lại chuyển quay lại tới tin tức. Có lẽ là viện nghiên cứu bên kia tìm hắn làm việc đi, cho nên hắn không có thời gian qua lại phục đi. Nghĩ vậy, Tống Nam không tự giác lắc đầu cười khẽ, sau đó quyết đoán phát động xe, lại lần nữa hướng về office building đi tới. Tống Giai Thừa cũng xác thật là bị kêu đi rồi, cho nên hắn tuy rằng nghe được Tống Nam thanh âm, lại không thể tập trung ý niệm đi trả lời Tống Nam. Bởi vì là Muộn Hinh làm hắn chạy nhanh qua đi một chuyến. Nói thật, hắn hiện tại phi thường không nghĩ ở Muộn Hinh trước mặt nói chuyện, bởi vì thượng một lần đáp lời thời điểm, nếu không phải Tống Nam tỷ trước tiên đã cảnh cáo hắn muốn như thế nào làm mới sẽ không chịu hoài nghi, hắn đã sớm bị Muộn Hinh trước dắt giải quyết đi. Hắn chính là phí sức của chín châu hai hổ mới có thể ngăn chặn chính mình đối muộn hình hận ý cùng chán ghét. Ở phía trước một đời, muộn hình là làm hại chính mình ở thực nghiệm trên đài sống tạm đầu sỏ gây tội, càng là phái người giết hại Tống Nam Tỷ phía sau màn hung phạm. Này một đời, muộn hình tuy rằng còn không có động thủ, nhưng là nàng nhưng vẫn đều không có đối chính mình yên tâm quá, chẳng những là cả nhà đều bị muộn hình lấy ra nghiên cứu số liệu. Hơn nữa ở hắn cùng Tống Nam Tỷ gặp mặt lúc sau, muộn hình càng là đối hắn nổi lên lòng nghi ngờ chẳng những ở viện nghiên cứu thời điểm sẽ bị tùy. Thời theo dõi, càng là ở nhà chung quanh phát hiện theo dõi hắn dấu vết. Vĩnh Viễn không tin chính mình mỗi một cái thủ hạ, Vĩnh Viễn để phòng bên người mọi người, hắn chán ghét chết loại người này. Tống dai thừa một đường luốt ve mặt, sợ chính mình trong chốc lát nhìn thấy muộn hình thời điểm mặt bộ cứng đờ. Mà hắn như vậy kỳ kỳ quái quái động tác, ở dẫn hắn đi gặp muộn hình tiểu từ trong mắt, lại là cảm thấy ở bình thường bất quá. Tinh thần hệ dị năng giả Nói thật dễ nghe, là tiềm thức ngoại hiện cao đẳng dị năng giả, nói khó nghe điểm, kỳ thật chính là bệnh tâm thần mà thôi. Tống giai thừa tuổi con nhỏ, lại là hiện tại phát hiện tối cao đẳng tinh thần hệ dị năng giả, hắn vẫn luôn đều ở viện nghiên cứu chặt chẽ theo dõi dưới, một ít hành vi thói quen, là hắn cái này người quan sát phi thường rõ ràng sự tình. Sẽ đột nhiên lầm bầm lầu bầu, đột nhiên nói ra một chuỗi ai cũng không biết có ý tứ gì nói. Sẽ không tự giác làm ra các loại kỳ quái động tác, đại đa số thời gian là chính mình ở đối chính mình khoa tay múa chân giao lưu, đối phức tạp địa hình có tương đối cường trí nhớ, nhưng là đối đơn giản địa hình tác thực dễ dàng lẫn lộn. Tiểu tử vẫn luôn đều cho rằng, người như vậy, kỳ thật chính là bệnh tâm thần y. Bất quá đại đa số tinh thần hệ dị năng giả tố chất tâm lý giống nhau đều có thể tương đối cường đại, chỉ có giống tống dai thừa như vậy tuổi nhỏ, không có hình thành chính mình tam quan hài tử. Tinh thần lực ảnh hưởng tác dụng mới có thể tương đối tương đối rõ ràng. Tư tưởng thành thuộc người, được đến tinh thần hệ dị năng, giống nhau đều là như hổ thêm cánh. Tống giai thừa đối với này đó phản phất bệnh tâm thần giống nhau động tác, đảo không phải hắn cố ý muốn như vậy đi khoa tay múa chân, mà là tống nam tỷ nói cho hắn, muốn dựa theo hắn ngày thường bộ dáng đi làm, hắn không biết nên làm như thế nào, cho nên mới sẽ đi quan sát chính mình ký ức. Bởi vì lần đó ký ức giao lưu cùng dung hợp, hiện tại tống giai thừa có thể rất dễ dàng liền đứng ở kẻ thứ ba góc độ thượng, đi xem chính mình đã từng ký ức. Cũng liền thấy được chính mình kiếp trước thời điểm, ở thực nghiệm trên đài đều sẽ một khắc không ngừng lầm bầm lầu bầu, chỉ cần hơi hơi bung ra giảm cầm đôi tay dây thử liền sẽ không thể hiểu được cơ chân múa tay đủ loại cảnh tượng. Còn có chính mình kiếp này, ở mở ra không gian phía trước, thường xuyên sẽ trở nên kỳ quái động tác cùng ngôn ngữ. Đều là tinh thần hệ dị năng mở ra biểu hiện Vì không cho muộn hình hoài nghi tình huống của hắn Tống giai thừa mới có thể có thể đi bắt trước này đó động tác Làm bộ chính mình đang nói chuyện Đám chìm ở thế giới của chính mình chung Như vậy tuy rằng là làm muộn hình không nghi ngờ hắn Lại cũng làm hắn càng thêm thống hận muộn hình Tống giai thừa đi theo tiểu từ phía sau Dưới mặt đất 10 tầng đi ra thang máy Tiểu từ là muộn hình tâm phúc Ở tiểu trương xảy ra chuyện lúc sau tạm thời muộn hình toàn bộ sự tình, đều là giao cho tiểu từ một người tới xử lý, có thể nói là nổi bật vô song. Tống Giai thừa âm thầm suy tư, nếu Tống Nam Tỷ có yêu cầu nói, hắn liền trói lại tiểu từ, làm Tống Nam Tỷ muốn biết cái gì đều có thể hỏi tham gia tới. Chỉ là như vậy nghĩ, Tống Giai thừa lại không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể túi đầu, Tống chính mình góp áo, đi theo tiểu từ vẫn luôn đi. thẳng đến đi đến một phiến trước cửa, Tiểu tư bắt đầu ấn khóa cửa bàn phím thời điểm, tống giai Thừa trong lòng mới có một ít mê mang, như thế nào cảm giác, có chỗ nào như là không đối đâu. Cửa điện tử trầm rãi mở ra, lượng bạch ánh sáng nu hòa từ trong phòng nhẹ tiết ra tới, chiếu vào tống giai Thừa dày tiêm thượng, phản xạ ra một mảnh ánh sáng. Đi thôi. Tiểu tư thanh âm từ đỉnh đầu chuyển đến, tống giai Thừa vô ý thức cất bước đi tới. Chỉ là trong lòng vẫn là cảm thấy nơi đó không đúng. Này rõ ràng vẫn là viện nghiên cứu A. Tống giai thừa nghe phía sau cửa điện tử lại muốn đóng cửa lên thời điểm, rốt cuộc có chút phản ứng lại đây ngẩng đầu, trước mắt hết thể làm hắn nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, xoay người khi, cửa điện tử đã hoàn toàn đóng cửa. Tống giai thừa đột nhiên nhào lên đi, dùng sức chụp phổi cửa điện tử, lớn tiếng kêu lên, từ ca, ngươi làm gì đem ta giam lại? Phóng ta đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, ta phải về nhà. Cửa điện tử ngoại, tiểu tử mở ra đối giảng hệ thống, đem tống giai thửa thanh âm nghe được rõ ràng. Tiến sĩ vừa mới hạ lệnh, không chuẩn ngươi theo vào liền tử na trị liệu nhiệm vụ. Ngươi hiện tại ngốc tại nơi này mấy ngày, chờ thêm một thời gian sẽ thả ngươi ra tới, có yêu cầu liền ấn điện thoại vô tuyến, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị. Ta không cần ngốc tại này, ta phải về nhà a tiểu từ ca Tiểu tử không chút do dự ấn xuống đóng cửa đối giảng, xoay người rời đi. Tống Giai thừa hô không biết bao lâu, thẳng đến phát hiện đối giảng khí màu đỏ lượng đèn đã sớm tắt lúc sau, hắn mới rốt cuộc có chút hoảng sợ hoặc ngồi xuống đi. Hắn! Bị nhốt lại! Không được, hắn muốn nói cho Tống Nam Thị Nhanh lên cứu hắn đi ra ngoài A. Tống Giai thừa lúc này trong mắt rốt cuộc hiện lên lệ quang, như vậy hắn mới càng như là một cái 12 tuổi hải tử. Sẽ bởi vì không biết tên nguy hiểm, tâm thần không yên, thấp thỏm lo âu. Vô danh sơn nhiệm vụ này, các ngươi thấy thế nào? Vẫn nghe tiểu đội trải qua trình hợp lúc sau, tiểu đội trưởng phân biệt là Lâm Vọng, Cố Tịnh, Triệu Nhưng, Tề Nhạc, xuất ngũ quân nhân phương dũng cảm, tân tạo đội hình trưởng Triệu Cố. Tống Nam đem tư liệu phân phát cho đại gia lúc sau, mọi người đều đưa ra ý nghĩ của chính mình lúc sau, Tống Nam mới nói ra bản thân nguyên bản tính toán. Tám người, vô danh sơn nhiệm vụ chiếm tam phiếu, xem như nhiều nhất. Tống đội Nhiệm vụ này là đại hình nhiệm vụ, giống nhau yêu cầu là trăm người trở lên mới có thể tham gia, chúng ta vân nghe tiểu đội tính thượng Vân Đại ra một nhà vừa mới quá 50, kém quá nhiều đi. Cái gọi là đại hình nhiệm vụ, bất quá là bởi vì muốn phạm vi lớn siêu tập vật tư, hơn nữa bên kia tình huống không quá trong sáng, cho nên yêu cầu tiền phong trung đội hậu vệ. Chúng ta đội ngũ, còn cần nhiều người như vậy tay sao? Tống Nam vẻ mặt không sao cả nhìn hỏi chuyện phương dũng cảm. Phương Dung cảm bị nàng xem đến đều có chút không rõ, những người này không cần sao. Kinh Mẫn Mẫn là quảng phạm vi tinh thần hệ do xét dị năng, có nàng một người ở, đừng nói vô danh sơn chỉ có phạm vi mười mấy rạm, chính là lại đại gấp đôi, đều không đủ nàng chính mình chơi. Nói đến cũng là Tống Nam lúc trước nhạc bảo, Kinh Mẫn Mẫn nhỏ mà lanh, không đơn thuần chỉ là là ánh mắt kỳ chuẩn xuống tay lại tàn nhẫn, tự thân dị năng cũng là đề cao bay nhanh. Tống Nam bởi vì gần nhất liên ra sự tình nháo đến sức đầu mẹ chán, không rảnh lo quản cái này tiểu nha đầu. Nàng chẳng những chính mình đem mụ mụ an trí vào vân nghe tiểu đội hậu cần đội, còn tuy tuy tiện tiện liền thăng lên tam giai tinh thần hệ, tưởng khi dễ ai liền khi dễ ai, năng lực rất lớn. Phương Dung cảm lặng im, vân nghe tiểu đội gần nhất bị nha đầu này là rảo đến không được căn bình, hắn cũng là người bị hại chi nhất, này tiểu nha đầu năng lực hắn vẫn là rất rõ ràng, chính là kia chỗ núi non có một cái biến dị thú đàn, dưới chân núi huyện thành còn có tang thi đàn, chúng ta sức chiến đấu hiện tại tang thi đại bộ phận còn không có vượt qua tam giai, giản dị vũ khí nóng còn hữu hiệu, tham chiến mọi người ta đều có thể phối trí binh khí, chấn áp một cái tiểu huyện thành tang thi đàn là không thành vấn đề. đến nỗi biến dị thú tống nam vừa định nói còn có nguyên tiểu lâm đại thánh cùng am miêu, ý thức chỗ sâu trong lại thứ truyền đến tống giai thừa khóc tiếng la. Sợ tới mức nàng sắc mặt nháy mắt một bạch. Tỷ! Tỷ! Cứu ta! Ô ô ô! Bất quá vừa qua khỏi nửa giờ đều không đến. Như thế nào Tống Giai thừa nói chuyện ngự khí liền hoàn toàn thay đổi. Tống Nam hung hăng nắm chặt nắm tay, sắc mặt tái nhợt, tiểu nữ ngoan không sợ. Cùng tỷ nói, ngươi làm sao vậy? Ngươi ở đâu? Tỷ! Ô ô ô! Tống Giai thừa kiếp trước bị giam cầm ký ức có chút quay cuồng. Giờ phút này cư nhiên ức chế không được chính mình tiếng khóc, ta. Ta bị nhốt lại ô oh ô oh oh. Ai đem ngươi nhốt lại? Tống Nam lập tức phẫn nộ, là muộn hình sao? Ngươi bị nhốt ở nơi nào? Bọn họ có đối với ngươi làm cái gì sao? Không có. Muộn hình bên người từ ca nói, không cho ta cứu liên tử na, liền đem ta quan mấy ngày. Ô oh ô oh. Tống Nam kịch liệt thở hồn hển nhưng là lý trí nói cho nàng, nàng cần thiết muốn bình tĩnh một chút cho nên Tống Nam chỉ có thể cưỡng bách chính mình bình tĩnh tự hỏi. Tống Giai Thừa còn không có sự, hắn còn không có sự. Chương 331 bí mật theo dõi. Phó Tiểu Tử, như thế nào hiện tại lại đây? Mặc dù là biết Phó ấn năm ý đổ đến, Liên Phong vẫn cứ làm bộ không rõ ràng lắm bộ dáng, nhất phái tự nhiên biểu tình, nhìn Phó ấn năm cùng Phó Thành Lý đi theo Liên Thầm đi vào tới. Nếu ấn bối phận tính, Phó ấn năm chỉ có thể là cùng liên thẩm tính làm là đồng lửa, cho nên liên phong xưng hô hắn vì tiểu tử là không có vấn đề. Phó ấn năm cười, tiến lên liền cấp liên phong cúc một cùng, phó thành lý đi theo hắn cũng là 90 độ đại không lưng không chịu đứng dậy. Ấn năm hôm nay mang theo trong tộc đệ đệ, tới cùng tướng quân ngài, là muốn nói điểm yêu cầu quá đáng. Liên phong trên mặt tươi cười nháy mắt thu hồi tới. Các đại gia tộc chi gian lui tới, trước nay đều là có tiến thối thương thảo nghị sự. Nếu là khó xử sự tình, càng là muốn hai nhà ngồi xuống chậm rãi hiệp thương. Hùng chi là sự tình quan liền tiểu lâm, phó gia liền tính là thiệt tình muốn dẫn người trở về, cũng là hẳn là cùng hắn liên phong chậm rãi thương lượng mới là, nơi nào có vừa lên tới liền cho hắn mang lên cao ngũ, đây là muốn làm cái gì. Liên phong trầm hạ mặt, thanh âm cũng trở nên lãnh đạm, nếu là yêu cầu quá đáng, ta xem, vậy không cần phải nói. Vốn dĩ phó gia liền không phải thiệt tình vì tiểu lâm tới tuống chi còn dám cùng hắn liên phong làm loại này siết, hắn không trực tiếp quanh người, đã là cho đều là kinh thành quyền quý thể diện gia tộc. Nếu là thiệt tình tính lên, hắn tuổi trẻ thời điểm, đừng nói là hoanh người, càng thêm xúc động sự tình cũng không thiếu làm. Nay đang tiểu tử, chẳng lẽ là cho rằng hắn già rồi, tính tình cũng không có. Bất qua pho ấn năm lần này tiến đến, vốn dĩ chính là tính toán muốn đánh bạc thể diện cái gì đều mặc kệ. Cứ việc liên phong lời nói đã thập phần không khách khí. Phó ấn năm không người tư thế lại là nửa điểm đều chưa từng lay động, đúng là bởi vì biết là yêu cầu quá đáng, cho nên ấn năm mới có thể tuyệt đối thực xin lỗi tướng quân ngài. Phó ấn năm trong thanh âm tràn ngập bi thương, cho dù là liên phong cùng liên thầm đều biết hắn đang làm cho quỷ, cũng vẫn là cần thiết đến cau mày nghe đi xuống. Nhưng là phó ấn năm đột nhiên ngẩng đầu, cư nhiên là mãn nhãn đỏ bừng, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, tiểu lâm dù sao cũng là công nguyên hài tử. Công Nguyên chính là thành lý duy nhất chính thề con trai độc nhất ta. Công Nguyên rời đi nhiều năm như vậy, người trong nhà như thế nào đều tìm không thấy liên tính. Hiện tại biết Công Nguyên đã qua đời tin tức, đối thành lý, đối phó ra tới nói, đó là so trời sập sự tỉnh còn muốn đáng sợ a. Nếu là không hiểu rõ người đứng ở chỗ này, sợ là cũng muốn bị phó ấn năm này quần áo than thở khóc lóc ai điếu đả động. Nhưng là đáng tiếc, phó ấn năm đối mặt chính là liên phong cùng liên thẩm. Hai người căn bản chính là ở căm thức nhìn hắn. Có thể đỉnh như vậy cường đại lửa giận tiếp tục diễn kịch, cho dù là Oscar ảnh đế đều phải thoái vị trao ấn năm mới là Thành lý mấy ngày này ăn không ngon cũng ngủ không tốt, mỗi ngày liền ôm công nguyên ảnh chụp rơi lệ. Đáng thương hắn một đại nam nhân, liền nhi tử cuối cùng một mặt đều không thấy được a Tướng quân, ấn năm ở chỗ này nói một câu không nên nói, ngài cũng biết loại này tưởng niệm hài tử tâm tình, liền thỉnh ngài đương yêu thương tiểu bối. Làm hắn cùng Tiểu Lâm Tương nhận đi. Liên Thẩm cơ hồ là nổi trận lôi đỉnh, phó ấn năm, ở ta phụ thân trước mặt, ngươi còn biết nói cái gì là không thể nói sao. Liên thầm hoàn toàn động tức giận, phó ấn năm lúc này mới đột nhiên phát giấc tới, chính mình vừa mới chỉ lo vì phó thành lý gia tăng lợi thế, cư nhiên quên mất điểm này. Chính là lời nói đã xuất khẩu, hắn đền bù cũng là đã không có biện pháp. Liên tướng quân phó thành lý thanh âm vừa mới mỏng manh muốn nhắc tới. Liên thầm lại là một tiếng quát lạnh, câm miệng. Liên ra là các ngươi muốn nói cái gì liền nói gì đó địa phương sao. Phó ấn năm thẩm nghĩ không tốt, còn muốn nói điểm cái gì bổ cứu một chút thời điểm. Liên thầm đã không chút khách khí đột nhiên vung tay lên. Hảo A ngươi phó ấn năm, ôm cái gì tầm tư tới trang đáng thương ta liền mặc kệ. Nhưng là ở ta liên ra, cư nhiên thuận miệng nói bậy. Đây là ngươi làm phó ra gia, gia chủ nên làm sự tình sao. Chín đại gia tộc tổ trưởng. Cái nào không phải tu luyện nhiều năm nhân tình? Nói ra mỗi một câu, đều là phải trải qua chính mình trong lòng bách chuyển thiên hồi tự hỏi quá, mới sẽ không lạc hà nhược điểm hoặc là chọc đến người khác ghi hận. Hôm nay phò ấn năm, thật sự là bị ích lợi hướng hôn đầu góc, cư nhiên liền như vậy không quan tâm trực tiếp tới liên gia. Nếu không phải vừa rồi hắn kia chàng trình diễn đủ hảo, liên thầm thật muốn tin tưởng, phò ấn năm cũng là bị người nào khống chế. Phò ấn năm á khẩu không trả lời được. Còn tưởng cãi cọ cái gì, cũng đã nhìn đến liên phong vẻ vải mà bi thống ngồi ở chỗ kia, căn bản là đương hắn cùng Phó Thành Lý không ở giống nhau. Hắn như thế nào liền nhất thời hồ đồ, cư nhiên nói câu nói kia. Liền tướng quân, liền, liền tiên sinh, các ngài coi như đáng thương đáng thương ta, làm ta thấy thấy tiểu lâm đi. Kia chính là ta thân cháu gái A. Phó Thành Lý cũng không rõ ràng chính mình đại ca như thế nào đống nhiên liền không nói, nhưng là tới phía trước. Đại ca chính là nói, hắn chỉ cần vẫn luôn nói muốn tiểu hài tử nói là được, Kia hắn nói như vậy, hẳn là đối đi. Phó Thành Lý chính đắc trí đâu, đống nhiên liền nghe thấy phó ấn năm tức muốn hộp máu quát bảo ngưng lại hắn, đủ rồi, đừng nói nữa. Phó Thành Lý sửng sốt, đây là cái gì con đường? Úc! Đại ca trước kia nói qua, ra cửa, bọn họ hai cái muốn một cái sướng mặt đỏ một cái diễn vai phản diện. Đại ca không cho hắn nói. Đó chính là muốn tiếp tục nói, sau đó cấp đại ca giải thích cơ hội sao. Liền tướng quân. Ta nhi tử rời đi nhiều năm như vậy, ta là ăn không vô cũng ngủ không được, liền nóng trông hắn có thể trở về a? Ngài là biết đến, bọn họ một đôi tiểu nhi nữ chạy nhiều năm như vậy, liền phong thư đều không cho trong nhà đưa về tới thành lý, cầm miệng. Ta này trong lòng bi thống a. Liền tướng quân. Câu ngài khiến cho ta cùng tiểu lâm tương nhận đi. Phó ấn năm cơ hồ phải bị phó thành lý cái này ngu xuẩn tức chết rồi. Hắn tiêu ngừng. Phó thành lý nghe không được sao? Phó thành lý hải tử a đắc chí, chính mình hẳn là hoàn thành đại ca công đạo nhiệm vụ đi. Liên thầm run rẩy bình ổn một chút hô hấp. Phòng khách lặng im một cái trước mắt. Đương hắn mở miệng thời điểm, ngựa khi đã là tràn đầy mưa gió sắp đến. Các ngươi đều nói xong. Phó ấn năm vội vàng tiến lên muốn giải thích. Liên thầm huynh sao? Ngươi nghe ta giải thích một chút. Đem bọn họ cho ta quăng ra ngoài. Về sau liên gia không tiếp đãi phó gia bất luận kẻ nào. Làm cho bọn họ lăn. Liên thẩm trước nay không giống hôm nay như vậy. Khi cái chán gân xanh thằng nhảy, nhìn phó ấn năm ánh mắt cơ hồ tưởng đem hắn sống nuốt căm hận. Ngươi vì ích lợi, ta có thể lý giải. Nhưng là... Liên thầm gần từng chữ một, nhưng là... Ngươi nói không nên lời nói, phó gia liền chuẩn bị trả giá đại giới đi. Phó ấn cuối năm với hối hận. Nhưng là liên gia cảnh vệ viên đã không khỏi phân trần đưa bọn họ hai cái che miệng hướng ra phía ngoài kéo đi. Bị trực tiếp ném ở cửa, Phó Thành Lý vẻ mặt lo sợ không yên lôi kéo Phó Ấn năm tay áo. Đại ca, ngươi không phải nói. Bang! Ngu xuẩn! Phó Ấn năm bên đường liền hung hăng chịu Phó Thành Lý một cái tát, đem Phó Thành Lý cả người đánh ông. Làm ngươi câm miệng đều nghe không hiểu ngu xuẩn. Phó Ấn năm hùng hổ trở lại trên xe. Lưu lại phó thành lý một người đứng ở liên ra cửa, nhìn cảnh vệ viên nắm thương chừng mắt hắn, chỉ cảm thấy trong lòng một đoàn lộn xộn. Hắn không phải dựa theo đại ca nói tới sao. Thiếu như không sợ, thì tại đây. Tống Nam Phi giống nhau trở lại văn phòng, bối rửa cửa phòng liền bắt đầu đau tống giai thừa đối thoại, cực lực chấn an tống giai thừa Ngoan, ngươi hiện tại là ở mấy tầng? Đại ở địa phương nào? Nhưng là, qua một hồi lâu... Tống Giai thừa mới rốt cuộc hồi phục Tống Nam, ta hảo, tỷ, không có việc gì, ta không sợ. Chỉ là từ ý thức trung truyền đến thanh âm, vẫn là có thể làm Tống Nam nghe được hắn run rẩy. Tống Nam cắn môi, tiểu ngưu rất tuyệt. Không sợ, có tỷ ở, cái gì đều không sợ. Tỉ, ta ở viện nghiên cứu ngầm 10 tầng, từ ca mang ta lại đây thời điểm, chỉ nói muốn ta ngốc mấy ngày, vừa rồi là ta lập tức nhớ tới kiếp trước sự tình. Tống dai thừa có chút ngượng ngùng, ta lại khóc nhẹ, hảo mất mặt. Thời kỳ vỡ giọng trung thiếu niên, thanh âm nghẹn ngào lại hiếu thắng trang trấn định, mềm mại trực tiếp đánh trung tống nam tâm. Làm tống nam đấy lòng vô cùng chua sót, nàng vẫn là quá yêu đớt, liền đệ đệ bị nhốt lại. Cư nhiên trước tiên tưởng chính là, làm tống gia thừa không cần hành động thiếu suy nghĩ, sẽ làm muộn hình hoài nghi hán. Nàng khi nào mới có thể làm được không màng tất cả, bảo vệ tốt bên người mỗi người đâu. Thì... Ngươi ở đâu? Tống Giai Thừa thanh âm chuyển đến, làm Tống Nam chạy nhanh hoàn hồn, ta đang nghe, tiếng yêu. Thì, ta cảm thấy, muộn hình không có phát hiện ta. Tống Giai Thừa nỗ lực học đại nhân bộ dáng ở phân tích, từ ca đều không có đụng đến ta, chỉ là làm ta ngốc mấy ngày liền hảo. Chúng ta, viện nghiên cứu đối đại phản đồ đều là thực đáng sợ, ta đã thấy Tống Giai Thừa ngồi ở nhà tù trên mặt đất, không tự chủ được đánh cái dùng mình. Bởi vì hồi ước hình ảnh thật sự là quá lạnh băng đáng sợ, từ ca thủ đoạn. Thực tàn nhẫn, cho nên, hắn đối ta thật sự xem như thực ôn nhu Tống gia thừa hơi hơi bình tĩnh lại thanh âm, làm tống nam cũng bình phục kích động tâm tình, bất quá hơi hơi tự hỏi, liền minh bạch trong đó khớp xương. Muốn hinh mệnh lệnh là, làm ngươi không cần lại vì liền tử na trị liệu, cho nên mới làm ngươi ngốc mấy ngày phải không? Đúng vậy tỷ. Hơn nữa ta hiện tại cũng không phải ở cái gì nhà tù A, quan sát thất. Ngươi đoán ta hiện tại ở nơi nào? Ấn. Ở nơi nào? Ta ở viện nghiên cứu trung tâm quan sát thất. Tống giai thừa rốt cuộc có tâm tình quan sát chung quanh tình huống, lại kinh ngạc phát hiện, phòng này, là cùng muộn hình phòng giống nhau bố trí, bối cảnh tường cũng là một khối thật lớn màn hình. Hán nghiên cứu một vòng, liền ở góc bàn không chế khu, nhẹ nhàng một chút, toàn bộ màn hình đều sáng lên. Một trăm giám thị màn hình tiểu nhân, ở chính mình khu vực nội qua lại đi lại. Ra nơi này, có thể nhìn đến toàn bộ viện nghiên cứu tình huống. Tống Nam nháy mắt ngây ngẩn cả người, muộn hình thật đúng là không phải muốn giam giữ Tống Giai Thừa, mà là làm hắn chỉ là ngốc mấy ngày mà thôi. Mà Tống Giai Thừa, mở ra màn hình trong nháy mắt, cạnh cửa đối giảng khí lại lần nữa vang lên. Tống Giai Thừa. Ai tử ca? Tống Giai Thừa lún cuống tay chân chạy về cạnh cửa. Trực tiếp nhào lên mặt tường, từ ca. Ngươi muốn phóng ta đi ra ngoài sao? Ngươi thành thật ngốc mấy ngày, thế tiến sĩ nhìn xem máy theo dõi đi. a Tống giai thửa quay đầu lại, hắn phải làm máy theo dõi. chương 332 uy hiếp đường hữu hoa. Đường thuật ngồi ở trong thư phòng, chờ đường hữu hoa trở về, trong lòng lại là có chút hụt hững. Đường ra Vũng nước đục này, mẫu thân đã dễ rửa đã bao lâu? Vì ninh ra phát triển. Cũng vì đường, ninh hai nhà liên hợp, đường hưu hoa gắt gao không chịu buông tay, ninh ra cũng khẩn trào không bỏ. Nhưng là đường hưu hoa là như thế nào làm? Một cái loan dĩnh làm hắn cả đời không chịu buông tay, mẫu thân mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn lại cũng càng ngày càng làm trầm trọng thêm. Đường thuật đứng ở đường hưu hoa bàn làm việc trước, ngón tay nhẹ điểm, có một số việc, hiện tại là cần thiết phải làm. Người có chuyện gì muốn nói? Đường hưu hoa tức giận quý đi vào thư phòng, nhìn đường thuật đỉnh bạt bóng dáng, trong lòng lại là một trận lửa giận, như thế nào, vừa rồi không nắm chắc tức chết, hiện tại lại đến bổ một đao. Phụ thân, thỉnh ngươi hiện tại liền cấp thỉnh kinh căn cứ gọi điện thoại, làm á thủy trở về. Hảo hảo để việc này làm cái gì? Đường thuật không tiếp chính mình nói, lại đưa ra làm đường thủy trở về, hắn rửa vào cái gì muốn đồng ý. Này hai anh em vẫn luôn là mặt trận thống nhất. Thật làm đường Thụy đã trở lại, đường ra còn không được phiên thiên. Đường hưu hoa bất quá suy xét một cái trước mắt, liền trực tiếp lắc đầu. Thịnh kinh căn cứ tuy rằng vượt qua tang thi chiều, nhưng là hiện tại cũng là vỡ nát yếu đất thực. Đường Thụy ở nơi đó là ở làm đại sự. Như thế nào có thể dễ dàng kêu trở về? Phụ thân, thịnh kinh căn cứ đã ở nửa tháng trước liền khôi phục bình thường sinh hoạt tiêu chuẩn. A Thụy không thể trở về. Bất quá chính là bởi vì ngươi làm cốc chiều dài chế trụ hắn mà thôi, ngươi liền như vậy không hy vọng chúng ta một nhà đoàn viên sao. Đường thuật nói châm trọc ý vị rất đậm. Đường hữu hoa ngày thường ôn nào nhất hung, chính là cốc chiều dài như thế nào khấu hạ đường thụy, không cho đường thụy hồi kinh. Hắn cũng tin tưởng quá, thậm chí còn đã từng thiết tưởng quá, nếu cốc chiều dài vẫn luôn mạnh mẽ giam đường thụy nói, hắn muốn như thế nào làm mới được. Nhưng là hiện tại kết quả đâu? Cốc chiều dài căn bản chính là đường thuật lão bằng hưu, bọn họ hai người giao tình bí ẩn ai đều không rõ ràng lắm. Cho nên cốc chiều dài mới có thể một bên không chút khách khí dùng đường thụy, một bên lại gắt gao thủ sắn đường thụy không cho đường thụy trở lại kinh thành. Nguyên nhân vô hắn, đường thụy phụ thân tự mình mở miệng lời nói, hắn cốc chiều dài nơi nào còn có cái gì tâm lý gánh nặng à. Đường thuật ánh mắt xem kỹ này đường hưu hoa, làm đường hưu hoa một trận chỗ dạ. Chẳng lẽ Đường Thuật thật sự đã biết? Đừng nói bậy. Đường Thụy sự tình không chuẩn nhắc lại. Thịnh kinh căn cứ an ổn xuống dưới, ta tự nhiên sẽ trước tiên làm hắn trở về. Nói xong câu này, Đường Hữu Hoa đã kìm nén không được, xoay người liền phải rời đi thư phòng. Phu thân, ngài liền không muốn biết Loan Hiểu Phong gần nhất đang làm những gì sao? Đường Hữu Hoa bước chân đột nhiên ngừng lại, quay đầu không thể tưởng tượng nhìn Đường Thuật, ngươi nói cái gì? Đường Thuật trong lòng lạnh lùng hừ thanh nếu không phải vân phi ngẫu nhiên bắt được tới rồi loan hiểu phong tiểu tử này, hơn nữa trải qua vân phi đặc thù dị năng so đối, hắn mới chân chính xác định loan hiểu phong thật đúng là chính là hắn đường thuận đệ đệ, là đường hưu hoa cùng loan dĩnh nhi tử. loan hiểu phong vô pháp vô thiên quán, mặc dù là biết hắn ở đường thuận trong tay, cư nhiên là khí thế kiêu ngạo không ai bị nổi, thực sự là một đám đại quê mùa tham gia quần ngũ khó chịu thật lâu. hai ngày này Đường thuật bất quá là làm hắn ăn điểm ra thịt thương đau khổ, cũng coi như là làm cái này tiểu thiếu ra biết chính mình tình cảnh, không hề kiêu ngạo. Nhưng là, phóng không bỏ loan hiểu phong, giờ phút này lại là muốn xem đường hữu hoa. Đường hữu hoa nhìn đường thuật, nháy mắt khí trắng mặt, trách không được đã 4 năm ngày không thấy loan hiểu phong bóng người, đã sớm đã nói với hắn, đường thuật không phải cái thiện tra, không cần đi chọc đường thuật, kết quả đâu, loan hiểu phong thật đúng là liền dừng ở đường thuật trong tay. Ngươi một quốc gia quân nhân, đối một cái tiểu tử xuống tay, không cảm thấy đối lý sao. Ta đệ đệ cũng vẫn là cái tiểu tử, hắn bị có chút người xuống tay thật lâu. Đường thuật hôm nay đã hạ quyết tâm, chỉ cần đường hưu hoa không khuất phục, liền tính là muốn thật sự làm loan hiểu phong khuyết điểm cái gì, hắn không phải làm không được. Ngươi, đường hưu hoa tuy rằng chán ghét đường thuật đứa con trai này, nhưng là cũng rõ ràng, đường thuật luôn luôn đều là nói được thì làm được. Giờ phút này nhắc lại cái gì phụ tử thân tình, phòng trừng cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Đường hưu hoa lạnh lùng nhìn đường thuật, đường thuật hồi lấy càng thêm lánh khóc hơn nữa kiên định ánh mắt, làm đường hưu hoa trong lòng thật sự đánh lên cổ tới. Hắn là phải vì loan dĩnh cùng chính mình hài tử đồng ý đường thuật đâu. Vẫn là kiên quyết không thể phóng hổ trở về núi, làm đường thụy trở về đâu. Đường thuật A, ngươi biết hiểu phong hắn. Đối với ta tới nói đường thuật căn bản không muốn nghe đường hữu hoa lại giải thích cái gì, khỏe miệng nghĩa mai tươi cười càng thêm có vẻ lạnh băng, ta chỉ có đường thụy này một cái huynh đệ, ngài thỉnh quyết đoán đi. Nói xong câu này, đường thuật trực tiếp nắm lên đường hữu hoa trên bản cự ly xa thông tin điện thoại, đưa cho đường hữu hoa. Đồng ý, liền lập tức gọi điện thoại. Nếu không đồng ý, như vậy hắn đường thuật sẽ làm cái gì, liền không phải đường hữu hoa có thể khống chế sự tình. Hắn đường thuật, vĩnh viễn đều chỉ có đường thụy này một cái huynh đệ. Có lẽ tuổi nhỏ thời điểm, hắn còn có một cái huynh trường, là đã từng có một cái huynh trưởng. Nhưng là ở dần dần lớn lên lúc sau, hắn cũng đã thấy rõ ràng, đường tấn cũng là sẽ không đem hắn cho rằng là huynh đệ. Có lẽ đối với đường tấn tới nói, hắn là càng thêm cô độc. Đường hưu hoa nhìn đưa qua điện thoại, kịch liệt thở dốc làm thân thể hắn run nhẹ nhẹ. Hắn muốn như thế nào tuyển? Là ta cấp tiến. Thuộc về đường tấn cùng Muộn Hinh hai người chung cư, Muộn Hinh rốt cuộc dỡ xuống sở hữu phòng bị, vô lực cuộn tròn ở đường tấn trong lòng ngực. Đường tấn nhìn âu yếm tiểu thê như thế mệt mỏi, đau lòng tột đỉnh. Đều là vì hắn, Muộn Hinh mới có thể như vậy chấp nhất với muốn đem liên phong một nhà văn ngã, vì chính là làm đường thuật không còn có kiêu ngạo hậu trường. Chỉ là, liên gia thật sự quá may mắn, hơn nữa phản công tới cũng quá nhanh. Viện nghiên cứu đại hình thí nghiệm toàn bộ đình chỉ, chỉnh đốn giám sát tiểu tổ đang ở thẩm tra bọn họ sở hữu nghiên cứu hạng mục. Muộn hình sở trường chức vụ bị tạm dừng, chờ đến viện nghiên cứu thẩm tra công tác sau khi kết thúc, nàng mới có thể một lần nữa đi làm đi. Muộn ra vài cái sinh ý đều bị vô hình chen ép, gần hai ngày, tổn thất cũng đã làm muộn Duy An, cũng chính là muộn hình phụ thân thượng hỏa lại dầm chân. Mà hắn đường tấn bên này, trước mắt còn không có đã chịu cái gì áp lực. Có lẽ là bởi vì mặt trên còn có một cái phụ thân ở khiêm đi. Từ ra yến trên đường kết thúc, Muộn Hinh liền lập tức từ trong nhà rời đi. Cùng những cái đó không phải người nhà người nhà quệ với nhau, mỗi một giây đều là dày vò. huống chi, Muộn Hinh hiện tại đối mặt tạm thời cách trước nguy hiểm, đường ra những cái đó e sợ cho thiên hạ không loàn người, không nhất định ở sau lưng như thế nào bố trí đâu. Quá hiểu biết thế tử ra vẻ kiên cường, đường tấn tan tầm lúc sau. Là trực tiếp liền tới đến tiểu trung cư, quả nhiên liền nhìn đến thê tử ở chỗ này chính mình buồn bực phát điên. Ai, thế giới này, kỳ thật đối ai đều không công bằng. Không phải ngươi sai, không cần tự trách, hình nhi. Đường tấn hôn môi muộn hình đầu tóc, cấp muộn hình an ủi cùng cổ vũ, ngươi đã làm đủ hảo. Liên ra cái gì đều không có phát hiện, khiến cho bọn họ cả đời đều phát hiện không được. Đến nỗi liên tử na, khiến cho nàng vĩnh viễn không cần khôi phục hảo. Liên tử na trị liệu, vốn chính là Tống Nam vì mượn sức liên gia, mới đưa ra ý tưởng. Nhưng là bởi vì Tống Nam tìm tới Tống Gia Thừa, mới đem viện nghiên cứu cũng lui ra tới. Chính là viện nghiên cứu lại không thể không đáp ứng. Nếu đã nhận định là viện nghiên cứu hợp thành thú đã thương người, viện nghiên cứu phụ thứ yếu trách nhiệm, như vậy vì vãn hồi liên gia tín nhiệm, đi cứu trị liên tử na mới là bọn họ nhất nên làm sự tình. Nhưng là liên tử na trị hết đâu. Liên phong sẽ vĩnh viễn nhớ tới, kia một ngày chính mình cháu gái giết chính mình như tử, chỉ cần nhìn đến Liên tử na, hắn liền sẽ nhớ tới kia một ngày, liền sẽ vĩnh viễn quên không được viện nghiên cứu sai lầm. Như vậy mất nhiều hơn được sự tình, bọn họ mới sẽ không đi làm đâu. Ta hôm nay đã làm tiểu từ đem tống dai thừa cấm túc, ta tạm thời cách chức không ở viện nghiên cứu, Liên gia cũng ta đây không có cách nào. Chỉ là, nếu Liên gia cùng ta kéo đi xuống đâu. Muộn hình có chút yếu ớt ngẩng đầu nhìn đường tấn, lại đón nhận trượng phu hôn sâu, hai người nháy mắt đắm chìm để ý loạn tình mê bên trong. Qua không biết bao lâu, đường tấn mới hơi hơi thở dốc nằm ở muộn hình bên thai, nhẹ giọng nói một câu, liên gia ra, tuyệt đối háo không dậy nổi. Yên tâm đi Huynh nhi. Tỷ, ta ở đâu tiểu ưu Tống giai thừa thanh âm lại lần nữa chuyển đến, tống nam lập tức khẩn trương đáp lại. Vừa mới nói đến một nửa, tống giai thừa bỗng nhiên biến mất. Tống Nam chỉ có thể nôn nóng tại chỗ đảo quanh, chờ đến Tống Giai thừa đáp lại nàng. Vừa mới từ ca lại đã trở lại một chuyến, hắn nói ta liền ngốc đến giám sát tiểu tổ rời khỏi sau là được. Tống Giai thừa giờ phút này thanh âm đã không có khủng hoảng cùng run rẩy, được đến tiểu tử bảo đảm. Hắn xác định chính mình Tống Nam tỷ quan hệ cùng với liên lạc không có bị phát hiện, hắn vẫn là viện nghiên cứu tín nhiệm nhất cao dài tinh thần hệ dị năng giả. Chỉ là... Tống Giai thừa hơi hơi nghi hoặc nói, chính là, tỷ, hắn vì cái gì nhất định phải làm ta đãi ở chỗ này xem máy theo dõi đâu. Giam giữ hắn địa điểm có thể có rất nhiều, tiểu tử cố tình lựa chọn phòng này, là có cái gì thâm ý sao? Máy theo dõi. Tống Nam cũng châm trước thật lâu, phòng này, người trước nay đều không có đã tới sao. Ta cũng không biết. Tống Giai thừa nhìn rầm rạp máy theo dõi người trên ảnh, đôi mắt đều phải không đủ dùng. Loại đồ vật này là muốn thấy thế nào? Ta đối đặc biệt đơn giản địa hình không hề trí nhớ, nơi này là ngầm 10 tầng, là muộn hình văn phòng, chỉ có một hình tròn thông đạo, ta cũng không biết ta là từ đâu tiến vào. Tống nam cao mày, tống giai thừa hoàn toàn không biết địa phương, tuy rằng là bởi vì hắn không nhớ lộ nguyên nhân, nhưng là cũng là thuyết minh, cái này viện nghiên cứu tầng chót nhất là có thể kiến tạo thành một cái mê cung hoặc là mê hoặc người mắt hành lang tình thế. Tống Giai Thừa không biết chính mình ở đâu, rốt cuộc là vì làm ai không biết Tống Giai Thừa ở đâu đâu. Ai hiện tại yêu cầu Tống Giai Thừa đâu? Tống Nam lắc đầu, ở trong văn phòng đi qua đi lại. Ai yêu cầu Tống Giai Thừa? Không cho Tống Giai Thừa ra tới. Không cho Liên tử na trị liệu. Tống Nam đột nhiên minh bạch, muốn hình là không nghĩ làm Liên ra biết Tống Giai Thừa ở đâu. chương 333 quân đội phong 3 Ở Kinh Thành đứng đầu gia tộc loạn thành một đống dưới tình huống, Kinh Thành căn cứ vẫn là ở bình thường vận hành bên trong. Vô luận Thái Dương hôm nay hay không dâng lên, vô luận hôm nay là tình là vũ, Phong Sương vẫn là vũ tuyết đan chéo, nhân loại, đều là kiên cường con kiến. Chỉ cần vì sinh tồn, bọn họ sẽ đứng vững hết thể khối khổ, kiên định phủ phục ở vận mệnh quỹ đạo tiến lên tiến. Bị tam đầu đáng sợ đến cực điểm biến dị thú đột nhiên tập kích sự tình tuy rằng vừa mới vừa qua khỏi đi. Nhưng là mọi người tựa hồ đều như là mất đi này đó ký ức, nên làm buồn bán làm buồn bán, nên chờ chết, còn đang đợi chết. Tống gia yến đã không biết, chính mình đứng ở trên đường cái phát ngốc nhiều ít thiên. Từ trở về kinh thành, nàng tựa hồ hết thể sinh hoạt mục tiêu đều không có. Trong nhà vĩnh viễn là cô độc. Cha mẹ trọng tâm chính là Tống gia Thừa, vĩnh viễn sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Mà Tống gia Thừa, làm ơn viện nghiên cứu đem nàng mang về tới lúc sau. Viện nghiên cứu cũng không hề liên hệ nàng, Tống Giai Thừa cũng suốt ngày suốt quỷ nhập thần. Tôn tại, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Tống Giai Yến nhìn lên Thái Dương, lại lần nữa phát khởi nốc. Chỉ là Tống Giai Yến không biết chính là, ở nàng phát ngốc thời điểm, còn có người ở yên lặng quan sát nàng. Nữ nhân này mỗi ngày liền biết phát ngốc. Hai cái nam nhân đứng ở ngõ nhỏ góc, có chút khinh bỉ nhìn bên kia hoảng hốt Tống Giai Yến. Loại này thế đạo cư nhiên không nghĩ như thế nào đi kiếm lấy sinh hoạt, mỗi ngày liền biết phát ngốc, phân ngốc. Cũng không biết phía trên là vì cái gì còn muốn chú ý nữ nhân này, thật là lãng phí thời gian cùng nhân thủ. Đi đem nàng mang đi. Đông nhiên xuất hiện ở hai người phía sau thanh âm, sợ tới mức đang ở ăn cái gì hai người nháy mắt ngẹn họng, cơ hồ là đoạt mệnh giống nhau bắt đầu chú ý nảy ngực, làm cho trong miệng bánh quy chạy nhanh nuốt xuống đi. Nhìn bọn họ hai người sắc. Lạnh lùng đứng ở mặt sau nam nhân vâu ngự ném cho bọn hắn một lọ thủy, cho các ngươi 10 phút, ta muốn gặp đến người. Nói xong lời nói, nam nhân liền không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Trên mặt đất lăn lộn hai người cướp thủy mới cuối cùng là nhặt về một cái mệnh. Rốt cuộc tới sống. Trước sống lại đây người nọ lung tung dùng ngu bàn tay hủy diệt miệng thượng vệt nước cùng bánh quy bột phấn. Xa xa nhìn bên kia còn ở bảo trì 45 độ rắc nhìn lên không trung tống ra hiến. Nam nhân trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua. Khu khu mặt sau nam nhân uống nước uống quá cấp, kết quả bị lại sặc liên tục ho khan, khi phía trước nam nhân hận không thể một chân đá qua đi, xem người này hùng dạng. Chạy nhanh lên, khởi công. Hoàn toàn không có ý thức được, liền ở vừa mới, hắn cũng là một bộ cấp muốn đầu thai tư thế, một hơi uống sạch nửa bình thủy. Chờ ở trong xe nam nhân không phải người khác, đúng là muộn Hinh Tâm Phúc, tiểu tử Bọn họ đã phong tống gia yến này trương bài thời gian thật lâu. Từ thịnh kinh căn cứ bắt đầu, bọn họ người vẫn luôn đem tống gia hiến đưa đến kinh thành. Như vậy xa xôi đường xá, bọn họ chính là một phân tiền đều không có chịu quá sao. Tiểu tư trong mắt thanh thanh lánh lánh, dương mắt thời điểm, vừa lúc nhìn đến kia hai cái nam nhân sách theo một cái màu đen mồm to túi đã đi tới. Nếu hiện tại yêu cầu dùng đến nàng, như vậy nên làm nàng chạy nhanh phó lộ phí. Tống Gia Yến thanh tỉnh thời điểm, ý thức còn không có thu hồi, một cái có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ thanh âm lại đột nhiên vang lên, tỉnh. Tống Gia Yến lập tức dây rùa lên, nàng vừa rồi bị bắt cóc. Nhưng là nàng lại kinh ngạc phát hiện, chính mình căn bản không có bị bỏ trụ. Tống Gia Yến cơ hồ là không chút do dự, lập tức kéo ra cửa xe liền hướng ra phía ngoài chạy. Sa tiền bài tiểu tử cũng, cũng chưa hề đụng tới, lông mày đều chưa từng gây xích mích nửa phần. Không đến mười mấy giây, cửa xe lại đột nhiên bị kéo ra, tống gia hiến điên cuồng chui vào tới, lại hung hăng đem cửa xe xem xét, cơ hồ là ở thét trói thai giống nhau, chạy mau à. Bên ngoài có biến dị thú. Thật nhiều biến dị thú. Chỉ là, trong xe, trừ bỏ nàng tiếng thét trói thai, căn bản không người đáp lại nàng. Tống gia hiến tiếng thét trói thai dần dần thấp đi xuống. Bình tĩnh lại sao? Tiểu tư nhàn nhạt mở miệng. Từ kính chiếu hậu nhìn sắp phát điên Tống Gia Yến khỏe miệng gợi lên một kia tàn nhẫn tươi cười. Các ngươi nương mỏng manh ánh sáng. Tống Gia Yến dần dần thấy rõ hàng phía trước nam nhân kia. Các ngươi là viện nghiên cứu người. Đúng rồi, thật lâu không thấy, gia thừa tỷ tỷ. Tiểu tư thống khoái thừa nhận chính mình thân phận. Ngươi còn nhớ rõ ta, vậy không còn gì tốt hơn, chúng ta kế tiếp đề tài cũng liền dễ dàng đến nhiều. Tống Gia Yến tuy rằng không thông minh, nhưng là cũng tuyệt đối không ngu xuẩn. Tiểu tư như vậy quỷ dị mời, nàng trong lòng cảnh giác thập phần rõ ràng, các ngươi có chuyện gì không thể quang minh chính đại nói. Vì cái gì phải dùng bắt cóc ta phương thức? Tống gia hiến tiểu thư, ngươi thật là một chút đều không chú ý kinh thành đại sự A. Tiểu thư quay đầu, ngữ khi ý vị thâm trường, viện nghiên cứu hiện tại hoàn toàn bị phong tỏa, tất cả đều là bởi vì, tống nam. Tống gia hiến cũng không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hơn nữa đối với nàng tới nói. Liền tính là đã xảy ra cái gì, hết thể đều không bằng Tống Nam hai chữ mang đến đánh sâu vào muôn đại. Tống Nam Tống Nam vì cái gì muốn nhằm vào các ngươi Bởi vì căm hận, Tống gia Yến cơ hồ là không chút do dự liền cho rằng, là Tống Nam ở nhằm vào viện nghiên cứu. Người trước, là từ lúc bắt đầu tương ngộ lúc sau liền đem nàng gắt gao đạp lên dưới chân kẻ thù, mà người sau, lại là đem nàng từ thịnh kinh căn cứ hộ Tống trở về ân nhân, này trong đó ý nghĩa, cũng không cần nhiều lời, bởi vì nàng muốn cướp đi chúng ta người, các ngươi người, thống gia yến hoàn toàn bị tiểu từ lôi kéo, gàn từng chữ một nói ra mấy chữ này, tiểu từ khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, đúng vậy, nàng muốn chúng ta viện nghiên cứu, thống gia thừa thống gia yến lỗ thai, nháy mắt nổ tung muôn vàn tiếng sấm, báo cáo lâm phó đoàn trưởng, hôm nay vương hồng đoàn trưởng lại tới nữa, lâm chiêm ngồi ở bàn làm việc mặt sau. Nhẹ nhàng gật đầu, vô ý thức nói, ta đã biết. Tới báo cáo tiểu chiến sĩ lập tức có chút tức giận bất bình, hung hăng cắn răng, phó đoàn trưởng, vương hồng đoàn trưởng khinh người quá đáng, ngài liền không tính toán đáp lễ một chút. Lâm Chiêm vốn dĩ chính nghiêm túc nhìn thật vất vả đảo tới chuyện tranh sách, cùng quốc chuyện tranh hiện tại nhiều khó tìm, vương hồng tính cái gì nha? Làm chính hắn làm ẩm ý đi thôi, bao lớn người, ấu chỉ. Lâm Chiêm liên tục xua tay. Ý bảo tiểu chiến sĩ không có việc gì liền đi ra ngoài đi, tiểu chiến sĩ chỉ có thể vẻ mặt buồn bực đi ra ngoài. Mới ra môn, đã bị mấy cái cao lớn thân ảnh chắn ở một bên, mồm năm miệng người hỏi tới, thế nào, lâm phó đoàn nói như thế nào? Đúng đúng, có phải hay không làm chúng ta đi hảo hảo giáo hấn một chút kia giúp quy tôn tử? Thật vậy chăng? Lao tử chính là nghẹn một bộ khí. Đừng xảo. Tiểu chiến sĩ hoán hận một dòng chân. Lâm phó đoàn cái gì cũng chưa nói. Ai, như thế nào vẫn là như vậy a Mấy cái đại nam nhân nháy mắt mất đi hứng thú. Đứng ở trong đó tiểu binh vội vàng nhảy ra, ta cảm thấy đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng khẳng định là có dụng ý gì. Có thể có dụng ý gì a Từ liền hân đoàn trưởng mất, hắn dưới trướng 10 cái liền liền thành vô đem chi binh, vốn là trực tiếp giao cho bên kia vương hồng đoàn trưởng. Kết quả mấy ngày hôm trước không biết vương hồng đoàn trưởng chịu cái gì phong. Một hai phải giao cho bọn họ đường đoàn trưởng trong tay. Kết quả khen ngược, hiện tại liên gia ra lệnh, chỉnh đốn quân dung, không đề cập tới này 10 cái liền thuộc sở hữu vấn đề. Vương Hồng đoàn trưởng liền nóng nảy, hiện tại mỗi ngày tới tìm tra, chính là bọn họ đường đoàn trưởng cái gì cũng chưa tỏ vẻ quá, mặc cho từ Vương Hồng đoàn trưởng tới nháo. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên tới cùng Phó đoàn trưởng xin chỉ thị, chính là Phó đoàn trưởng trước nay đều không để trong lòng. Cũng thật là sầu chết bọn họ nhóm người này hái quân Nam Nhi. Có thể hay không là, phó đoàn trưởng sợ chính mình cùng vương hồng đoàn trưởng phân cao thấp có hại a Trong đó một cái đại binh thật thà chất phác nói như vậy một câu, lập tức đưa tới những người khác đồng thời tay đấm chân đá cùng nhau thượng Ai có thể sợ đám kia vương bắt dê con? Hừ! Chó cậy thế chủ đồ vật, đánh giặc thời điểm như thế nào không thấy bọn họ hướng đệ nhất? Chính là, người cái ngốc tử cư nhiên trưởng người khác trí khí nên đánh nhà ở bên ngoài này đó đại binh dần dần đi xa trong phòng lâm chiêm mới rốt cuộc buông xuống trong tay chuyện tranh sách ai nay đàn tiểu quy tôn tử chỉnh sao lập tức giải quyết bọn họ tương đối hảo đâu thật là phiền toái lâm chiêm lắc đầu đứng ở phía trước cửa sổ đường thuật cũng quá khó xử chính mình không cho hắn minh cùng vương hồng đấu khí lại không cho hắn ngầm làm vương hồng có hại Miễn cho bại lộ bọn họ ở dần dần lớn mạnh sự thật. Chính là này trong đó khó khăn, cũng quá rõ ràng đi. Thật là sai xử người không để trong lòng. Lâm Chiêm nghĩ nghĩ, xoay người đi bắt thông điện thoại, uy, đường thuật. Ta nhịn không nổi, có thể hay không hiện tại liền thu thập Vương Hồng. Không thể. Cho ta lý do. Ngày mai ta liền phải làm Vương Hồng đi rửa sạch vô danh sơn. Lâm Chiêm căm giận cắt đứt điện thoại, hảo ra hỏa. Vài thiên không thấy tới quân doanh một chuyến, vẫn luôn làm cho bọn họ ở chỗ này ăn mệt, cảm tình là trực tiếp buồn một cái đại, làm vương hồng phản kháng cũng chưa đến làm. Đủ lâm, đủ tàn nhẫn, lâm chiêm cười hắc hắc, lúc này, này đàn đại binh nên cười đi. Vô danh sơn, chính là tống nam phía trước nhìn chung cái kia nhiệm vụ, ở khoảng cách kinh thành một trăm nhiều km địa phương, khe núi bên trong vây một cái huyện thành, biến dị thú đàn cùng tang thi đàn biến mất trong đó. Nguy hiểm chỉ số tuyệt đối 5 cái dấu cậu. Đường thuật phải dùng biện pháp gì đâu, có thể làm Vương Hồng chính mình đồng ý. Vương Hồng tuy rằng không tính quá thông minh, nhưng là như vậy rõ ràng bao, hắn là khẳng định sẽ không đi toảng. Muốn cho hắn chủ động ôm hạ cái này hố to, trừ phi. Là đường thuật trước hướng bên trong nhảy, hơn nữa muốn làm bộ một bộ nhảy cam tâm tình nguyện lòng tràn đầy vui mừng mới được. Như vậy, đang nghi Vương Hồng, liền sẽ cảm thấy đường thuật là muốn đi chiếm tiện nghi. Nếu hắn một cái kích động, nhưng không phải sẽ đồng ý. Bất quá phương pháp này cũng không phải nhất định được không? Lâm chiêm vuốt vẽ cảm, liên tục 3 ngày không có về nhà, hắn đã cảm giác được chính mình giờ không thể gặp người. Nô, no, lần này cần là thành công hố Hồ vương hồng nói, có phải hay không hắn cũng liền không cần lại mỗi ngày mang theo trong quân đội. Thế giới này thật đúng là đủ phức tạp, chẳng những muốn thời thời khắc khắc để phòng đến từ địch nhân độc thủ, còn muốn chủ động đi cấp địch nhân hạ bao. Hắn nguyên bản là cỡ nào đơn thuần mà thiện lương thiếu niên A. lâm chim lắc đầu, thật là hoài niệm năm đó thanh xuân năm tháng, muốn đối ai chơi xấu, trực tiếp xuống tay đánh thì tốt rồi sao. Đâu giống hiện tại, còn muốn động nào đi âm nhân. Chương 334 đường thuật quyết định. Ngày nay, đối bất luận kẻ nào tới nói, đều không phải là bình tĩnh một ngày. Tống Nam đã biết muộn hình mục đích, muộn hình cũng đã bị liên ra bước cho tạm thời rời đi viện nghiên cứu. Tống Nam giờ phút này không biết như thế nào mới có thể đi cứu Tống gia Thừa, đường thuật bức bách đường hưu hoa cấp cốc chiều dài gọi điện thoại làm đường thụy hồi kinh, đường tấn lại cũng có tân kế sách, không biết khi nào sẽ lại lần nữa xuống tay, liên gia vừa mới bắt đầu chèn ép viện nghiên cứu, phó gia lại chủ động nhảy ra quấy rối, làm liên phong trong lúc nhất thời tâm lý không. Chịu nổi suốt đêm bị bệnh, mà Tống Nam trăm triệu không nghĩ tới chính là, mặc dù là nàng cái gì cũng chưa làm. Viện nghiên cứu vẫn cứ là đem đầu mâu nhắm ngay nàng, hơn nữa là lợi dụng Tống Gia Hiến, lại lần nữa bắt đầu rồi âm hiểm như hoa. Thế giới chính là một cái thật lớn lốc xoáy, mỗi người tồn tại thời điểm, chính là muốn gánh vác chính mình chống cự lốc xoáy nước lũ trọng trách. Xôi dòng mà xuống người chú định chẳng làm nên trò chống gì, chống lại vận mệnh người, mới có thể cuối cùng trở thành nắm giữ quy tắc người. Nhưng là, hiện tại Tống Nam cùng Đường Thuật, đều không có nắm giữ cái này quy tắc. Mặc cho đường thuật muôn vàng như hoa, giờ phút này hắn cũng chỉ là liên phong thủ hạ một viên đại tướng mà thôi. Hắn muốn đối mặt chính là vĩnh viễn đối hắn như hổ rình mồi phụ thân cùng đại ca, đại tẩu, còn có liên gia đồng dạng ở cạnh tranh vương hồng. Mặc dù đường thuật đối liên phong lại trung thành và tận tâm, hắn cũng là nên vì chính mình như hoa một vài. Trở lại kinh thành lúc sau nhiều lần cả tay, đã làm hắn minh bạch, mặc thế trước kia một bộ đồ vật đã hoàn toàn không thể thực hiện được. Nắm tay, có lẽ hắn là mạnh nhất, nhưng là thật luận khởi thực lực tới, hắn lại thâm giác không đủ. 5 lần 7 lượt không thể bảo vệ tốt tống nam, làm hắn cũng rốt cuộc hạ quyết tâm. Cho nên, cũng mới có thể rốt cuộc đối đường hữu hoa chính diện uy hiếp, mới có nhằm vào vương hồng vô danh sơn kế hoạch. Hắn đã không thể cam tâm tại đây. Đường thuật là tận mắt nhìn thấy đường hữu hoa nói chuyện điện thoại xong, có lẽ chính hắn cũng không biết, hắn khi đó ánh mắt lánh có bao nhiêu tàn khốc. Nhưng hắn biết đến là, chính mình đã hoàn toàn thay đổi. Bất quá loại này thay đổi, hắn thích nghe ngóng. Đường hưu hoa hung hăng ngã xuống điện thoại lúc sau, không có chỗ ngồi một cái phụ thân đối mặt chính mình nhi tử giải thích cùng do hỏi, lại là ở trước tiên quan tâm cái kia đỡ không thượng tưởng từ sinh tử. Đường thuật cũng không biết, sinh ra ở như vậy trong gia đình, có phải hay không bọn họ người một nhà bất hạnh. Đối với đường hưu hoa tới nói, bị uy hiếp, đặc biệt là bị chính mình nhi tử uy hiếp. Loại mùi vị này, sợ là khắp thiên hạ người cũng không có mấy cái có thể nhấm nháp đến đi. Đường thuật nắm điện thoại, lâm chiêm bọn họ tỏa chấn quân đội, đã làm vương hồng khí thế cũng đủ kiêu ngạo. Bước tiếp theo, chính là làm vương hồng chính mình đi thể nghiệm nhân sinh thung lũng. Đến nội A Thụy, hắn nhìn thấy mâu thân thời điểm, đường hữu hoa loan dĩnh tự nhiên cũng có thể cùng loan hiểu phong đoàn tụ. Đường thuật ngồi ở trong xe. Ngoài cửa sổ xe ánh sáng chỉ có thể chiếu sáng lên tảng nửa bên mặt nghiêng mà hữu nửa bên mặt lại là thật sâu che giấu ở bóng ma bên trong, cũng che giấu ở hắn giờ phút này sở hữu hỉ nộ cảm xúc. Mẫu tử gặp nhau, đương nhiên cũng là phải công bằng mới hảo. Đường thuật đâu? Liên thầm lại lần nữa đứng ở liên phong cửa, hướng về trong phòng nhìn xung quanh, có chút nôn nóng dò hỏi cảnh vệ viên. Đã phái người đi thông chi đường thuật có một thời gian. Như thế nào còn không thấy người lại đây? Liên thầm đảo không phải buồn bực đường thuận, mà là bởi vì phụ thân ngã xuống mà trở nên nôn nóng thôi. Hôm nay vừa vặn là phí tú nghiên tiến đến vì Liên tử na xem xét tình huống thân thể, nhưng thật ra đụng phải Liên phong bị chọc tức ngã xuống, tự nhiên là bụng làm dạ chịu vì Liên phong trị liệu. Trải qua thượng một lần nàng cùng Vân Phi Liên hợp cứu trở về Liên phong lúc sau, Liên phong thân thể bất quá mấy ngày liền khôi phục khỏe mạnh. Làm liên thầm đối phi tú nghiên thái độ cũng không hề lạnh băng cùng ôm có địch ý lúc này chờ ở phòng bên ngoài, liên thầm sắc thật là toàn tâm toàn ý chờ mong, phi tú nghiên có thể nhanh lên làm phụ thân thức tỉnh lại đây. Đường thuật lại đây thời điểm, phi tú nghiên đã kết thúc bước đầu trị liệu, đang cùng với liên thẩm hội báo tình huống. Nhất thời tức liên thân thể không đại sự. Gần nhất liền tướng quân cũng là tốt xấu tin tức liên tiếp thu được đi. Cảm xúc thay đổi rất nhanh. Liên tính liền tướng quân thân thể cường kiện, rốt cuộc cũng là tuổi ở chỗ này. Liên thầm tiên sinh, ngài vẫn là nhiều chú ý một chút đi. Phi tú nghiên đối người bệnh thái độ, cùng đối liên thẩm thái độ tự nhiên là hoàn toàn không giống nhau. Công đạo bệnh tình thời điểm nghiêm túc mà phân tích ngữ khí, cùng cuối cùng một câu chèn ép liên thầm làm giận bộ dáng, trước sau tương phản chi mãnh liệt, làm liên thầm cao mày liên tục gật đầu, cũng chưa phản ứng lại đây. Thầm tiên sinh, thủ trưởng tình huống có khỏe không? Đường thuật bước đi lại đây, liên thẩm vừa mới không có tức giận ngẩng đầu, nhìn đến đường thuật thời điểm, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, chỉ là còn nói không ra. Như thế nào mới lại đây? Điện thoại đều sắp cho người đánh bảo đi. Đường thuật hiện tại dùng cũng không phải vô tuyến điện, bao gồm đường tấn phía trước dùng quá một con cũng là, đều là nghiên cứu khoa học chỗ mới nhất thành quả, cơ bản đã khôi phục mặt thế trước một ít cơ bản lão ra cơ chi gian thông tin. Bất quá bởi vì tín hiệu tháp cùng kỹ thuật bản thân hạn chế, cũng cũng chỉ ở kinh thành căn cứ thượng tầng quyền quý giữa dòng thông mà thôi. Quan trọng nhất chính là, nghiên cứu khoa học chỗ cũng không có chính mình chế tạo điện tử thiết bị sinh sản tuyến, hiện tại hết thảy, đều là từ mặt thế trước lưu lại một ít đồ vật trùng cải tạo mà thành. Là, là đường thuật thất trách. Đường thuật dứt khoát kính một cái quân lễ, ra yến ra một ít tình huống, cho nên cùng phụ thân nhiều lời vài câu. liên thầm câu mày, Nhưng thật ra tin, lấy đường hưu hoa cái kia tính tình, nương gia Yến muốn cùng đường thuật làm bồn nào cũng không phải không có khả năng sự tình. Rốt cuộc đường thuật vẫn luôn đều ở vì liên gia làm việc, hắn dậm chân cũng không phải lần đầu tiên. Húng chi, đường thuật vừa mới ở thống lĩnh tòa hội nghị thượng tỏ vẻ, hắn hiện tại chính là mặt thế cái thứ nhất ngũ gia biến dị hỏa hệ dị năng giả, đường hưu hoa nếu là không đỏ mắt, cũng vô cùng có khả năng là lòng đấu kỵ hứng hực. Liên thầm nhưng thật ra đoán đúng rồi đường hữu hoa tâm lý, bất quá hắn không có đoán đối đường ra rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cũng bởi vì hắn không có truy vấn, cũng liền không lại trước tiên nhận thấy được, đường thuật ở bọn họ đều không có chú ý thời điểm, đã đem Vương Hồng xếp vào sổ đen bên trong. Hắn phải làm sự tình, trước nay đều không cần kéo dài. Đường Thụy sắp trở về, Vương Hồng cũng sắp đi vào lịch sử, viện nghiên cứu thế tất muốn một chút đánh bại, này đó đều là đường thuật tại Gia Yến xuất hiện sự cố nháy mắt, đã quyết định sự tình. Tiêu ngươi tới không có chuyện khác, quân đội bên kia tình huống ngươi phải nhanh một chút sửa sang lại một phần báo cáo cho ta, cụ thể sự vụ vẫn là ngươi tới làm quyết định, ta chỉ cần một phần lệ thường báo cáo liền có thể. Liên phong ngã xuống, làm liên thẩm đống nhiên cảnh giác. Vốn dĩ cho rằng, đại ca vừa mới mất, nếu hắn giờ phút này cùng phụ thân lược thuật trọng điểm tiếp nhận quân đội nói, Nhưng thật ra có vẻ chính mình quá xúc động, cho nên hắn mới có thể vẫn luôn không có nói, chỉ là mắt lạnh nhìn trong quân đội vương hồng khí thế kiêu ngạo tung tăng nghẹ nhót. Nhưng là hôm nay, phó gia người bất quá là nói nói mấy câu mà thôi, cho dù là có chút gợi lên phụ thân thống khổ hối ức, phụ thân cũng không nên cứ như vậy ngã xuống mới là. Phụ thân, vẫn là già rồi a, Nếu phụ thân đã già rồi, như vậy liên gia quân đội, hắn vẫn là không thể tiếp tục kéo nên giao cho đồ vật của hắn, hắn đương nhiên là muốn rõ ràng tình huống mới là. Liên Thầm đương nhiên biết, vô luận là Vương Hồng vẫn là Đường Thuật, đặc biệt là Đường Thuật, là không có khả năng chỉ cam tâm làm một cái đoàn trưởng liền trường liền thỏa mãn. Chỉ là hắn cũng là tuyệt đối tưởng tượng không đến, Đường Thuật muốn, chẳng những không phải kia bị phân cách nho nhỏ một mảnh đích lợi mà là toàn bộ quân đội, Đường Thuật đều nhất định phải được. Đường Thuật dụ mắt, nháy mắt rõ ràng Liên Thầm ý tứ là cái gì, là Thẩm tiên sinh, ta yêu cầu sửa sang lại một chút cơ bản tình huống, hơn nữa, cũng muốn cùng Vương Hồng đoàn trưởng giao lưu một chút hắn trong đoàn sự vụ bộ phận. Liên thầm không có ý thức được đường thuật những lời này có cái gì không đúng địa phương, cũng là hắn đối liên gia quân đội tình huống không quá hiểu biết kết quả, hảo, giao cho ngươi. Mau chóng báo cho ta, phụ thân lúc này đây cũng là nguyên khí tổn hao nhiều, người ta đều là phụ thân đắc lực cánh tay, quan trọng mật phối hợp mới là liên thầm trong giọng nói. Chỉ có tràn đầy tín nhiệm cùng cổ vũ, cực kỳ giống một cái đối bộ hạ tất cả tín nhiệm lão lãnh đạo, hắn thật sự cho rằng chính mình hoàn toàn là liên phong phiên bản. Chỉ là liên thầm làm như vậy, chỉ là ứng một câu mà thôi, họa hổ không thành phản loại quyền. Đường thuật nên công đạo quá sự tình công đạo rõ ràng, cũng không nhiều lắm làm lưu lại, lấy cớ đưa phí tú nghiên rời đi, liền rời đi liên ra đại trạch. Hắn bất quá là một câu, khiến cho không rõ tình huống liên thầm chính miệng đồng ý. Đoạn tuyệt liên thầm cùng Vương Hồng trực tiếp liên hệ, mà là tất cả đều giao cho hắn đường thuật trung gian làm thay. Đừng nói là muốn tóm tắt công tác như vậy đại sự tình, mặc dù là chỉ có một câu, chỉ cần đường thuật có tâm, đều có thể chuyển ra tới 7-8 loại bất đồng cách nói. Hắn muốn cho Vương Hồng biến thành cái gì thái độ, liên thầm nghe được liền sẽ là cái gì thái độ. Ta nói đường đội phí tú nghiên hôm nay đã ngộ dị thường ưu Việt, bởi vì là đường thuật tự mình lái xe. Nàng ngồi ở hậu tòa, từ Kính chiếu hậu vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn đường thuật, cố ý kéo một cái trường âm. Nhưng là đường thuật hoàn toàn không có bị nàng cố lộng huyền hư thái độ ảnh hưởng đến, bất quá là từ Kính chiếu hậu trông được phí tú nghiên liếc mắt một cái, ngữ khi không thể nói lãnh đạm, cũng chỉ có thể nói là không có cảm xúc dao động. Chuyện gì? Nói? Thật đúng là đủ lãnh. Phí tú nghiên ở chính mình trong lòng nói thầm một câu, trên mặt hơi hơi hiện ra tới một chút. Nhưng thật ra không có rút lui coi trật tự, nghe nói, ngươi muốn đối tống đội cầu hôn. Đường thuật nháy mắt im lặng, sau một lúc lâu lúc sau mới tìm về chính mình thanh âm, ngươi từ nơi nào nghe nói. Nữ nhân chú ý quan trọng sự tình, vĩnh viễn đều không phải là quyền mưu tranh đấu, đối với các nàng tới nói, bác quái mới là vĩnh viễn sự nghiệp. Nay cũng đúng là đường thuật vẫn luôn đều đối các mẫu nữ nhân xin miệng thư cho kẻ bất tài nguyên nhân, tống nam là duy nhất ngoại lệ. Bởi vì Tống Nam sẽ so với hắn còn muốn chú ý tình thế phát triển, là duy nhất một cái có thể làm đường thuận không cảm giác được mệt mỏi ứng đối nữ nhân. Thật đúng là A Phí Tú Nghiên bất quá là thuận miệng một trá, không nghĩ tới thật đúng là liền đoán đúng rồi sự thật, kỳ thật chính là chúng ta đoán, ngươi cùng Tống đội cảm xúc đều quái quái, tiểu đội người đều có điểm tò mò. Tuy rằng nói là tiểu đội người, kỳ thật chỉ chờ với nàng chính mình hơn nữa gần nhất có chút hoạt bát lên cố tình cùng với vĩnh viễn xem náo nhiệt không chê sự đại lâm vọng mà thôi. Đường thuật im lặng, hắn cùng Tống Nam sự tình, khi nào toàn bộ tiểu đội đều phải chú ý. Bất quá nói trở về, đường đội, ngươi bị cự tuyệt, có nghĩ muốn nghe nghe chúng ta bắt quái. Ngạch phi, là chặt chẽ chú ý các ngươi tiến triển tình cảm phân tích chuyên gia, tới vì các ngươi giải thích nghi hoặc một vài đâu. Chương 335 toàn diện theo dõi. Chuyên gia, ngươi nói đi. Đường thuật vững vàng lái xe, lỗ thai lại là trộm dựng lên. Ngươi thật đúng là tiết kiệm thời gian A. Phi tú nghiên đắc y rào rạt ôm lấy hai tay, có thể làm đường đội ngươi mở miệng, ta thật là quá vinh hoạnh. Đường thuật nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, phi tú nghiên đôi mắt xoay chuyển, không dám lại trì hoãn, vội vàng thanh thanh giọng nói, ta nói đường đội, các ngươi phát triển đến nào một bước. Cái gì nào một bước? Một lũy nhị lũy vẫn là gôn đánh A. Phí tú nghiên này nơi nào là phải làm giải thích nghi hoặc tình cảm chuyên gia, rõ ràng chính là bắt quái đội trưởng hừng hực ngọn lửa, làm đường thuật lập tức liền xấu hổ lên. Không đường thuật hàm hồ nói một câu, tiểu nha đầu hiểu được còn không ít, một lũy cũng chưa lũy. Phí tú nghiên thanh âm nháy mắt nâng tới rồi cao quan tám, hai người lớn như vậy đại người sống ở mặt thế nguy cơ chơi ngây thơ à? Một lũy đều không lũy, ngươi cầu cái gì hôn a? Phí tú nghiên thực khoa trương trừng mắt cơ hồ tránh ra xe đường thuật mặt già đỏ lên, ngươi này nói cái gì? Làm ơn ngươi nha. Đường thuật tiên sinh. Có thể hay không thỉnh ngươi dựa theo thường nhân luyến ái bước đi một chút tiến hành đâu? Theo đuổi, luyến ái, kết hôn, hóa ra ngươi là nhảy qua trước hai cái bước đi, trực tiếp đi vào cầu hôn khớp xương A. Ta đường thuật do dự tự hỏi hạ, hắn có nói qua thích tống năm nói, này hẳn là xem như theo đuổi đi. Luyến ái, Bọn họ vẫn luôn ăn ý mười phần kể vai chiến đấu, này xem như ngọt ngào luyến ái kỳ đi. Cho nên hắn cầu hôn, hẳn là cũng coi như là bình thường. Đi. Phi tú nghiên vẻ mặt vâu ngữ nhìn phía trước lái xe đã có chút hoảng hốt đường thuật, đồng nhiên phát hiện lại đây. Hiện tại đường thuật chính là ở lái xe, nàng nói như vậy có đánh sâu vào tính lời nói thật sự được chứ. Nàng nhưng không nghĩ cho chính mình đương đại phu A. Phi tú nghiên mặt tức khắc nhíu lại đoạn cánh tay giống như rất đau a, hơn nữa không có đôi tay nàng như thế nào trị liệu. Nếu là gãy chân, không thể đi đường nàng muốn như thế nào thượng vê nút cờ a. Nghe nói nếu là xương sườn chặt đứt, liền hô hấp đều sẽ trở nên siêu cấp đau. Nàng không nghĩ muốn như vậy a, mà bên kia Tống Nam lại là ở văn phòng bên trong cấp xoay quanh. Vài lần muốn nhào hướng điện thoại, phát cho Đường Thuận, cuối cùng nàng vẫn là nhẫn mại xuống dưới. Nàng cung Tống Giai thừa quan hệ quá mức lệnh người không thể tưởng tượng, mặc dù là nàng tín nhiệm nhất đường thuật, nàng cũng không biết nhất thời yêu cầu như thế nào giải thích mới hảo, vẫn là tạm thời không thể công khai bí mật. Nhưng là chỉ bằng nàng chính mình, là muốn như thế nào đi cứu ra Tống Giai thừa đâu. Muốn hình hiện tại chỉ là đem Tống Giai thừa bí mật giam giữ lên, nói chỉ là làm hắn tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày không cần lo lắng nói, chính là nàng như thế nào có thể tin tưởng đâu. Đường thuật đã từng miêu tả quá hắn đối muộn hình đánh giá, tống giai thừa hai đời ký ức càng là đem muộn hình tính hai mặt cách tất cả đều triển lãm ra tới. Người trước, nàng hoặc là là ôn nhu hiền thục đường ra con dâu cả, dơ tay nhấc chân cao quý ưu nhã muộn ra thiên kim, hoặc là chính là bình tĩnh cơ chí viện nghiên cứu sở trường, thông minh có khả năng muộn hình tiến sĩ. Nhưng là người sau đâu, hoặc là nói, là tại tâm phúc thủ hạ trước mặt, Ở các loại thí nghiệm trên đài bất lực đối tượng trước mặt tay, muôn hình chính là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên, một cái biến thái. Tống Giai thừa kiếp trước ký ức sở di vụ vặt, đúng là bởi vì ở viện nghiên cứu đã chịu đả kích cùng kích thích quá mức mãnh liệt, Tống Giai thừa chính mình vô pháp tiếp thu càng vô pháp thừa nhận mới có thể trở thành vô pháp khâu lên ký ức. Tuy rằng Tống Nam cũng không biết, kỳ thật Tống Giai thừa chính mình ở nhìn đến kiếp trước ký ức lúc sau. Là đã đem sở hữu sự tình khâu ra tới một cái đại khái. Nhưng là Tống Nam, bởi vì cũng không phải Tống Giai thừa bản nhân, cho nên mới sẽ vô pháp hoàn chỉnh hiểu biết hắn cuối cùng ký ức. Ở như vậy nguy hiểm muộn hình trong tay, Tống Nam chỉ hận không được chính mình có thể cường xấm viện nghiên cứu, đem Tống Giai thừa cứu ra. Tống Nam đột nhiên đứng yên, đôi tay nắm quyền, hung hăng run dậy một cái trước mắt. Nhưng là, nàng không thể. Nàng dùng liền nhau tinh thần lực tham nhập viện nghiên cứu xem xét tình huống đều làm không được, lại muốn như thế nào đi cường sớm đâu, trừ phi là bại lộ chính mình không gian. ở nghị cách cứu viện tống giai thừa lúc sau, đem hắn lợi dụng không gian mang ra tới. Tống Nam đống nhiên linh quang trận lóe, như vậy nàng vì cái gì không thể làm tống giai thừa tiến vào không gian lúc sau, ở bên này đem tống giai thừa mang ra tới đâu? Tiểu Ngưu. ngươi ở đâu Tiểu Ngưu. Thì ta ở đâu? Tống Gia thừa cơ hội là lập tức đáp lại Tống Nam, bởi vì hắn ngốc tại nơi đó thật sự là quá nhàm chán, thật lớn màn hình, chỉ có những người đó đi tới đi lui hình ảnh, không có thanh âm cũng không có chuyện thú vị, hắn đều nhàm chán đã chết. "Tiểu Nưu, ngươi tiến vào trong không gian, sau đó ta ở bên này mang ngươi ra tới." A Tống Gia thừa chớp chớp mắt, "Thì, vô dụng." Tống Nam nháy mắt sửng sốt, "Như thế nào sẽ? Ngày hôm qua ta thử qua" Ta có thể tiến vào không gian, nhưng là muốn xuất hiện ở bên cạnh ngươi là không có khả năng sự tình. Chỉ cần ta nghĩ rời đi không gian, liền nhất định sẽ xuất hiện ở ta tiến vào không gian địa phương. Tống giai thừa thanh âm đã không có vừa rồi nôn nóng cùng sợ hãi, ở bình tĩnh lại lúc sau. Hán bởi vì nhớ lại thống khổ mà trở nên kiên cường rất nhiều tâm linh, tựa hồ là càng thêm trưởng thành một chút. Hơn nữa, tỷ. Ta bị nhốt ở nơi này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên hoặc là tùy ý lựa chọn địa phương. Nơi này chính là phòng điều khiển A, ta có thể thấy toàn bộ viện nghiên cứu tình huống, chính là thật sự liền sẽ không có người đang nhìn ta sao. Tống Nam cũng bỗng nhiên nghĩ tới cái này khả năng tính, thế nhưng nhất thời Á Khẩu không trả lời được. Nàng là quá mức sốt ruột. Nếu thật sự có người ở theo dõi Tống Giai Thừa, Như vậy Tống Giai Thừa có được một cái có thể tiến vào nhân loại không gian sự tình liền sẽ bại lộ. Như vậy, đối với hết thảy đều muốn nghiên cứu rõ ràng nguồn hình, lại sẽ làm những gì đây? Khẳng định là không màng tất cả cũng muốn đem Tống Giai Thừa đẩy thượng thí nghiệm đài. Như vậy vì an toàn, Tống Giai Thừa cũng chỉ có thể cả đời đều ngốc tại trong không gian, không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Không gian tuy rằng là một cái thế ngoại đào nguyên, nhưng là... Nó cũng là một cái thật lớn lùng giam, sẽ giam cầm trụ nàng đệ đệ. Xác nhận một lần, nhìn xem ngươi có thể hay không phát hiện quan sát ca mạ giác, hoặc là giả thuyết vách tường. Tống Nam lại lần nữa nói chuyện thanh âm hiển nhiên là bình tĩnh nhiều, mặc kệ Tống Giai thừa hay không yêu cầu tiến vào không gian tới chạy thoát viện nghiên cứu, nếu thật đúng là bị giám thị, như vậy bọn họ vẫn là có điều phòng bị tương đối hảo. Tống Giai thừa bên kia tin tức tạm dừng một cái chớp mắt, Mới lại lần nữa chuyên đến, có thật nhiều bí ẩn ca mạ dạng, là trải rộng toàn bộ phòng. Tống Giai thừa thanh âm, không thể nói là thất vọng, vẫn là biết được chân tướng thả lỏng. Chỉ là như vậy sự thật, rốt cuộc là làm tỉ đệ hai người đồng thời đều lặng im. Muốn hình đem Tống Giai thừa nhốt ở nơi này, chứ bỏ là không nghĩ làm liên ra tìm được hắn ở ngoài, còn muốn nhìn đến Tống Giai thừa cái gì bí mật. Nàng vì cái gì muốn đoạt đi ta đệ đệ. Tống Gia Yến thanh âm bén nhọn mà tràn ngập phẫn nộ, đem thùng xe bên trong yên tĩnh nháy mắt cắt qua. Tiểu tư trong lòng một trận khinh bị cùng chán ghét, trong giọng nói nhưng thật ra nửa điểm cũng chưa ra tới. Tống Tiểu thư, nguyên nhân rốt cuộc là vì cái gì, chúng ta cũng là không rõ ràng lắm, cho nên mới sẽ muốn tới hỏi một chút người. Tống Gia Thừa cùng Tống Nam ngày thường từng có tiếp xúc sao? Tiểu Nghiêu, hắn căn bản không quen biết Tống Nam mới đúng vậy Tống Giai Yến trong lòng khủng hoảng cực kỳ. Vì cái gì Tống Nam chẳng những đem nàng gắt gao đẻ ở phía dưới, hiện tại còn muốn đi cướp đi chính mình đệ đệ. ta không biết, bọn họ nhận thức sao. Bởi vì viện nghiên cứu sự tình, cho nên Tống Giai Thừa cùng Tống Nam tiếp xúc một lần, chính là hiện tại Tống Giai Thừa mất tích, chúng ta có xác định chứng cứ, chính là Tống Nam đem hắn đoạt đi rồi. Vì cái gì? Vì cái gì Tống Giai Yến run rẩy vẫn luôn lặp lại vấn đề, tiểu từ trong lòng thật sự là không kiên nhẫn. Hắn tới từ Tống Giai Yến nơi này hỏi thăm tin tức có phải hay không thật sự chọn sai. Bất quá Tống Gia thừa trừ bỏ ở viện nghiên cứu chính là ở nhà, nghe nói tỉ đệ cảm tình cũng cũng không tệ lắm, cho rằng cái này Tống Giai Yến là cái hảo lửa, hiện tại như thế nào cái gì tin tức cũng không biết. Tống Giai Yến rốt cuộc là giả không biết nói vẫn là thật không biết. Tiểu tư xem kỹ nhìn nàng, thực mau liền xác định, Tống Giai Yến là thật sự không biết nếu Tống Gia Yến nơi này không có gì hữu dụng tin tức, vậy không cần để ý tới nàng. Tiểu Từ đối với ngoài cửa sổ xe làm cái thủ thế, chờ ở bên ngoài nam nhân lập tức đi tới, đem Tống Gia Yến đưa về Tống gia. Ta đệ đệ thật sự bị nàng mang đi. Tiểu Từ thình lình bị Tống Gia Yến bắt được bả vai, nghiêng đầu nhìn lại, Tống Gia Yến cư nhiên hai mắt huyết hồng mà tràn ngập hận ý, hơn nữa tóc rối tung lộn xộn một đoàn, cư nhiên có chút thê lương nữ quỷ tư thế, dọa Tiểu Từ nhảy dựng. Tống Giai Thừa hiện tại không thấy, trừ bỏ cuối cùng tiếp xúc quá Tống Nam ở ngoài, chúng ta không có người khác tuyển có thể hoài nghi. Tiểu Từ không kiên nhẫn đẩy ra Tống Giai Yến bàn tay, chúng ta sẽ cứu trở về Tống Giai Thừa, ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, hỏng rồi chuyện của chúng ta. Bị che thượng miệng không thể lại nói ra một câu Tống Giai Yến lại lần nữa bị kia hai cái Nam nhân tiện đi. Tiểu Từ ngồi ở trong xe, gạt ra một chiếc điện thoại, tiến sĩ, Tống Giai Yến cái gì cũng không biết. Điện thoại một chỗ khác muộn hình còn ở làm bữa tối, màu hồng nhạt tạp dề ánh nàng một mảnh ấm áp, thấy thế nào đều không có ở viện nghiên cứu khôn khéo có khả năng bộ dáng. Nàng chuyên chú nhìn chầm chầm hầm canh ngọn lửa, cái thìa thịnh ra tới nùng canh nóng hôi hổi, nhẹ nhàng thổi thổi, nếm một chút hương vị, vừa lòng gật gật đầu, khỏe miệng tươi cười điểm đạm hơn nữa ô nhu. Vốn gì cũng không trông cậy vào nàng biết cái gì. Muộn hình nói chuyện thanh âm đều thập phần mềm nhẹ Ở cái này thuộc về nàng cùng đường tấn hai người tiểu trung cư, nàng cả người đều là nhất thoải mái trạng thái. Mặc dù là đang nói cũng không quang minh lỗi lạc cơm ngoan thủ đoạn, nàng ngữ khi đều là ôn hòa mà mềm nhẹ, giám thị hảo tống giai thừa, tinh thần hệ dị năng giả giao động dò xét chạy đến lớn nhất, khống chế khí toàn bộ mở ra, quấy nhiều hắn tinh thần lực, trở về lúc sau ta phải kể tới theo. kia tống gia hiến bên này cứ như vậy mà kệ. Vạn nhất Tống Gia Hiến xúc động đi tìm Tống Nam, hỏng rồi bọn họ sự tình đâu? Tạm thời không cần phải xen vào nàng, quá mấy ngày nàng mới có thể có tác dụng. Muốn hình tính hảo thời gian, đem lò nướng nướng chế ra tới thơm nước cánh gà sách ra tới. Điện thoại một chỗ khác tiểu từ dứt khoát lưu loát theo tiếng, muốn hình nhẹ nhàng cắt đứt điện thoại, vẫn cứ là nghiêm túc ở hầm canh. Giờ này khắc này, không có bất luận cái gì một sự kiện. Sẽ so nàng muốn cấp yêu nhất người làm một đốn phong phú nữa tối càng thêm chuyện quan trọng. Chương 336 công bằng. Đường thuật vững vàng dừng xe, vất vả. Câu này đảo không phải đối phí tú nghiên nói, mà là vừa mới mở ra cửa sau đại môn một cái chặt đứt chân trung nhân nhân. hắn đối với đường thuật túi chào tư thế dứt khoát lưu loát, chút nào không bởi vì thiếu một chân mà tinh thần vệ vải. Vẫn nghe tiểu đội bảo vệ cửa cảnh vệ đều là từ bộ đội lui ra tới tàn tật quân nhân. Người tan tật ở mặt thế bên trong, là muốn so bình thường lão nhược còn muốn khó có thể sinh tồn một loại người. Đường thuật cùng Tống Nam trải qua tự hỏi, quyết định đưa bọn họ đều thu dụng ở chỗ này, đơn giản cảnh vệ công tác là không có vấn đề. Bất quá Tống Nam lại dần dần khai phá một ít, có thể làm cho bọn họ khả năng cho phép mặt khác công tác, cũng là hiệu quả lộ rõ. Hậu cần còn lại là gia đình quân nhân chiếm đa số. Vân nghe tiểu đội quả thực chính là đường thuật đại bản doanh giống nhau. Phí Tú Nghiên tưởng tượng thai nạn xe cộ không có phát sinh, an an ổn ổn xuống xe, cùng cảnh vệ đại thúc ngọt ngào chào hỏi, mới lon ton chạy tiến trong lâu. Dọc theo đường đi cùng đường thuật chào hỏi người rất nhiều, Phí Tú Nghiên vào cửa liền quẹo vào, chỉ có đường thuật chính mình thẳng đến lầu 4, nơi đó là Tống Nam Văn Phòng. Đường thuật gõ nửa ngày môn, đều không thấy có một chút đáp lại, vì thế hắn liền chính mình vào cửa. Hắn lên lầu thời điểm. Dưới lầu người rõ ràng nói Tống Nam trở về lúc sau liền không có rời đi. Bởi vì đã sắc trời hơi hắc, đường thuật híp mắt thích ứng một chút ánh sáng, ẩn ẩn thấy được dấu ở ghế rửa mặt sau một đoàn bóng người. Bang. Ánh đèn bỗng nhiên sáng lên, làm vẫn luôn lâm vào ý thức giao lưu Tống Nam trước mắt chậm rãi hiện lên ánh sáng. Vừa mới tựa hồ là nghe thấy được tiếng đập cửa. Thiếu Nhu, tỷ tỷ rời đi một chút. Tống gia thừa ở bên kia ứng thanh. Tống Nam chạy nhanh thoát ly, trở lại hiện thực bên trong. Tưởng cái gì đâu. Như vậy nhập thần. Đường thuật có chút lo lắng nhìn nàng. Tống Nam vừa rồi là trận tròn mắt, từ ánh mắt tan dã đến ngưng tụ. Có thể nhìn ra nàng là vừa rồi có chút thất thần. Không có gì. Tống Nam do dự một chút, chuyện này vẫn là không dám hiện tại liền nói cho đường thuật. Nàng tin tưởng đường thuật, nhưng là nàng trọng sinh có quan hệ sự tình, vẫn là quá mức thần kỳ. Tống Giai Thừa có thể nhanh như vậy liền tiếp thu chính mình trọng sinh, kỳ thật cũng là cùng hắn dung hợp hai đời ký ức có quan hệ. Hơn nữa tinh thần hệ dị năng giả tương đối tới nói trong lòng cũng man cường đại, cho nên Tống Nam đều quên hỏi đến Tống Giai Thừa, có thể hay không cảm thấy nàng trọng sinh quá mức kinh người. Nhưng là, đường thuật không phải cũng là có tinh thần hệ dị năng sao. Tống Nam hơi hơi thẳng khởi vòng eo, giảm bứt một chút phía sau lưng cứng cỏng, lặng lẽ nhìn nhìn đường thuật sắc mặt. Nàng vẫn là nói không nên lời A. Có chuyện tưởng nói. Đương thuật nhìn nàng biểu tình rõ ràng là cổ vũ. Ta cùng Tống Giai Thừa, có thể tiến hành ý thức giao lưu. Tống Nam cắn chặt răng, quyết định thẳng thán. Một nửa hảo. Hảo, ngươi nói, ta nghe. Đương thuật dù bận vẫn ung dung, nhìn vẻ mặt dối rắm Tống Nam, trong lòng mềm mại lại trước sau không có biến quá. Hắn cũng tò mò quá vì cái gì hắn cô đơn sẽ đối Tống Nam như vậy không giống bình thường. Có lẽ là bởi vì Tống Nam trước sau yên lặng đứng ở chính mình bên người, lại trước nay chưa từng bởi vì chính mình thân phận mà làm ra sự tình gì. Hoặc là bởi vì nàng cũng không giống đường hữu hoa bên người những cái đó oanh oanh yến yến, xem người ánh mắt bắt bẻ hành vi diễn xuất đều là giống nhau như lúc. Cái gọi là quý nữ trong vòng, tựa hồ bồi dưỡng ra tới người đều là giống nhau như lúc. Hắn càng sống ở cái này trong vòng, liền sẽ càng cảm thấy cái này vòng lầy lội bất ham. Muốn nhảy ra đi tâm tình càng thêm mãnh liệt, kháng cự ý thức cũng liền càng cường. Tống Nam tắc bất động, nàng vẫn luôn giống một con thật cẩn thận hamster, đem chính mình đồ vật bảo hộ mềm mại hơn nữa ôn nhu, nỗ lực ở thế giới này sống sót. Hơn nữa, này chỉ hamster nhỏ bụng tổng hội có đủ loại hiếm lạ cổ quái bí mật, còn mỗi lần đều cho rằng chính mình che giấu thực hảo trên thực tế nàng đã sớm lộ ra dấu vết. Chính là, đường thuật nhìn có chút vô thố tống nam, trong lòng đống nhiên nhẹ nhàng hơn phân nửa, cả ngày khẩn trương đều đống nhiên biến mất không thấy. Chính là, mỗi lần cái này tiểu cô nương đều sẽ khiếp đảm lại kiên định đứng ở hắn trước mặt, nói cho hắn, nàng có như thế nào bí mật muốn nói cho hắn. Nàng có bí mật, nhưng là nàng chưa bao giờ sợ với thẳng thắn thành khẩn. Nàng có át chủ bài, Chính là nàng càng sẽ vì người khác phục hiến, hoặc là nói, vẫn luôn là ở vì hắn phục hiến. Mà này đó nữ nhân nhóm đâu. Vĩnh viên ở cái gọi là thẳng thắn thành khẩn bên trong, như hoa lớn hơn nữa tính kế cùng suy tính, ham lớn hơn nữa ích lợi. Đường thuật đống nhiên vươn tay, nhẹ nhàng cầm tống nam ngón tay. Bởi vì không gián đoạn chiến đấu, tống nam ngón tay thượng cũng có một tầng vết chai mỏng, sờ lên có chút không quá tinh tế. Tống Nam cũng đã nhận ra chính mình đầu ngón tay chạm đến cảm, vội vàng muốn tránh ra tay, ngược lại bị đường thuật nắm đến gắt gao, đem nàng một phen kéo vào trong lòng ngực. Nam nhân hơi thở đột nhiên đem nàng bao phủ lên. Không khí nháy mắt trở nên ôn nhu mà kiều diễm. Người! Này! Người bỗng nhiên thân cận, làm Tống Nam có chút không biết làm sao lên, cơ hồ là trong nháy mắt liền miễn cho mặt đỏ thai hồng, liền nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Con hảo nàng bị Đường Thuật ôm vào trong ngực, Đường Thuật cũng nhìn không tới nàng giờ phút này mặt đỏ dần, làm nàng đấy lòng ngượng ngùng không có biến thành xấu hổ buồn bực. Không phải muốn nói với ta sao Đường Thuật thanh âm tựa hồ liền ở nàng bên hai, vốn dĩ có chút trong trẻo thanh tuyền, lại bỗng nhiên trở nên thâm trầm mà hơi hơi có chút khàn khàn, bạn ấm áp hơi thở chiếu vào Tống Nam bên hai, làm Tống Nam tim đập đột nhiên đập lỡ một nhịp, làm ta ôm ngươi, được không? Hảo. Tống Nam cắn môi cảm thụ được liền cá nhân tim đập dần dần hợp phách, dần dần dung thành một cái tiết ấu, hai cái trong lồng ngực nhảy lên không ngừng trái tim, phảng phất tại đây một cái ôm bên trong bắt đầu cậu mình. ngươi nhảy lên, ta theo, ngươi lắng đọng lại, ta thấp phủ. Đường Thuật, ân. Đường Thuật thanh âm hơi trầm xuống, làm Tống Nam thở phào một hơi. lần đầu tiên chủ động vươn đôi tay ôm vòng lấy Đường Thuật vòng eo, thiếu chút nữa không làm Đường Thuật kinh hỉ ôm nàng đứng lên chuyển thượng một vòng. Đây chính là Tống Nam lần đầu tiên đáp lại hắn thân cận kỳ hảo. Cho dù là vẫn luôn đều rõ ràng lẫn nhau tâm ý, chính là Tống Nam lại trước sau đều đối loại này thân cận có vẻ cũng không cảm bạo, hắn lại không quá thói quen với làm này đó động tác, thế cho nên hai người ôm cùng thân mật đều trở nên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ hẳn là đang yêu đương đi. Chính là yêu đương nào có trước nay đều không thân cận. Đường thuật hô hấp cùng tim đập đều có chút dồn rập, Nhưng là còn nhớ rõ chính mình lý trí ở nơi nào, nghiêm túc cảm thụ được trong lòng ngược nữ hài cho hắn mang đến ấm áp cùng mềm mại, chờ đợi nàng cổ đủ dũng khí sau lại một lần thẳng thắn. Nếu nói, ta là chưa bao giờ qua lại tới người, ngươi có thể hay không tin tưởng. Tống Nam nhắm mắt lại, cùng đường thuật ôm, ở ánh đèn hơi say hạ, ngáy mắt xe rách vẫn luôn giấu ở đấy lòng lớn nhất cái kia bí mật. Nàng! Rốt cuộc vẫn là luôn hãm. Nhị thúc! Liên Thầm nhìn liền Tử Kiệt gõ môn tiến vào, trong lòng không khỏi một trận khổ sở. Cha mẹ đột nhiên mất, hung thủ là chính mình muội muội. Một đoạn này thời gian, liền Tử Kiệt trong lòng không nhất định có bao nhiêu gian nan đâu. Ánh mắt nhìn đều không bằng trước kia có linh khí. Hồ Cha bước lên một mảnh, cố tình hắn cũng không hảo hảo xử lý, có vẻ có chút chật vật mà lôi thôi. Sự tình là ai đều không hy vọng phát sinh, nhưng là người rủ sao cũng là liền ra đời sau lao đại đánh lên tinh thần tới liên gia lộ còn khó đâu mặc dù là đồng tình hắn liên thẩm nói ra nói vẫn cứ là không chút nào mềm mại chính mình nhìn đến đại hải tử liền cá nhân bởi vì thân nhân ly thế đồng dạng bi thống nhưng là bọn họ muốn đối mặt sự tình lại càng nhiều càng loạn mấy ngày nay sự tình phát sinh đều làm liên thẩm thân thiết minh bạch một việc thời buổi rối loạn hắn liên thẩm cả đời đều không có quá tiếc nuối Cho dù là đời này phía sau đều không có một đứa con, hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối hoặc là thương cảm. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đều đem liền tử kiệt coi như chính mình hải tử. Vừa mới báo cho đường thuật, làm đường thuật sửa sang lại hảo quân vụ giao cho hắn, hắn liền nghĩ tới một cái so với chính mình càng thêm chọn người thích hợp. Liên tử kiệt mới là nhất có tư cách đi quản lý liên gia quân đội người. Từ ngày mai bắt đầu, người đi quân đội đi. Liên thầm nói. Lam liền tử kiệt ngây ngẩn cả người. Nhị thúc, ta, ta vì cái gì muốn đi quân đội? Liền tử kiệt không thích quân doanh. Có lẽ là bởi vì phụ thân hắn là quân nhân duyên cớ, vĩnh viễn là quân đối sự tình lớn hơn thiên. Khi còn nhỏ hàng năm không thấy được phụ thân nguyên nhân, làm hắn cùng liền tử na từ nhỏ đều đặc biệt không thích quân đội. Bởi vì đó là một cái làm phụ thân có thể đã nhiều năm đều không trở về nhà một lần địa phương. Cứ việc có liên thầm thế thân làm phụ thân một cái khác nhân vật, nhưng là, Liên Hân vắng họp, vẫn cứ đủ để cho hắn đối quân đội không có hảo cảm. Nay đã khác xưa Liên Thầm than thở, Liên Tử Kiệt cau mày, rốt cuộc là không có đánh gãy Liên Thầm nói. Liên Thầm yên lặng thở dài một hơi, Liên Tử Kiệt kháng cự hắn là đoán được. Nhưng là, hắn hôm nay từ đường thuật trong mắt thấy được dạ tâm, đây là trước kia đường thuật chưa bao giờ từng có quá cảm xúc. Một cái hẳn là vĩnh viễn chung với nhà mình mình. Đột nhiên có một ngày có phải làm tướng quân dục vọng cùng Dạ Tâm, hắn thậm chí còn có như vậy năng lực. Nếu là người khác, Liên Thẩm đã sớm đem hắn tay chân đều chặt đứt, làm hắn rốt cuộc sinh không ra như vậy tâm tư. Nhưng là, Đường Thuật bất đồng. Đường ca quản quân đội, nhị thúc ngươi còn có cái gì không yên tâm? Liên Tử Kiệt lắc đầu, đánh nghe Liên Thẩm suy nghĩ, nhị thúc, Đường ca ở nhà chúng ta, ra ra trước nay đều không đem hắn coi như người ngoài. Vì cái gì ngươi còn muốn phân như vậy thanh đâu? Liên thầm sướng sốt, liền tử kiệt ý tứ này, là chính hắn, vẫn là lao gia tử. Nếu ba ở, quân đội sự tình cuối cùng cũng là muốn giao cho đường ca, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Liên thầm nháy mắt thất thố, đứng lên, ngươi nói cái gì? Nhị thúc! Liên tử kiệt không phải ngốc tử, liên thầm hôm nay khẳng định là đối đường thuật làm chút cái gì hoặc là nói chút cái gì, bằng không? Hắn sẽ không như vậy xúc động liền đối chính mình nói những việc này. Ngươi biết ta chỉ không ở này, ra ra vì cái gì phải đối.